Nguyễn Nguyệt Tịch giống như căn bản không biết nàng tâm tư giống nhau, hành, kia phiền thoái ngươi. Thang máy tới rồi, vừa mới ra thang máy, Nguyễn Nguyệt Tịch liền chú ý tới cách đó không xa đang đứng một người hắc áo sơ mi nam nhân, mang theo khẩu trang thấy không rõ thể diện. Nàng độ cao cảnh rắc lên, đưa lưng về phía hắc áo sơ mi nam nhân khi, một cổ nguy hiểm cảm nhào hướng Nguyễn Nguyệt Tịch. Nguyễn Nguyệt Tịch trung cảnh báo sao vang, ở phía sau côn đồng ai đến chính mình phía trước, thương liêu tựa hồ cũng phát hiện. đang chuẩn bị muốn nắm lấy chiều Nguyễn Nguyệt Tịch huy lại đây côn bằng khi Nguyễn Nguyệt Tịch dẫn đầu té ngã trên đất, đem thương liêu đè ở dưới thân làm đệm thịt. hắc áo sơ mi nam nhân có chút một bước hán như thế nào cảm giác căn bản không đụng tới nữ nhân này. Chương 37 biến mất. Nguyễn Nguyệt Tịch nện ở thương liêu trên người, nhưng nàng vì cái gì cảm giác thương liêu ở rơi xuống đất một khắc còn đem nàng chặt chẽ ôm lấy. Hắn không phải uống lên kia có vấn đề rượu sao? Vì cái gì còn sẽ có sức lực. Đường tình tình bị này đột nhiên phát sinh một màn kinh ngạc một chút, thang máy vang lên có người tới này lầu một tầng, nàng nhanh chóng phản ứng lại đây, trước đưa bọn họ kéo vào phòng, ngươi đi kêu người lao đại, làm người lao đại đem Nguyễn Nguyệt Tịch mang đi, nhanh lên. Nam nhân vốn dĩ tưởng triệu đường tình tình xuống tay, nghe nàng như vậy vừa nói mới biết được nguyên lai like đường tình tình là đồng lóa, không rảnh lo nhiều như vậy, trước đem người giấu đi. Ngay sau đó thương liêu cùng Nguyễn Nguyệt Tịch bị hắc áo sơ mi nam nhân cùng đường tình tình kéo vào khách sạn phòng Nguyễn Nguyệt Tịch dí thức vẫn luôn đều thanh tỉnh, trăm triệu không nghĩ tới nàng thế nhưng cũng bị người hạ mưu kế, trong đầu không ngừng chuyển động, bước tiếp theo nên làm như thế nào. Hai người bị kéo vào trong phòng, hắc áo sơ mi nam nhân đem côn bổng đặt ở Nguyễn Nguyệt Tịch bên cạnh người, không hề có phòng bị Nguyễn Nguyệt Tịch dí tứ. Nguyễn Nguyệt Tịch lặng lẽ mở bừng mắt, nhìn đến côn bổng sau, một lần nữa lại nhắm lại mắt trang hôn mê. Ta trước đem nàng khiêng đến cách vách phòng, người gọi điện thoại kêu nhã nhiên tiểu thư đi lên. hắc áo sơ mi cho rằng nàng là lưu nhã nhiên xếp vào lại đây người đường tình tình nghe được lưu nhã nhiên sửng sốt vài giây hảo ngươi đi đi thế nhưng là lưu nhã nhiên nguyễn nguyệt tịch một chút đều không ngoài ý muốn, khẳng định là lưu nhã nhiên bất quá nàng cư nhiên tìm giúp đỡ lại đây thật đúng là hao tổn tâm huyết ta hắc áo sơ mi nam nhân đang ở cùng đường tình tình nói chuyện đường tình tình đôi mắt dần dần chừng lớn nhìn về phía nam nhân phía sau nguyễn nguyệt tịch đã lặng yên nắm lên côn bổng đứng ở hắc áo sơ mi nam nhân phía sau hắc áo sơ mi nam nhân đã nhận ra cái gì nhưng là chậm nàng sử dụng thân thể sức lực một cây gậy chiều hắc áo sơ mi nam nhân sau lưng huy đi xuống hắc áo sơ mi nam nhân kêu lên một tiếng trực tiếp quỳ trên mặt đất nàng lại huy đi xuống thời điểm hắc áo sơ mi nam nhân cầm nguyễn nguyệt tịch trong tay côn đồng. nguyễn nguyệt tịch sức lực không có biện pháp cùng trước mắt nam nhân so ta đã nói lên minh không có đánh tới ngươi nhưng thật ra có chút tiểu thông minh hắc áo sơ mi nam nhân ăn đau như mày một lần nữa đứng lên đoạt lấy nguyễn nguyệt tịch trong tay côn đổng, nguyễn nguyệt tịch vội vàng lui về phía sau vài bước, hắc áo sơ mi nam nhân hướng tới nguyễn nguyệt tịch đi đến, đang muốn động thủ khi hắn lại lần nữa bị người từ phía sau bắt, liền như vậy một chút hắc áo sơ mi nam nhân hoàn toàn vô pháp tránh thoát hay thậm chí cũng không biết phía sau người là ai. nguyễn nguyệt tịch nhìn đến thương liêu lên khi, nàng nói thật quá chấn kinh rồi, nàng nhìn thương liêu đem tia nước trái cây uống xong đi, không ngừng là nguyễn nguyệt tịch, đường tình tình liền cùng gặp quỷ dường như, không thể tin tưởng trường hướng thương liêu. Sao có thể? Sắc mặt tái nhợt kinh người. Thương liêu thực lưu loát đem hắc áo sơ mi nam nhân cột vào góc, toàn bộ hành trình không nhiều ra một tiếng. ngươi không phải uống lên kia ly nước trái cây sao? Nguyễn Nguyệt Tịch thật sự không nhịn xuống hỏi hắn. Thương liêu mặt vô biểu tình tuấn dung liếc Nguyễn Nguyệt Tịch liếc mắt một cái, có dược đã bị thay đổi. Nguyễn Nguyệt Tịch sửng sốt, nhớ tới cái kia bảo tiêu, hắn hẳn là đã sớm phát hiện, phỏng trừng là muốn tương kế tự kế, một lưới bắt hết. Nghiêu ca ca. Ngươi có thể trực tiếp đưa bọn họ cấp tố giác vì cái gì còn muốn làm điều thừa. Nguyễn Nguyệt Tịch hết châu nói rồi, lấy hắn biến thái tính cách hắn không phải là cảm thấy có điểm hào chơi, mới bồi bọn họ chơi một chút. Tả Hưu không có việc gì, giải buồn. Nguyễn Nguyệt Tịch, quả nhiên như thế, hắn chơi về chơi, nàng vừa mới nếu không phải cơ trí, phỏng trừng kia một côn bổng đi xuống, nào chấn động là nhẹ nhất. Thật là một chút cũng không đủ ý tứ. Nguyễn Nguyệt Tịch âm thầm trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, há áo sơ mi nam nhân ở trong góc dãy miệng bị nhét vào khăn lông. Đường Tình Tình hỏng mất ngồi ở trên giường, nhìn phía Thương Liêu ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng. nàng tưởng giải thích cái gì, rồi lại không thể nào bịa giải. Thương Liêu cũng không tính toán buông tha nàng, đi nhanh đi lên trực tiếp đem Đường Tình Tình véo ở trên vách tường. Đường Tình Tình không ngừng xin tha, bởi vì nàng thấy được Thương Liêu trong mắt nồng đậm sát ý. người nghe ta giải thích, sự tình cũng không phải như vậy, ta chỉ là muốn cứu. ngạch bóp nàng cổ tay lại càng thêm khẩn. Thương Liêu rõ ràng không có đem nàng lời nói nghe đi vào, lạnh băng đến xương hai tròng mắt không một ti độ ấm nhìn chăm chú vào đường tình tình. Nguyễn Nguyệt tịch mở cửa ra nhìn nhìn, bên ngoài không có người, lại ló đầu ra nhìn vài giây sau mới đem đầu lùi về đi, Nghiêu. Cà ca ca. liền chỉ trước mắt công phu, đường tình tình đã bị thương Liêu véo ở trên vết tường, cùng lần trước giống nhau nàng chân đều treo không, thật không phải nàng thánh mẫu, này cũng không thể nháo ra mạng người a giao hấn một chút là được. Nguyễn Nguyệt Tịch bước nhanh tiến lên ngăn cản Thương Liêu, ca ca, véo đến không sai biệt lắm phải, trên lưng mạng người không đăng giá." Thương Liêu liếc Nguyễn Nguyệt Tịch liếc mắt một cái, qua vài giây mới buông ra tay, Đường Tình Tình chạy xuống trên mặt đất, lớn tiếng thở hồn hển. Nguyễn Nguyệt Tịch không nghĩ tới Đường Tình Tình còn có thể trộn lẫn thượng một tay, hà tất đâu. Nam chủ Thương Liêu Tả Hữu không đều là của nàng. Không có lần sau. Thương Liêu lạnh leo tiếng nói. Đường Tình Tình vẫn luôn ở ho khan, hoàn toàn không có biện pháp nói ra lời nói. nguyễn nguyệt tịch thu hồi tầm mắt Niêu ca, ca hiện tại làm sao bây giờ thương niêu ngồi ở trên sofa chờ chờ nguyễn nguyệt tịch không rõ nguyên do liên ở nguyễn nguyệt tịch cảm thấy lẫn lộn thời điểm ngoài cửa vào được hai gã bảo tiêu thương tổng hết thể đều chuẩn bị tốt ân thương niêu rất là nhàn nhã nguyễn nguyệt tịch đại khái đoán được thương niêu muốn làm gì rõ ràng có thể trước tiên một lưới bắt hết cố tình liền phải tới như vậy vừa ra thật là nhàm chán Bảo Tiêu làm hắc áo sơ mi nam nhân gọi điện thoại cấp Lưu Ca cùng Lưu Nhã Nhiên. Hắc áo sơ mi nam nhân ăn vài chân mới bằng lòng đánh lên điện thoại. Vi, Lưu Ca, sự tình làm thỏa đáng. 2888 hào phòng, Nhã Nhiên tiểu thư ta vừa mới thông chi nàng. Lưu Ca không nghĩ tới tiểu tử này làm việc như vậy nhanh nhẹn. Hành a, tiểu tử ngươi không làm ta thất vọng. Mỹ nhân, hắn mãn đầu góc đều là Nguyễn Nguyệt Tịch thân ảnh, nên bước gấp không chờ nổi thượng thang máy. Nguyễn Nguyệt Tịch ngồi ở thương liêu bên cạnh trên sofa. Thường thường ngắm liếc mắt một cái thương yêu Đồng dạng nhận được điện thoại lưu nhã nhiên nhưng rất cao hứng Từ bên cạnh phòng ra tới Nhìn đến 2.888 hảo phòng gian Nàng hít sâu một hơi Vận mệnh của nàng từ đây sắp thay đổi Một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm mở ra môn Trong môn một màn lệnh nàng khiếp sợ bắt đầu phát run Chờ nàng muốn mở cửa chạy đi khi Ngoài cửa lại thủ một vị bảo tiêu Lưu ca hưng phấn không thôi lên lầu Tới tầng lầu sau Bước nhanh hướng 2.888 phòng đi đến. hắn cùng lưu nhã nhiên bất đồng chính là lưu ca không có chút nào dừng lại mở cửa trong phòng mỹ nhân chính nhàn nhã ngồi ở thương liêu bên cạnh người ánh mắt mọi người toàn bộ tập trung ở hắn trên người lưu ca mồ hôi lạnh khống chế không được toát ra lúc này hắn mới nhớ tới trong lời đồn thương liêu kia tản nhận thủ đoạn ngượng ngùng đi nhầm phòng lưu ca xoay người liền phải chạy quay người lại nên diện chính là một quyền a lưu ca bị đánh ngã xuống đất nhưng đánh hắn bảo tiêu cũng không có bởi vì hắn kêu thảm thiết mà buông tha hắn nguyễn nguyệt tịch không phải quá dám xem nhưng nàng không có ngăn cản bởi vì nàng biết những người này mê choáng nàng là muốn làm gì nếu thành công hậu quả không dám tưởng tượng đánh đến lưu ca có khí tiến không khí ra khi bọn bảo tiêu mới dừng tay lưu nhã nhiên xúc ở trong góc run bần bật nàng bên cạnh ngồi đường tình tình đường tình tình trầm mặc không nói ngồi xổm nàng bên cạnh thương liêu búng búng dính một chút hôi vào áo đứng lên nguyễn nguyệt tịch giống cái tiểu tùy tùng dường như đi theo hắn phía sau bước chân ngừng ở lưu ca bên thời tiết chuyển lạnh lưu thị là thời điểm biến mất thương nghiêu xem cũng chưa xem trên mặt đất lưu ca ném xuống những lời này đi nhanh rời đi nơi đây nguyễn nguyệt tịch cảm thấy giới sản giới sản thiên lương vương phá không hổ là bá tổng chuyên ngôn trí nhất nghiêu chạy nhanh tiểu bước đuổi kịp thương nghiêu nghiêu ca ca ngươi vừa mới nói lưu thị muốn phá sản khi như vậy thật sự xác thật có điểm tốn khốc túng khốc thương nghiêu lại lần nữa dừng lại bước chân vọng nàng ai nói lưu thị là phá sản nguyễn nguyệt tịch chẳng lẽ không phải sao Vừa mới câu nói kia thực rõ ràng chính là ý tứ này a Hắn có như vậy thiện tâm. Thấy thế nào đều không giống như là người như vậy. Biến mất mà không chỉ có là phá sản. Thương yêu tựa hồ thập phần yêu thích sửa đúng Nguyễn Nguyệt Tịch dùng từ. Nguyễn Nguyệt Tịch, hành bá, nàng liền nói thương liêu không có khả năng dễ nói chuyện như vậy. Không hiểu được lưu thị người cầm quyền lại là như vậy không có đầu óc Thương liêu người nào bọn họ chưa thấy qua, luôn có nghe qua đi. Dám trêu chọc thương liêu này biến thái, ai cho hắn dũng khí. lưu thị phòng trừng từ đây khởi không tới vừa mới nếu không phải ta cơ trí, đầu của ta liền phải ai thượng một côn đồng nguyễn nguyệt tịch căn bản không biết thương Liêu kỳ thật hoàn toàn có thể tiếp được kia một đồng chỉ là nàng sớm một bước ngã xuống thân hắn liền không có trước tiên bại lộ chỉ số thông minh là có điều để cao thương Liêu y tư y tứ khen nguyễn nguyệt tịch một câu nguyễn nguyệt tịch nghe một chút người này nói chính là tiếng người sao chương 38 đánh nhau nguyễn nguyệt tịch chiều hắn bóng dáng bậy một cái mặc quỷ nhìn đến hắn liền chán ghét. Chưa thấy qua như vậy thảo người ghét. Nơi hà ngược văn giá trị còn kém đâu, nàng chính là tưởng rời đi thương liêu cũng chỉ có thể ngấp lại, chờ nàng ngược văn giá trị một mãn, có bao xa hiện lên xa. Bất quá đường tình tình có trộn lẫn hợp tiến vào, nàng là có chút há liêu chưa kịp, trong nguyên văn bất quá là nói thương liêu tiến sai rồi phòng mà thôi. Mặc kệ, Nguyễn Nguyệt tịch quăng hai hạ đầu, xem ra nguyên văn cốt truyện cũng không phải toàn đối, tựa như nàng hôm nay bị tính kế. căn bản sẽ không biết chính mình thiếu chút nữa bị người am toán, về sau vạn sự càng là phải để ý thì tốt hơn. Lúc này 2888 trong phòng, Lưu Nhã Nhiên còn ở run bẩn bật tựa hồ thương liêu rời đi cũng không có làm nàng chuyển biến tốt đẹp. Đường tình tình đem đầu chôn ở đầu gối, không biết nghĩ đến chút cái gì. Lưu ca bị đánh đến nằm trên mặt đất không thể động đậy, bí thư phương từ ngoài cửa đi đến, nhất quán mặt vô biểu tình bộ dáng. Đem hắn nâng đi ra ngoài, nhớ rõ xử lý sạch sẽ. Bí thư phương cuối cùng một câu đệ thấp thanh âm. Hai gã bảo tiêu lên tiếng, đem lưu ca nâng đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại có lưu nhã nhiên cùng đường tình tình cùng với bí thư phương. Bí thư phương nhìn hai người bọn nàng, nhớ tới các nàng phải đối phu nhân hạ bộ, trong lòng ngăn không được phiếm lê tởm, trong mắt hiện lên mấy mặt chán ghét. Tổng tài tha các ngươi đi rồi. Bí thư phương nói xong câu đó sau, xoay người ra phòng môn, tựa hồ khinh thường cùng các nàng nhiều lời lời nói. Lưu nhã nhiên mừng rỡ như điên. Không hề ngày thường ưu nhã khí chất, thương liêu hắn thế nhưng không sinh khí. Bất quá nàng sợ về sợ, thương yêu khẳng định không dám trách tội với nàng, nàng chỉ cần một cầu thương hiểu lan, thương liêu hoàn toàn lấy nàng không có cách nào. Nàng căn bản sẽ không biết, đại sự còn ở phía sau chờ nàng, thương liêu tính tình sao có thể sẽ dễ dàng buông tha nàng. Đường tình tình lại vẫn không nhúc ních, lưu nhã nhiên thấy nàng không để ý tới nàng, cũng không cưỡng cầu đối phương có đáp lại, nàng căn bản không biết đường tình tình là tới tiệt nàng hồ. Nếu biết phòng trừng liền không có như vậy hảo ngữ khí. Lưu nhã nhiên chân trước mới vừa đi, sau lưng lục dực lương liền tới rồi, lục dực lương mới vừa vào phòng biến nhìn đến ngồi xổm trên mặt đất đường tình tình, cho rằng nàng đã xảy ra sự tình gì, sắc mặt hơi mang chút kinh hoàng mà bước nhanh chạy đến đường tỉnh tình trước người. Làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Nay hơn một giờ đều bị người cuốn chặt, chờ hắn thoát khỏi bọn họ sau, đã bị báo cho đã xảy ra chuyện, vội vội vàng vàng đuổi lại đây. Đường tình tình thật giống như thấy được người tâm phúc giống nhau, khóc thút thít ngã vào lục dực lương trong lòng ngực, khóc lớn thất thanh, dường như bị cái gì bị khuất giống nhau. Lục dực lương tuy nói đối đường tình tình ấn tượng xuống dốc không thanh, nhưng dù sao cũng là hắn từng yêu người, nhìn đến nàng trên cổ mặt véo ngân, lục dực lương một chút lửa giận công tâm. Ai làm? Rốt cuộc là ai dám như vậy đối với ngươi? Lục dực lương đau lòng vạn phần ôm đường tình tình. Đường tình tình hai mắt đấm lệ lắc đầu, là ta sai. Không nên mạo muội đi cứu Thương Liêu Ca, Thương Liêu Ca bởi vì Nguyệt Tịch hiểu lầm ta, cho nên hắn mới. Lục Dực Lương nhấp môi, tầm mắt vẫn luôn dừng ở nàng cổ véo ngân thượng, Thương Liêu hắn quá phận. Vô luận như thế nào cũng không thể đả thương người. Đường Tình tình lại lần nữa lắc đầu, đôi mắt nhìn quanh một chút bốn phía, nhu nhược đáng thương giữ chặt Lục Dực Lương ống tay áo, không liên quan Thương Liêu Ca sự tình, là Nguyệt Tịch nàng hiểu lầm ta, cho nên Thương Liêu Ca mới có thể đối ta độc thủ. Liên tính Lục Dực Lương đi chất vấn Thương Liêu lấy nguyễn nguyệt tịch sĩ diện tính tình khẳng định sẽ không đem việc này phơi ra tả hữu nàng cũng không thiệt thòi được lục dực lương đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ ngày thương ôn tồn lễ độ sớm đã biến mất không thấy làm bảo tiêu xem trọng đường tình tình một mình một người đi nhanh ra phòng nhìn hắn bóng dáng đường tình tình vô lực cười nàng liền tính tới gần không được thương yêu lục dực lương nàng luôn là phải được đến nghĩ đến lục dực lương đối nguyễn nguyệt tịch không thích hợp ánh mắt đường tình tình sắc mặt âm xung dưới nguyễn nguyệt tịch bị thương liêu nắm tay hạ lầu một lâu một tiệc tối người trên không quá nhiều phòng trừng không sai biệt lắm cũng liền mau tan liêu ca ca nếu không chúng ta cùng lục rực lương nói một tiếng liền trở về đi nguyễn nguyệt tịch nàng thấy được diệp dĩ thâm thật là lúc nào cũng đều ở vào nước sôi lửa bỏng tình cảnh giữa thương niêu ngọc dung lạnh băng nhưng không có phản đối nguyễn nguyệt tịch đề nghị đột nhiên hắn tựa hồ là đã nhận ra cái gì sắc bén tầm mắt đầu hướng nguyễn nguyệt tịch phía sau lực độ không lớn không nhỏ đem nguyễn nguyệt tịch cấp kéo lại phía sau nguyễn nguyệt tịch còn không có phản ứng lại đây Thương Liêu đã bị nên diện vọt tới Lục Dực Lương đánh một quyền, chung quanh có chút người đều hét lên lên. Nguyễn Nguyệt Tịch thật mẫu bức, Lục Dực Lương phát cái gì điên. Thương Liêu ăn Lục Dực Lương một quyền, thần xác bình tĩnh, ngón tay lau chùi một chút khoe môi vết máu. "Thương Liêu, tình tình có cái gì làm không đúng, ngươi có thể nói ra, vì cái gì phải đối nàng động thủ?" Lục Dực Lương tức giận rõ ràng còn không có tiêu, tiến lên lại tưởng đối Thương Liêu động thủ. Nguyễn Nguyệt Tịch còn tưởng rằng Thương Liêu nhất định sẽ đánh trả. kết quả hắn thế nhưng không hề có muốn đánh trả ý tứ cái này làm cho nàng rất là mê hoặc nàng tình nguyện tin tưởng thế giới này không có ủn chạm mạn phùng diệc chạy nhanh tiến lên quên can ngăn cản lục dực lương lão lục ngươi làm gì vậy lục dực lương còn đắm chìm ở phẫn nộ bên trong ngươi hỏi một chút hắn làm cái gì đối một nữ nhân động thủ tính cái gì nam nhân phùng diệc sửng sốt trụ ngay sau đó nhìn thoáng qua thương yêu hắn đối ai động thủ nguyễn nguyệt tịch không phải còn em đẹp sao lục dực lương không lên tiếng phùng diệc đoán được Có thể làm hắn rỡ xuống văn nhã tay mải, cũng chỉ có như vậy một người, đường tình tình. Thương liêu như thế nào sẽ cùng đường tình tình nhắc lên quan hệ? Còn đối đường tình tình động thủ? Này! Hắn căn bản không có biện pháp liên tưởng. Trung quanh vây xem người sôi nổi đối thương liêu trong lòng có chút cái nhìn, bất quá không dám biểu lộ ra tới, rốt cuộc ai không biết thương liêu thủ đoạn chi tàn nhẫn. Nghiêu ca, ngươi thật động thủ. Phung riêng xấu hổ hỏi hướng thương liêu Thương yêu lấy trầm mặc đáp lại. phùng diệc liền biết lục dực lương nói chính là thật sự các ngươi hai cũng đừng đánh nghiêu ca nếu không ngươi cùng đường tỉnh tỉnh xin lỗi phùng diệc thấy lục dực lương lại muốn sinh khí chạy nhanh khuyên giải nói ngươi muốn chết thương yêu lạnh giọng phun ra ba chữ phùng diệc lập tức không dám tiếp tục khuyên lại chọc giận lục Dược lương thương yêu ngươi nếu không đi theo đường tỉnh tỉnh xin lỗi ta lục dực lương cùng ngươi không để yên vậy xem mọi người càng thêm đối thương yêu ấn tượng kém đối nhược nữ tử động thủ còn không chịu xin lỗi Duy nhất biết chân tướng Nguyễn Nguyệt Tịch cư nhiên cảm thấy giờ khắc này thương liêu có điểm đáng thương, cái quỷ gì? Chẳng lẽ nàng quên thương liêu lúc ấy muốn chết đuối nàng một màn? Vẫn là đáng thương đáng thương chính mình đi. Nguyễn Nguyệt Tịch nhẹ nhàng ném đi lung tung rối loạn suy nghĩ, lục dực lương tiến lên lại phải đối thương liêu động thủ, bị nàng ra tiếng ngăn lại. Đủ rồi. Nguyễn Nguyệt Tịch che ở thương liêu trước mặt, thật sự là nhìn không được, đường tình tình không vô tội, liền tính nàng không phải chủ mưu cũng là đồng lõa. Thương Liêu ánh mắt nhìn chăm chú vào Nguyễn Nguyệt Tịch, môi mỏng chậm rãi gợi lên một mặt không dễ phát hiện ý cười. Lục dực lương thấy nàng che ở Thương Liêu trước mặt, mày nhữ chặt, tránh ra. Nguyễn Nguyệt Tịch thờ ơ, ta không biết đường tình tình theo như ngươi nói cái gì, Thương Liêu sắc thật khắp đường tình tình cổ, bất quá, đây là đường tình tình nên chịu. Lục dực lương nhấp môi, tựa hồ không nghĩ tới Nguyễn Nguyệt Tịch lại là như vậy nhẫn tâm. Đường tình tình buồn ý là tốt, các ngươi hiểu lầm nàng lục dực lương lại cảm thấy nguyễn nguyệt tịch thật sự xúi rục thương liêu đối đường tình tình độc thủ nội tâm đối nguyễn nguyệt tịch hảo cảm một hàng lại hàng nguyễn nguyệt tịch quả thực nữ chủ đường tình tình không tồi sao nháy mắt đem đầu mâu chỉ hướng nàng cùng thương liêu, thành tội ác tẩy trời người phùng diệt đi theo khuyên nguyễn nguyệt tịch đường tình tình nhát gan nguyệt tịch ngươi đừng cùng nàng so đo nguyễn nguyệt tịch tưởng trận trắng mắt ta đối với nàng là thế nào người hoàn toàn không có hứng thú nhưng là đường tình tình cùng những người khác ý đồ nghiêu các ca còn muốn đem độc thủ dôi đến ta trên người Ta không cáo nàng liền tính xem ở các ngươi hai người mặt núi thượng. Thương yêu, mê. Vây xem người bị này xoay ngược lại lại xoay ngược lại cấp cả kinh ồ lên một mảnh. Nếu là thật sự, đường tình tình mấy người quá lớn mật, dám ở thương yêu xúc phạm người có quyền thế, ngại mệnh trường. Lục dực lương đồng tử phóng đại, đại nao trước tiên phủ nhận Nguyễn Nguyệt Tịch nói, sao có thể? Tình tình nàng không phải là người như vậy. Phùng Diệp cũng ngây ngẩn cả người, nhưng Nguyễn Nguyệt Tịch nhìn qua lại không giống như là nói dối bộ dáng. có phải hay không không phải ngươi định đoạt sự thật thắng với hùng biện may mắn ta đào thoát bằng không hậu quả không dám tưởng tượng nguyễn nguyệt tịch không thích như vậy âm mưu quỷ kế nàng cũng chỉ tưởng hảo hảo chướng chướng ngược văn giá trị sau đó trốn chạy mà thôi nên là ngươi cùng yêu ca ca xin lỗi mới đúng nguyễn nguyệt tịch lại lần nữa ra tiếng lục dực lương đồng tử còn ở hơi chấn giữa, ta có nên hay không tin tưởng nguyễn nguyệt tịch trong óc hiện ra đường tình tình vết thương chồng chất bộ dáng đương nhiên tin hay không tùy ngươi Nguyễn Nguyệt Tịch nhún nốn bay, tin hay không tùy thích. mươi 39 hôn môi. Nguyễn Nguyệt Tịch ném xuống những lời này, mặc kệ lục dực lương tin vẫn là không tin, đều cùng nàng không quan hệ, nàng sở dĩ nói với hắn nhiều như vậy, là xem ở lục dực lương phía trước cứu nàng. Nghiêu ca ca, chúng ta đi thôi. Nguyễn Nguyệt Tịch đối lục dực lương không có thất vọng, bởi vì nàng căn bản không đối lục dực lương có cái gì chờ mong, lục dực lương vốn dĩ đối nữ chủ chính là trung thành và tận tâm, thực phù hợp nhân thiết của hắn. Thương liêu rất quá Nguyễn Nguyệt Tịch tay, lánh mắt nhìn phía nàng, đỡ ta. Nói xong cũng mặc kệ Nguyễn Nguyệt Tịch cái gì phản ứng, đem tay đáp ở Nguyễn Nguyệt Tịch trên vai. Nguyễn Nguyệt Tịch vô ngữ, Lục Dực Lương kia một quyền lại không phải đánh vào Thương Liêu trên đùi, thật đủ làm ra vẻ. Lục Dực Lương không làm rõ ràng xanh đỏ đen trắng liền đối Thương Liêu động thủ, xác thật là có điểm quá mức, mà Thương Liêu nói đến cùng cũng là người bị hại. Nguyễn Nguyệt Tịch giờ phút này liền cảm thấy chính mình về sau vẫn là ly Lục Dực Lương càng xa càng là hảo. về sau thành sơ giao liên thành thương liêu tựa hồ đã nhận ra nguyễn nguyệt tịch đối lục dực lương thái độ thượng chuyển biến khỏe môi khẽ nết nhìn kỹ còn có chút hứa đắc ý chi sắc nguyễn nguyệt tịch sẽ không nghĩ đến thương liêu ở bán thảm liền vì làm nàng đối lục dực lương hảo cảm hàng bằng không nếu là nàng đã biết cái thứ nhất kế hoạch chính là thoát đi thương liêu bên người lục dực lương đối mặt nguyễn nguyệt tịch không sao cả nội tâm lần cảm khó chịu nếu nàng nói chính là thật sự kia đường tình tình là không nên đáng thương nguyễn nguyệt tịch cùng thương liêu mới là người bị hại có như vậy trong nháy mắt vô lực, Phùng Diệp nhìn ra tới Nguyễn Nguyệt Tịch nói tám chín phần mười, bất quá làm hắn rất kỳ quái chính là, thương liêu thế nhưng không có đánh trả, liền như vậy buông tha Lục Dược Lương. này không giống như là hắn nhận thức liêu ca, việc này ta thật đúng là liền tin Nguyễn Nguyệt Tịch, Đường Tình Tình Phỏng Trường không phải mặt ngoài đơn thuần, đến nỗi ngươi kia một quyền, tìm cái thời gian cùng liêu ca bồi tội đi. Phùng Diệp vỗ vỗ Lục dực Lương bả vai, Lục rực Lương tầm mắt còn dừng lại ở Nguyễn Nguyệt Tịch thân ảnh. biểu tình cô đơn xoay người chiều thang máy đi đến phùng diệc lắc đầu thở dài hắn đều bị đường tình tình mặt ngoài cấp lửa gạt lục rực lương thực ái đường tình tình đường tình tình cũng không biết có phải hay không lấy hắn đương quá độ nguyễn nguyệt tịch đỡ thương liêu ra cửa khẩu uy ngươi thật sự hảo trọng a cảm giác hắn cả người đều dựa vào ở chính mình trên người này giai đoạn nói dài cũng không dài lắm khoảng cách man gần nguyễn nguyệt tịch cả người đều thở hổn hển thương liêu người nguyễn nguyệt tịch trên người mùi hương thể xác và tinh thần thoải mái hoàn toàn không để ý tới nguyễn nguyệt tịch hoàn trách thật vất vả nguyễn nguyệt tịch đem hắn đỡ lên xe nàng đã mồ hôi thơm đầm địa ngươi chân như thế nào cũng ăn một quyền sao rõ ràng chịu tội chính là trên mặt cố tình hắn chân còn sẽ không đi lại choáng vắng đầu thương yêu lạnh giọng giải thích hai chữ nguyễn nguyệt tịch nàng còn đau đầu eo đau nào đều đau đâu thật là đủ chịu phục một mông ngồi ở trong xe dư quang lơ đãng chú ý tới ngoài cửa sổ diệp di thâm chính hướng tới nguyễn nguyệt tịch phất tay cáo biệt nguyễn nguyệt tịch sợ tới mức một cái giật mình này bệnh kiều thật là xuất quỷ nhập thần thật đủ do người diệp dĩ thâm nhìn xe từ trước mắt hắn rời đi buổi tối thấy vật nhỏ nguyễn nguyệt tịch ở trên xe mạc danh run run như thế nào cả người lạnh căm căm quả nhiên nhìn thấy diệp dĩ thâm này bệnh kiều chính mình liền lần cảm không khỏe về tới biệt thự nội thương yêu an vả nguyễn nguyệt tịch trên người nguyễn nguyệt tịch không nghĩ dịu hắn Niêu ca ca ta xem ngươi vừa mới xuống xe hạ đến rất lưu vừa nói xong Nguyễn Nguyệt tịch tốc độ vung ra thương yêu, một chút thoán lên lầu, thượng đến lầu hai khi hướng hắn bảy cái mặt quỷ, giữ cửa bang một chút đóng lại. Thương yêu bị nàng này liên tiếp động tác sửng sốt vài giây, cười khe hai tiếng, đem tiểu phương xem đến miệng trương đến cực đại, tiên sinh cười. Vẫn là đối với phu nhân sùng nịch cười. Nguyễn Nguyệt tịch vào phòng sau, cơ lệch mở ngược văn hệ thống, ai, khi nào mới có thể đem ngược văn giá trị phình lên đến 100. Tuy rằng còn kém cái hơn 10 phần, nhưng nàng tổng lo lắng sẽ ra cái gì được dễ. Ban đêm tiến đến khi, thương yêu thế nhưng phá lệ không có muốn cùng Nguyễn Nguyệt Tịch cùng nhau ngủ. Nguyễn Nguyệt Tịch sửng sốt một chút sau, hoan thiên hỉ địa, cái này nàng nhưng thật là vui, thương yêu phỏng chừng là bị sự tỉnh hôm nay cấp kinh tới rồi đi, ngoài ý muốn chi hỉ. Ôm chăn nặng nề ngủ, mà lúc này thương yêu đang ở thư phòng cùng bí thư phương thông điện thoại. Việc này liền như vậy làm, là, tổng tài. Điện thoại kia đầu bí thư phương gật đầu đáp những người này chọc phải thương yêu, kết cục thật là đủ thê thảm. Lục Dực Lương nếu không phải Lục lao gia tử đã từng đối thương Lão gia tử từng có tình nghĩa vào sinh gia tử lấy thương Lưu Tính Tình cũng sẽ không bận tâm cái gì huynh đệ tình. Thương Lưu cắt đứt điện thoại, đứng dậy đi vào Nguyễn Nguyệt Tịch phòng ngoài cửa, không cần chuyển động đại khái cũng có thể biết Nguyễn Nguyệt Tịch giữ cửa cấp khóa trái. Trong lòng bàn tay chìa khóa phát ra một chút va chạm thanh âm, Thương Lưu cầm chìa khóa mở cửa. Trong phòng Nguyễn Nguyệt Tịch còn cái gì cũng không biết, chính không hề phòng bị đi ngủ. Thương Lưu cao lớn thân hình chính chậm rãi đi hướng trước giường. Thân ảnh che đậy Nguyễn Nguyệt Tịch khuôn mặt nhỏ. Nguyễn Nguyệt Tịch ở ngủ mơ cảm giác lỗ tai có chút ngứa, duỗi tay gãi gãi, nhưng cũng không có tình lại. Thương Liêu mềm nhẹ hôn môi Nguyễn Nguyệt Tịch vành hai, một chút một chút dịch tới rồi Nguyễn Nguyệt Tịch gương mặt chỗ. Ánh trăng chiếu vào Nguyễn Nguyệt Tịch khuôn mặt nhỏ thượng, Thương Liêu dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng chậm chạp lướt qua nàng ngũ quan, tựa hồ ở thưởng thức lại tựa hồ ở khắc chế cố nén cái gì. Nguyễn Nguyệt Tịch bị hắn gắt ga ôm, trong ngực chính mình thật giống như bị một cái cô á la cấp ôm, nàng thế nhưng thành một viên thụ. Thương liêu túi người tới gần Nguyễn Nguyệt Tịch, hôn lấy nàng môi, nhẹ nhàng cậy ra nàng hàm răng. Nguyễn Nguyệt Tịch liền như vậy bị hắn mơ mơ màng màng hôn tỉnh, thân đến cực kỳ dùng sức, nô hắn như thế nào vào được, lại chiếm nàng tiện nghi. Thương liêu cũng không có buông ra Nguyễn Nguyệt Tịch, ngược lại kích hôn càng thêm lợi hại. Nguyễn Nguyệt Tịch phản kháng không được, chỉ có thể tùy ý hắn thân. Không biết qua bao lâu, Thương liêu buông ra Nguyễn Nguyệt Tịch, Nguyễn Nguyệt Tịch chủ ý hắn bài quyền, cuối cùng vây được thật sự chịu không nổi, lười đến phản ứng hắn, ngã đầu lại đã ngủ. buổi sáng tỉnh lại thời điểm nàng phát hiện chính mình bị thương Liêu ôm vào trong lòng ngực bị hắn ôm thật chặt nguyễn nguyệt tịch từ hắn trong lòng ngực tránh thoát khai ngủ say chung thương Liêu ngay sau đó tỉnh ngươi hôm nay như thế nào không đi làm nguyễn nguyệt tịch kinh ngạc hỏi hắn thường lui tới hắn đều ra cửa thương Liêu tựa hồ tối hôm qua giấc ngủ chất lượng thực hảo van chút đi thanh âm khàn khàn lại đây ngữ khí lạnh lùng mệnh lệnh nguyễn nguyệt tịch nguyễn nguyệt tịch mới không cần ta muốn đi rửa mặt nói xong vội vàng xuống giường đánh răng rửa mặt thương liêu nhìn chăm chú nguyễn nguyệt tịch bóng dáng cũng không tức giận nguyễn nguyệt tịch còn có chút sợ hắn sinh khí bất quá mặc kệ hắn sinh khí không tức giận nàng mới không cần qua đi chờ nàng xuống lầu ăn bữa sáng thời điểm thương liêu đã không ở biệt thự nguyễn nguyệt tịch thở dài nhẹ nhõm một hơi tiểu phương đi rồi tiền đến nguyễn nguyệt tịch hụ cụ giọng nói chuẩn bị bắt đầu bán thảm chướng ngược văn giá trị ai nguyễn nguyệt tịch thở dài một tiếng cố ý hấp dẫn tiểu phương lực chú ý tiểu phương lo lắng hỏi Phu nhân là có cái gì thương tâm sự sao? Nguyễn Nguyệt Tịch lắc đầu, có thể là ta không xứng đi. Bộ dáng thương tâm muốn chết. Tiểu Phương vội vàng an ủi Nguyễn Nguyệt Tịch, phu nhân, tiên sinh làm sao vậy? Tối hôm qua tiệc tối thượng, Niu Ca Ca nói cuộc đời này ta đều không xứng làm hắn phu nhân, còn nói hắn chân mệnh thiên nữ là một nữ nhân khác. Nguyễn Nguyệt Tịch nói nói liền bụng mặt khóc lên. Tiểu Phương cảm thấy tiên sinh càng ngày càng quá mức, nàng một chút cũng không thích tiên sinh, đối phu nhân quá xấu rồi. Phu nhân. Ngươi đừng khóc, mặc kệ tiên sinh nói như thế nào, ngươi đều đã là hắn thê tử, hắn bắt ngươi không có cách nào. Phu nhân quá đáng thương, Tiểu phương càng thêm đau lòng Nguyễn Nguyệt Tịch. Nguyễn Nguyệt Tịch lại lần nữa lắc đầu, vô dụng, nêu ca ca nói đến thời gian liền phải cùng ta. Ly hôn, bụng mặt giả khóc thất thanh. Tiểu phương nóng nảy, tiên sinh sao lại có thể nói những lời này. Kỳ thật phu nhân đẹp như vậy, hoàn toàn có thể tìm cái ái nàng. Không có quan hệ, chỉ cần có thể làm ta ở nêu ca ca bên người ngốc. hắn nói cái gì ta đều có thể đủ chịu đựng nguyễn nguyệt tịch thiêu thân lao đầu vào lửa giống nhau không oán không hối hận tiểu phương càng vì kính nghệ phu nhân dám yêu dám hận tính tình phu nhân quá cảm động phu nhân tốt như vậy người vì cái gì tiền sinh muốn như vậy đối đai phu nhân nguyễn nguyệt tịch trong lòng đang ở cười trộm lại bán thảm một lát lặng yên cờ lệch mở ngược văn giá trị hệ thống ngược văn giá trị thẳng tắp tiêu lên tới 92 phần còn kém 8 phần kết quả tiểu phương làm việc đi nguyễn nguyệt tịch chỉ có thể chờ lần tới ăn xong bữa sáng, nàng ở biệt thự loạn đi loạn dạo tiêu tiêu thực, thế nhưng lại bị nàng phát hiện một cái bảo tàng góc, trong một góc ánh mặt trời thực sung túc, còn có một cái tiểu ngư chỉ, bên cạnh còn bảy hai chương lắc lắc ghế, chương bốn bệnh tiểu diệp dĩ thâm đáng sợ. Nguyễn Nguyệt Tịch phát hiện cái này tiểu góc, tâm tình rất là sung sướng, một mông ngồi ở lắc lắc ghế, phơi phơi nắng, ngược văn giá trị 90 đa phần, nàng làn lên nhàn nhã nhàn nhã. Nam ở lắc lắc ghế, Nguyễn Nguyệt Tịch dần dần meo lại đôi mắt, nếu không phải có sinh mệnh nguy hiểm. như vậy cá mặn sinh hoạt không cần quá thích ý có thể hảo hảo hưởng thụ hảo hảo hưởng thụ nói không chừng chính mình về sau cũng chưa như vậy thoải mái sinh sống cá mặn sinh hoạt quá sung sướng không biết nằm bao lâu nhắm hai mắt nguyễn nguyệt tịch rõ ràng cảm giác được ánh mặt trời bị người ngăn trở nàng trước mắt một bóng ma nguyễn nguyệt tịch manh đến mở mắt ra trước mắt cao lớn nam nhân đang đứng ở nàng trước mặt còn không có thấy rõ ràng là ai nàng liền nhịn không được sợ tới mức một cái đại giật mình chờ thấy rõ trước mắt nam nhân là ai khi nguyễn nguyệt tịch càng vì sợ hãi diệp diệp dĩ thâm hắn như thế nào lại ở chỗ này diệp dĩ thâm cười nhạt nhìn nguyễn nguyệt tịch dọa đến ngươi nguyễn nguyệt tịch ngươi nói dọa đến không dọa đến thình lình xuất hiện một người gác hắn hắn không dọa đến diệp dĩ thâm cười vọng nguyễn nguyệt tịch thập phần tự nhiên ngồi xuống ở nguyễn nguyệt tịch bên cạnh lắc lắc ghế nguyễn nguyệt tịch muốn lập tức rời đi đứng lên liền phải nhanh chân chạy kết quả cánh tay bị bắt được nguyệt tịch có phải hay không tưởng ngồi ta trên đùi Diệp Dĩ Thâm âm nhu ngữ khí cùng dung nhan, không một không cho Nguyễn Nguyệt Tịch chấn kinh. Nguyễn Nguyệt Tịch cứng đờ thân thể, ta chính là nhớ tới một chút, ngồi đến chân có chút đã tê dần. Diệp Dĩ Thâm còn ở tiếp tục cười nói, tối hôm qua đợi ngươi một buổi tối, ngươi như thế nào không có tới? Nguyễn Nguyệt Tịch, "Chờ." "Chờ ta chờ một buổi tối, Người này bệnh tiểu cũng quá nghiêm trọng, đều đến phán đoán chứng." Trong ngõ, Diệp Dĩ Thâm âm nhu tuấn mỹ mặt để sát vào Nguyễn Nguyệt Tịch, chậm rãi phun ra hai chữ. Nguyễn Nguyệt Tịch Chơi nàng thực hảo chơi sao? Diệp dĩ thâm nhìn nàng không lời gì để nói bộ dáng, cười nhẹ ra tiếng, đêm nay muốn mơ thấy ta, hảo sao? Rồi tay ngón tay thon dài, đầu ngón tay đụng vào Nguyễn Nguyệt Tịch gương mặt. Nguyễn Nguyệt Tịch né tránh, hắn tay đốn trụ, Diệp dĩ thâm tươi cười thu liễm một chút, còn sợ hai ta. Nguyễn Nguyệt Tịch rất muốn trận trắng mắt, liền hắn này bệnh kiểu dạng nàng có thể không sợ hãi. Như thế nào sẽ, ta mới sẽ không sợ hãi ngươi? Nguyễn Nguyệt Tịch đánh ha ha. Trong óc điên cuồng chuyển động muốn tìm cái cái gì lấy cớ rời đi. Diệp Dĩ Thâm nhưng thật ra chưa mặc, tầm mắt vẫn luôn đặt ở Nguyễn Nguyệt Tịch trên người, rồi sau đó cưỡng chế giật quá Nguyễn Nguyệt Tịch tay. Có chút nhật tử không gặp ngươi, tưởng ngươi. Nguyễn Nguyệt Tịch hoảng sợ đến cực điểm, nàng lại không phải nữ chủ. Hắn tưởng nàng làm gì? Ngươi tưởng ta làm cái gì? Niêu Ca Ca đã biết sẽ tức giận, ngươi nhanh lên buông ta ra. Nguyễn Nguyệt Tịch chạy nhanh đem thương Niêu dọn ra tới. Ai biết Diệp Dĩ Thâm căn bản không sợ hãi, ngược lại cười nói: Thương liêu căn bản không chạm vào ngươi, đâu ra sinh khí? Diệp Dĩ thâm lại lần nữa tới gần Nguyễn Nguyệt Tịch trước người, tưởng gạt ta. Vật nhỏ. Nguyễn Nguyệt Tịch, bệnh tiểu liền bệnh tiểu, có thể hay không đừng nói loại này, lôi đến nàng ngón chân đầu có thể khấu ra mấy căn biệt thự lời nói. Ngươi đừng tới đây. Lại qua đây ta đã có thể kêu người a. Nguyễn Nguyệt Tịch sợ bệnh tiểu phải đối nàng làm ra chuyện gì, nhưng mà Diệp Dĩ thâm chỉ là đem nàng trên tóc dính vào vụn giấy cấp lộng sạch sẽ, nhìn đến Nguyễn Nguyệt Tịch sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh. Không cấm cười nói, ngươi cho rằng ta là đối với ngươi làm cái gì. Nguyễn Nguyệt Tịch thoáng tặng một hơi, ai biết ngươi này bệnh kiểu rốt cuộc muốn làm gì. Không có, ta gần nhất có chút mẫn cảm quá độ, ngươi chậm rãi phơi nắng, ta đi trước. Không đi lưu chữa bị này bệnh kiểu quấy rời a? Đừng nóng nội, ta gần nhất ngươi muốn đi, là đối ta có ý kiến. Diệp dĩ thâm vững vàng dắt lấy Nguyễn Nguyệt Tịch tay. Nguyễn Nguyệt Tịch ra vẻ chấn định đáp lại hắn, ta chỉ là không nghĩ phơi nắng, vạn nhất đem ta phơi đen làm sao bây giờ? diệp dĩ thâm đột nhiên lực độ tăng lớn đem nguyễn nguyệt tịch dùng sức lôi kéo xả nàng cả người ngã xuống diệp dĩ thâm trong lòng lực người buông ta ra diệp dĩ thâm vuốt ve nguyễn nguyệt tịch khuôn mặt nhỏ cái này quá trình ta nhưng thật ra thực cảm thấy hứng thú cái gì quá trình Người có thể hay không đừng lao động tay động chân ta chính là thương liêu thê tử nguyễn nguyệt tịch tránh thoát không khai tức muốn hộp máu kê ơ ngày thường tổng thường thường xuất hiện ở bên người nàng tiểu phương các nàng hiện giờ lại không thấy bóng dáng thê tử diệp dĩ thâm cánh tay càng thêm dùng sức nguyễn nguyệt tịch bị hắn lặc ở trong ngực bụng đều có chút đau người nguyễn nguyệt tịch phát hương mềm nhẹ hôn hôn nàng vành thái khuyết hữu danh vô thật thê tử nguyễn nguyệt tịch cứng lại rồi liều mạng muốn cùng hắn bảo trì khoảng cách có phải hay không đều không liên quan chuyện của ngươi ngươi rốt cuộc muốn làm gì đoạt đoạt ngươi cho ta danh tồn kỳ thật thê tử diệp dĩ thâm âm tả lời nói chi gian lộ ra loang thoáng khủng bố cảm nguyễn nguyệt tịch nhịn không được dùng mình một cái đây là ổ sói còn không có ra lại một cái hang hổ chờ chính mình. Diệp Dĩ Thâm lại lần nữa nghe Nguyễn Nguyệt Tịch sợi tóc, ngươi phun cái gì nước hoa, hương vị thực độc đáo. dầu gội, không biết cái gì thẻ bài. Nguyễn Nguyệt Tịch trong óc không ngừng chuyển như thế nào có thể làm Diệp Dĩ Thâm buông tay. Ta Thiên, ngươi xem đó là cái gì? Nguyễn Nguyệt Tịch không biết Diệp Dĩ Thâm có thể hay không trúng chiêu, nhưng là thương liêu liền trúng chiêu. Diệp Dĩ Thâm quả nhiên vẫn là trúng chiêu. Nguyễn Nguyệt Tịch nhanh chóng thoát ly hắn giam cầm, điên cuồng chạy, kết quả không chạy nhiều hai bước. bởi vì sốt ruột không thấy rõ dưới chân cả người rơi về phía trước đánh tới mắt thấy liền phải vững chắc tạp đến trên mặt nguyễn nguyệt tịch mánh đến quay đầu lấy nghiêng người ngã xuống nhưng đau đớn cũng không có ngay sau đó mà đến diệp dĩ thâm kịp thời ôm nguyễn nguyệt tịch eo nguyễn nguyệt tịch ngốc nhìn về phía bên hông tay còn không có tới kịp phản ứng nàng lại bị diệp dĩ thâm dùng sức một ôm toàn bộ thân mình ở hắn con cánh tay chi gian diệp dĩ thâm tuấn mỹ mặt lại một lần xuất hiện ở nguyễn nguyệt tịch tầm mắt giữa xem người, như thế nào luôn là không cẩn thận té bị thương ta này đau lòng chấp khởi tay nàng đặt ở hắn ngực thượng tựa hồ thực thích làm nguyễn nguyệt tịch cảm thụ được hắn tiếng tim đập nguyễn nguyệt tịch đời này đều không có như vậy vô ngữ quá cảm giác như thế nào nguyễn nguyệt tịch không rõ hắn ý tứ cái gì cảm giác ngươi có thể buông ta ra nói liền phải đứng dậy tim đập tần suất ngươi còn vừa lòng sao diệp dĩ thâm lại lần nữa dùng sức đem nguyễn nguyệt tịch tay ấn ở hắn ngực thượng nguyễn nguyệt tịch bị hắn nói lôi đến ngoại tiêu lý nộn đại ca Ngươi là bệnh tiểu nhân thiết không phải biến thái nhân thiết ta. Cái này hành động cùng những lời này cùng thương liêu có đến liều mạng. Vừa lòng, thực vừa lòng. Tim đập mau quá động cơ. Ha ha. Nguyễn Nguyệt Tịch muốn thu hồi tay, lần này Diệp Dĩ Thâm nhưng thật ra buông tay, chỉ là như cũ ôm Nguyễn Nguyệt Tịch eo. Diệp Dĩ Thâm còn muốn nói nữa nói cái gì khi Nguyễn Nguyệt Tịch nhân cơ hội một chân đạp lên hắn trên chân, hắn ăn đau buông lòng tay. Nguyễn Nguyệt Tịch chạy trốn quả thực cùng thi chạy trăm mét giống nhau mau. Mãn hắn cái đại quỷ đầu. Cái gì lung tung rối loạn nói cùng ý tưởng đều có, thật không hổ là bệnh tiểu. Nguyễn Nguyệt Tịch đầu cũng không dám quay đầu lại chạy đến đại sảnh. Tiểu Phương đang ở bể bơi phóng thủy, căn bản không có nghe được Nguyễn Nguyệt Tịch cùng Diệp Dĩ Thâm hai người thanh âm. "Phu nhân, ngài đây là làm sao vậy?" Tiểu Phương tùng bể bơi đi ra, nhìn đến Nguyễn Nguyệt Tịch thở hổn hển, cho rằng phát sinh chuyện gì. Nguyễn Nguyệt Tịch chỉ một chút Diệp Dĩ Thâm nơi phương hướng, "Ngươi nhanh lên đi xem, nơi đó có người xông vào." Tiểu Phương sợ tới mức sắc mặt cũng trắng. Chạy nhanh gọi người cùng đi xem, kết quả lục soát khắp toàn bộ biệt thự cũng không tìm được có người ngoài. Chương 41 ngược văn giá trị rốt cuộc đầy. "Phu nhân, ngươi nói nơi đó căn bản không có người, ngươi có phải hay không quá mệt mỏi?" Tiểu Phương tưởng Nguyễn Nguyệt Tịch chịu đả kích quá lớn, cho nên xuất hiện ảo giác. Nguyễn Nguyệt Tịch ngồi dậy, "Sao có thể? Diệp Dĩ Thâm vừa mới còn ở nơi đó, như thế nào sẽ không có người đâu? Các ngươi cẩn thận đi tìm." Nguyễn Nguyệt Tịch lại lần nữa chất vấn Tiểu Phương, Tiểu Phương thật mạnh gật đầu. toàn bộ biệt thự đều cẩn thận đi tìm không có những người khác tiểu phương càng cảm thấy đến là phu nhân bị tiên sinh kích thích nguyễn nguyệt tịch lại ngốc diệp dĩ thâm chẳng lẽ còn sẽ ẩn thân đột nhiên liền như vậy biến mất cuối cùng nguyễn nguyệt tịch bị hoài nghi thành bởi vì quá mệt mỏi dẫn tới hào giác tiểu phương cảm thấy phu nhân quá đáng thương có thể thấy được tiên sinh hành động đối phu nhân tạo thành thương tổn có bao nhiêu đại tiểu phương một cái kính an ủi nàng nguyễn nguyệt tịch không có biện pháp chỉ có thể ăn xong cái này ngậm bồ hòn Chủ yếu là nàng ngược văn giá trị liền sắp đầy, nàng thực mong là có thể rời đi này đó vai chính. Mở ra ngược văn giá trị, 96. Từ bàn ăn rời đi khi còn không có như vậy nhiều, có thể là tiểu phương vừa mới an ủi nàng thời điểm trướng đi lên, Nguyễn Nguyệt Tịch không tiếng động ra một tiếng. Thật là được đến lại chẳng phí công phu, xem ra mấy ngày nay là có thể giải quyết xong ngược văn giá trị một chuyện, nàng liền có thể xa chạy cao bay. Đi đâu hào đâu, Nguyễn Nguyệt Tịch có điểm rồi dám. thương liêu kêu biến thái không biết có thể hay không chơi thủ đoạn gì này hôn đến tìm cái lý do cấp ly cần phải như thế nào tìm cái lý do ly hôn gần nhất thương liêu đối chính mình thái độ mặt trên biến hóa nguyễn nguyệt tịch lại không ngủ ngốc tử sao có thể nhìn không ra tới Liên sợ cái kêu biến thái đối nàng sinh ra hứng thú hơn nữa nàng loáng thoáng phát hiện có vài tia không thích hợp có chuyện nam chủ hẳn là đối nữ chủ cường thủ hào đoạn lại thành thương liêu đối nàng tổng tới nhiều thế này động tác nhỏ nguyễn nguyệt tịch càng nghĩ càng là hoảng hốt theo lý tới nói nàng là pháo hôi nữ xứng thương nghiêu là nam chủ hắn lại như thế nào sẽ đối chính mình có hứng thú nghĩ trăm lần cũng không ra đêm nay thăm một chút thương nghiêu khẩu phong đi nhìn xem thế nào lại chậm rãi kế hoạch thời gian thực mau đã vượt qua thiên tài vừa mới ám xuống dưới thương Liêu đi vào biệt thự đại môn nguyễn nguyệt tịch đang ở dưới lầu mùi ngon nhìn tivi, không dự đoán được thương nghiêu nhanh như vậy liền đã trở lại nghiêu ca ca ngươi đã trở lại nguyễn nguyệt tịch rất là hưng phấn nhảy qua đi Thương yêu như cũ là mặt lệnh lấy đãi. Nguyễn Nguyệt Tịch đầu đột nhiên hiện lên một chút cái gì, nàng nghĩ tới. Liên như vậy làm, nêu ca ca mệt sao. Muốn hay không ta cho ngươi chú ý chủ ý bối, ấn ớn, ớn tay. Tiểu phương nhìn đến phu nhân đối tiên sinh như vậy dụng tâm lương khổ, trong lòng lại là cảm động lại là có chút hận sắc không thành thép. Tiên sinh đều như vậy đối đại phu nhân, vì cái gì phu nhân như cũ không oán không hối hận. Thương yêu gần chỉ là liếc Nguyễn Nguyệt Tịch liếc mắt một cái, lúc sau đó là lo chính mình đi vào đại sảnh. nguyễn nguyệt tịch khuôn mặt nhỏ có chút mất mát đương nhiên là diễn cấp tiểu phương xem ta đây cho ngươi đổ nước nói liền đổ một chén nước cấp thương yêu thương yêu thật không có cự tuyệt rỗi tay đem nguyễn nguyệt tịch trong tay chén trà tiếp nhận không hề phòng bị uống một ngụm năng đến hắn thẳng nhíu mày đem chén trà bông mặt vô biểu tình nhìn thẳng nguyễn nguyệt tịch nguyễn nguyệt tịch đầy mặt vô tội dường như cái gì cũng không biết niêu ca ca như thế nào không uống thủy có phải hay không chê ta đảo thủy cảm thấy ta dơ thương yêu không có việc gì liền đi lên ngủ Lạnh giọng dỗi thượng nguyễn nguyệt tịch nguyễn nguyệt tịch thương tâm lui về phía sau hai bước quả nhiên niu ca ca vẫn là ghét bỏ ta tiểu phương hận không thể đánh tiên sinh hai quyền phu nhân hảo tâm uy cầu đáng thương phu nhân a nguyễn nguyệt tịch hoa một chút khóc giống lên ta không bao giờ muốn lý niu ca ca xoay người chạy lên lầu tiểu phương gấp đến độ xoay quanh nhìn thoáng qua thương liêu cũng đi theo phu nhân chạy đi lên thương liêu ngọc dung vi lăng Hiển nhiên không biết Nguyễn Nguyệt Tịch lại suy nghĩ cái gì. Phu nhân, phu nhân, tiên sinh có thể là hôm nay tâm tình không tốt, ngươi ngàn vạn đừng nghĩ không khai. Tiểu phương ăn nói vụ về, không biết nên như thế nào an ủi Nguyễn Nguyệt Tịch. Nguyễn Nguyệt Tịch bi thương lắc đầu, Nghêu ca ca trong lòng vẫn luôn đều không có ta, ta cần gì phải lại đi tự mình chuốc lấy cực khổ. Hiện giờ, ta cũng coi như là thấy rõ ngươi. Ta tính toán thành toàn Nghêu ca ca, chỉ cần Nghêu ca ca hắn hạnh phúc, ta tâm cũng là có thể lạc định ra tới. Nguyễn Nguyệt Tịch một bộ chịu chết mà không hối hận mô. Tiểu Phương che miệng lại, "Phu nhân nàng đáng thương phu nhân a." Nguyễn Nguyệt Tịch đưa lưng về phía Tiểu Phương, làm ta lẳng lặng, ai đều đừng đến quấy rầy ta. Nói xong đem cửa mở ra đóng lại, liền mạch lưu loát, Nguyễn Nguyệt Tịch nháy mắt biến sắc mặt, tâm tình thoải mái, chờ hạ nàng liền cùng Thương liêu nói rõ ràng tình huống, xem hắn phản ứng. Tiểu Phương ở ngoài cửa không biết thở dài một tiếng, phu nhân nghị thông suốt cũng hảo, đỡ phải về sau lại chịu tiên sinh khí. Nàng vừa muốn xoay người, trong môn truyền đến một tiếng tiếng thét trói thai, tiểu phương sợ tới mức chạy nhanh gõ cửa, phu nhân, phu nhân, ngươi làm sao vậy? Phu nhân sẽ không luẩn quẩn trong lòng đi. Nguyễn Nguyệt Tịch ổn định tâm thần, đừng quá kích động. Chấn định chấn định, không có việc gì, ta thiếu chút nữa té ngã một cái, hiện tại không có gì sự. Tiểu phương tâm thoáng an xuống dưới, phu nhân, ngươi cẩn thận một chút. Nguyễn Nguyệt Tịch đứng nàng một tiếng, hành, ta đã biết. Tiểu phương lúc này mới xoay người rời đi Nguyễn Nguyệt Tịch nhảy đến trên giường, một bên nhìn ngược Văn Hệ thống thượng ngược Văn giá trị, nàng quả thực tưởng lớn tiếng hoan hô hò hét. Ngược Văn Hệ thống biểu hiện ngược Văn giá trị đã đến 100 phần. Thuyết Minh nàng đã trở thành Thoát ly Văn Trung bi thảm số mệnh. Nguyễn Nguyệt Tịch giờ khắc này cả người nhẹ nhàng, kế tiếp chính là ly hôn công việc, tìm cái hẻo lánh một chút địa phương cư trú. Hy vọng thương niêu đừng với nàng cảm thấy hứng thú mới hảo. Nguyễn Nguyệt Tịch thật vất vả hưng phấn vô cùng tâm tình, nghĩ đến này không biết bao nhiêu, trong lòng lại bắt đầu thấp thỏm bất an. Chờ thương Liêu buổi tối đi vào Nguyễn Nguyệt Tịch phong khi, Nguyễn Nguyệt Tịch ăn mặc áo ngủ ngồi ở trên sofa nghiêm túc nhìn thương yêu. Như thế nào còn không ngủ được? Nguyễn Nguyệt Tịch lắc lắc đầu, ta có việc cùng ngươi nói. Thương yêu lanh trong mắt hiện lên một mạt kinh ngạc, hắn không có cự tuyệt cũng không có hỏi nhiều, chỉ là đi đến Nguyễn Nguyệt Tịch một bên, ngồi xuống ở nàng bên cạnh người. Nguyễn Nguyệt Tịch tận lực ổn định đầu trận tuyến, chúng ta ly hôn đi. Đem thốt ra lời này ra, nàng này trong lòng nhưng quá dễ chịu. Thương Liêu lánh mắt, nháy mắt nhìn chăm chú vào Nguyễn Nguyệt Tịch. Ngươi đang nói cái gì? Nguyễn Nguyệt Tịch thực kiên định. Niêu ca ca, ta nghĩ kỹ rồi, kỳ thật ta vẫn luôn đều biết ngươi không thích ta, nhưng là bởi vì ta ích kỳ ta chỉ nghĩ chiếm hữu ngươi. Hiện giờ ta cũng xem minh bạch, ta lựa chọn buông tay. Có chút bi thống rũ xuống đầu. Kỳ thật Nguyễn Nguyệt Tịch là không nghĩ bị Thương Liêu quan sát đến nàng gấp không chờ nổi biểu tình. Thương Liêu vẫn luôn ở trầm mặt. Nguyễn Nguyệt Tịch đợi một hồi lâu đều không có chờ đến hồi phục, không cấm dương mắt xem hắn. không xem không quan trọng vừa thấy nguyễn nguyệt tịch lại lần nữa ốc người đâu thương yêu đã muốn chạy tới mép giường đã khuya mau ngủ nguyễn nguyệt tịch ta nói đều là thiệt tình thương yêu lên giường trắng non thon dài tay vỗ vô, vô giường lại đây Ngữ khí âm trầm nguyễn nguyệt tịch nào dám qua đi ta ta còn không đây người chưa ngủ thương yêu lạnh băng đến xương tầm mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nguyễn nguyệt tịch cuối cùng nguyễn nguyệt tịch thật sự đỉnh không được hắn giết người giống nhau ánh mắt thỏa hiệp đi rồi tiến lên nhưng là ai đến thương liêu rất xa, Nguyễn Nguyệt Tịch ở cảnh giác thương liêu, ai ngờ dây tiếp theo thương liêu đem nàng kéo vào trong lòng ngực, không rên một tiếng đem Nguyễn Nguyệt Tịch ấn ở trên giường hung hăng hôn môi. Nguyễn Nguyệt Tịch trước sau như một phản kháng, chỉ là như thế nào phản kháng cũng chưa dùng, thương liêu kệ ra nàng ngồi, một chút một chút xâm lược Nguyễn Nguyệt Tịch. Chương 42 thoát đi. Nguyễn Nguyệt Tịch đánh hắn, véo hắn, lại phát hiện căn bản không có biện pháp đẩy ra thương liêu, thương liêu phảng phất muốn đem Nguyễn Nguyệt Tịch xoa tiến trong xương cốt, một khắc cũng không buông tha nàng. liên ở nguyễn nguyệt tịch cho rằng phải bị hắn ăn sạch sẽ thời điểm thương liêu đột nhiên đem nàng bông ra chỉ thấy hắn vững vàng thô nặng hô hấp nguyễn nguyệt tịch mơ mơ màng màng phản ứng lại đây sau chạy nhanh tránh ở trong chăn gắt gao đem chính mình bọc nàng cần thiết phải rời khỏi thương liêu nay biến thái hiện giờ đối nàng quá không bình thường luôn động bất động liền thân nàng nguyễn nguyệt tịch tay đều nhịn không được run nhẹ nhẹ nàng nhưng không nghĩ bị thương yêu biến thái đối đãi tận lực liền tại đây hai ngày nàng muốn đem ly hôn hiệp nghị viết hảo người trực tiếp biến mất Nguyễn Nguyệt Tịch trong lòng thẳng nhảy nhảy cái không ngừng, không biết là sợ vẫn là cái gì nguyên nhân. Thương yêu Tựa hồ ổn định cảm xúc, Nguyễn Nguyệt Tịch cho rằng hắn sẽ không lại đụng vào chính mình, cánh tay hắn rôi ra, nàng cả người bị hắn gắt ga ôm, cùng thường lui tới giống nhau nhất định phải ôm Nguyễn Nguyệt Tịch ngủ. Nguyễn Nguyệt Tịch biết chính mình tránh thoát không khai, cho nên cũng liền lười đến dây rủa, nhẫn. Chỉ cần lại nhẫn cái mấy ngày nàng cũng liền giải thoát rồi. Thương yêu hô hấp đánh vào nàng gương mặt. Cho dù là những việc này đều không ngại ngại Nguyễn Nguyệt Tịch ngủ ngon, ngủ nàng căn bản không biết chính mình đem chân gác ở thương Liêu trên đùi. Tay hoành ở thương Liêu ngự thượng, toàn bộ thân thể dán ở hắn bên cạnh người, Thương Liêu lanh mắt lẳng lặng xem nàng như thế nào lay hắn. Nguyễn Nguyệt Tịch còn đang trong giấc mộng mộng chú công, Thương Liêu cũng không có lôi kéo khai Nguyễn Nguyệt Tịch thân thể. Than nhẹ một tiếng sau, tùy ý Nguyễn Nguyệt Tịch đem tay chân đáp ở hắn trên người. Chờ Nguyễn Nguyệt Tịch tỉnh lại khi, phát hiện nàng bị Thương Liêu ôm. Nàng chấn kinh rồi vài giây bang một chút đẩy ra Thương Liêu, Thương Liêu có thể là bị Nguyễn Nguyệt Tịch đột nhiên không kịp phòng ngừa đẩy khai, đôi mắt nháy mắt mở lạnh lùng nhìn Nguyễn Nguyệt Tịch. "Sớm? Sớm a?" Nguyễn Nguyệt Tịch vội vàng xuống giường, xấu hổ chiều Thương Liêu chào hỏi, hiện tại còn không thể chọc giận hắn, nàng quyết định trộm xa chạy cao bay. "Vì cái gì trốn tránh ta?" Thương Liêu lánh mắt tựa hồ có thể mang theo ít quan kính, có thể đem Nguyễn Nguyệt Tịch nhìn tấu. Nguyễn Nguyệt Tịch bị hắn hỏi đến sử sốt, "Ta chỉ nghĩ đi toilet." sau đó xuống lầu ăn bữa sáng bụng có chút đói bụng thương yêu tựa hồ không quá tin nàng lời nói nhưng vẫn chưa hỏi nhiều mà là ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nguyễn nguyệt tịch nguyễn nguyệt tịch chạy nhanh thu hồi tầm mắt đứng dậy mặc vào giày lưu vào toilet chờ nàng rửa mặt sau khi xong thương yêu đã không ở trong phòng nguyễn nguyệt tịch mặc danh thở dài nhẹ nhõm một hơi lại chạy đến trang sức quậy mở ra vừa thấy tràn đầy đồ trang sức nàng không thể dùng tạp dùng một chút tạp liền tương đương với tự phơi hành tung chỉ có đem này đó đồ trang sức cầm đi đường nàng mới có thể an toàn này đó đồ trang sức có thể đủ nàng dùng rất dài một đoạn thời gian nguyễn nguyệt tịch kế hoạch hảo hết thảy sau nàng tính toán đi một cái khí hậu ôn nghi địa phương nốc có thể rời xa này đó biến thái cùng bệnh tiểu lại có thể chính mình một người đợi đến thoải mái chờ hạ thương liêu đi rồi nàng lại hảo hảo tìm xem có hay không loại địa phương này nguyễn nguyệt tịch ngẫm lại chỉ cần có thể thoát khỏi thương liêu cùng diệp Di dị thâm bọn họ nàng này trong lòng liền thập phần kích động cùng chờ mong Trăm triệu không nghĩ tới nàng thế nhưng có thể có như vậy một ngày, Nguyễn Nguyệt Tịch ngò ngoe rục dịch, nhưng là thương nghiêu bên kia có điểm phiền thoái, hơi hơi như mày, không thể cùng hắn đàm phán, vạn nhất cùng phía trước như vậy bị hắn hôn cái đầy cõi lòng, kia nàng chẳng phải là mệt đã chết. Nguyễn Nguyệt Tịch bị thương nghiêu dọa tới rồi, vạn nhất này biến thái đối nàng sinh ra cái gì ý tưởng, ý hắn tính cách nàng mơ tưởng chạy thoát. Nguyễn Nguyệt Tịch vẫy vẫy đầu, đừng nghĩ này đó trước, nàng thực mau là có thể rời đi nơi này, hết thể liền có thể giải quyết dễ dàng. đi xuống lầu thương liêu đang ở ăn bữa sáng nguyễn nguyệt tịch trong lòng nhiều ít có chút bất an nhưng là nàng cũng chỉ có thể căng ra đầu thượng đi đến bàn ăn trước mặt nguyễn nguyệt tịch vì lúc sau đương nhiên đào tẩu nàng muốn giả dạng làm đối thương liêu thực tuyệt vọng bộ dáng nàng nghẹn khí ngồi xuống nguyễn nguyệt tịch không có đem tầm mắt đặt ở thương liêu trên người trong mắt hàm chứa nước mắt nhìn liền lệnh nhân tâm sinh không đành lòng tiểu phương quả nhiên chú ý tới nguyễn nguyệt tịch nghĩ thầm phu nhân khẳng định lại bị ủy khuất tiên sinh như thế nào còn không hống hống phu nhân Thương Liêu đang ở ưu nhà ăn bữa sáng, hoàn toàn không chú ý Nguyễn Nguyệt Tịch biểu tình thế nào. Nguyễn Nguyệt Tịch toàn bộ hành trình đều không có nói chuyện, chỉ là trên người nàng tản ra một cổ ưu thương cảm. Tiểu Phương chỉ có thể ở một bên xem đến lo lắng xuông, nhưng không khí lại thập phần nghiêm trọng, không hề có muốn chậm lại dấu hiệu. Thương Liêu dùng xong bữa sáng sau, đứng dậy đi ra ngoài đi làm. Nguyễn Nguyệt Tịch toàn bộ hành trình không có bất luận cái gì tỏ vẻ, cùng dị vãng đối Đại Thương Liêu thái độ hoàn toàn là hai mặt hóa. Thương Liêu đảo không có gì. có thể là thói quen nguyễn nguyệt tịch suốt ngày thiên mã hành không đầu cùng sức tưởng tượng tiểu phương xem ở trong mắt lại cấp ở trong lòng nàng chưa từng có nhìn đến quá phu nhân từng có như vậy cảm xúc đặc biệt là đối đãi tiên sinh phương diện này nguyễn nguyệt tịch làm bộ tuyệt vọng thật sự thành công thương liêu đi công ty kế tiếp nàng liền có thể hành động nàng ăn xong bữa sáng sau cầm lấy di động tra xét lên tra xét đại khái có mười mấy cái chung đi mới tra được có một chỗ cảnh sát thực không tồi nguyễn nguyệt tịch lại cẩn thận tra xét Là cái tương đối hẻo lánh địa phương, nàng đến tưởng cái biện pháp làm thương liêu hắn tìm không thấy chính mình, tuy rằng hắn không nhất định sẽ tìm chính mình, để người vạn nhất cũng vẫn làm mớn Hạ quyết tâm sau, nàng tính toán đi tới đó lại thuê nhà, chính mình tận mắt nhìn thấy nàng mới có thể yên tâm thuê. Chờ hạ nàng muốn đi ra ngoài một chuyến, cố vấn luật sư tìm hiểu tìm hiểu như thế nào lộng ly hôn hiệp nghị. Phu nhân, ngươi làm sao vậy? Tiểu phương thấy Nguyễn Nguyệt Tịch một hồi cười một hồi mặt ủ mày cho, sợ nàng sẽ loạn tưởng. Nguyễn Nguyệt Tịch từ chính mình suy nghĩ trung thoát ly ra tới, ta không có việc gì, ngươi không cần lo lắng. Nhưng là tiểu phương thấy thế nào như thế nào cảm thấy Nguyễn Nguyệt Tịch chính là ở miễn cưỡng cười vui, tiên sinh khẳng định lại làm cái gì làm phu nhân đau lòng sự tình, bằng không phu nhân khẳng định không phải là như vậy phản ứng. Phu nhân ngươi có cái gì không cao hứng có thể phát tiết ra tới. Tiểu phương lo lắng Nguyễn Nguyệt Tịch ngẹn hư. Nguyễn Nguyệt Tịch vẫn là cười lắc đầu, cảm ơn ngươi, tiểu phương, nhưng là ta thật sự không có việc gì. Tiểu Phương lúc này mới bỏ qua. Nguyễn Nguyệt Tịch lên lầu thay đổi thân quần áo lại lần nữa hạ đến lầu một. Đối mặt Tiểu Phương nghi vấn mặt. Ta đi ra ngoài bên ngoài đi một chút, giải sâu. Nguyễn Nguyệt Tịch miễn cưỡng mỉm cười. Tiểu Phương trần chờ gật gật đầu. Kia phu nhân nhìn điểm, nếu không làm trần thúc đi theo người đi. Nàng vẫn là không yên tâm Nguyễn Nguyệt Tịch một người đi ra ngoài. Nguyễn Nguyệt Tịch không đồng ý, không cần, ta liền đi ra ngoài hoạt động một chút, sẽ không làm gì việc đốc. Tiểu Phương bị Nguyễn Nguyệt Tịch chọc thủng nàng lo lắng. trong khoảng thời gian ngắn hơi xấu hổ lên nguyễn nguyệt tịch vỗ vỗ tiểu phương bả vai tiểu phương vì nàng lo lắng nàng là biết đến cho nàng thêm tiền lương một đường ra cửa đi vào luật sư văn phòng nguyễn nguyệt tịch tìm đến là tiểu nhân luật sư văn phòng tìm được một người luật sư sau xin hỏi ly hôn hiệp nghị như thế nào làm cho nguyễn nguyệt tịch vội vàng hỏi đến luật sư bị nguyễn nguyệt tịch bộ dạng hung hăng kinh diễm một phen ngay sau đó phục hồi tinh thần lại cùng nguyễn nguyệt tịch xin lỗi nguyễn nguyệt tịch không để ý Chủ yếu là nguyên chủ bộ dạng sắc thật kinh người, luật sư đại khái hỏi một chút Nguyễn Nguyệt Tịch cụ thể tình huống. Nguyễn Nguyệt Tịch bảo lưu lại một bộ phận, đại bộ phận nói cho luật sư, luật sư có chút khó xử, dưới loại tình huống này đưa ra ly hôn, đối ngải thực bất lợi. Rốt cuộc nhà trai cũng không có quá lớn sai lầm. Nguyễn Nguyệt Tịch mới mặc kệ, ta phải về ta chính mình đồ vật là được. So với tiền tài, mệnh mới là quan trọng nhất, không có mệnh lại nhiều tiền đều là hưởng phí. Chương 43 thành công thoát đi. Nguyễn Nguyệt Tịch nói nhưng thật ra làm luật sư ngần người, cực nhỏ có người có thể đủ từ bỏ được như vậy thật lớn kim ngạch dụ hoặc. Cho nên luật sư cảm thấy thực khó hiểu, chính là cứ như vậy ngươi sẽ mất đi rất nhiều tài sản. Nguyễn Nguyệt Tịch lại lần nữa kiên định lắc đầu, ta đã quyết định từ bỏ này đó tài sản. Nàng đương nhiên biết đây là một khối mê người bánh kem, chỉ là không có mệnh hết thể không cũng đều bằng phí. Luật sư thấy nàng ý đã quyết, rất là vì nàng cảm thấy đáng tiếc, hắn đỡ đỡ mắt kính. Dưới loại tình huống này chỉ cần nghĩ hảo ly hôn hiệp nghị liền có thể, bất quá chính yếu vẫn là đến muốn xem ngươi trượng phu có nguyện ý hay không ký tên. Luật sư thực rõ ràng nhìn đến Nguyễn Nguyệt Tịch sắc mặt trở nên khó coi chút. Nguyễn Nguyệt Tịch là có nghĩ vậy một chút, kia. Hắn không muốn ký tên dưới tình huống, này phân giấy thỏa thuận ly hôn có phải hay không liền không có dùng. Luật sư có thể là thấy nàng thật sự rất muốn ly hôn, nhưng đối với vấn đề này hắn cũng thực bất đắc dĩ, đúng vậy, rốt cuộc ngài trượng phu cũng không có cái gì đại sai lầm. Nguyễn Nguyệt Tịch tựa lưng vào ghế ngồi, rồi dám nên làm như thế nào, liền không có mặt khác biện pháp sao? Luật sư thật đáng tiếc lắc đầu, không có mặt khác biện pháp. Nguyễn Nguyệt Tịch một chút đổi, hành đi, kia cảm ơn. Xem ra chỉ có thể trốn chạy tương đối ổn thỏa, bất quá giấy thỏa thuận ly hôn vẫn là phải có một phần. Vạn nhất kia biến thái ký đâu? Nhìn thấy Nguyễn Nguyệt Tịch khăng khăng muốn một phần giấy thỏa thuận ly hôn, luật sư lấy Nguyễn Nguyệt Tịch thật sự không có cách nào, chỉ có thể nghĩ một phần giấy thỏa thuận ly hôn cấp Nguyễn Nguyệt Tịch. Nguyễn Nguyệt Tịch gấp không chờ nổi thêm thượng tên, ấn xuống dấu ngón tay, nhìn phía mặt khác một làn chỗ trống ký tên lan, cầu nguyện thương liêu ký tên A. Khi thế dâng trào ra cửa, giống như lộ khí khí cầu giống nhau về tới biệt thự, không biết có thể hay không như vậy thuận lợi chạy thoát khai nam chủ cùng nam xứng ma chảo. Nguyễn Nguyệt Tịch tiến đến đại sảnh, tiểu phương các nàng mấy người lập tức cấm thành, phản phất đối vừa mới thảo luận đề tài thực kiên rẻ. Nguyễn Nguyệt Tịch cho rằng các nàng là sợ hãi chính mình. Cũng liền không có đối với các nàng cử chỉ cảm thấy có lòng nghi ngờ, lên lầu thay đổi một bộ quần áo ở nhà. Xuống lầu xem tivi, không biết vì cái gì tiểu phương giống như có chuyện gì gạt chính mình giống nhau, Nguyễn Nguyệt Tịch kỳ kỳ quái quái nhìn thoáng qua không thế nào dám cùng nàng đối diện tiểu phương. Đặc biệt là thấy nàng mở ra tivi, một bên tiểu phương càng là nóng nảy, rồi lại không thể nói cái gì đó. Nguyễn Nguyệt Tịch mở ra tivi, nhàm chán đổi đài, đột nhiên thấy được một cái thực quen mặt người, nàng kinh ngạc đứng dậy. đường tinh tình. Chuẩn xác mà nói đó là đường tình tình cùng thương yêu, giống như hình như là thương yêu thiếu chút nữa tao ngộ hai nạn xe cộ, bị đồng dạng lái xe đường tình tình cấp cứu. Thương liêu thoạt nhìn lông tóc vô thương, mà đường tình tình lại bởi vì cứu thương yêu, nguyên bản không có việc gì nàng, lúc này trên vai chính mạo huyết. Trong TV đang ở tán dương đường tình tình quên mình vì người tinh thần, Nguyễn Nguyệt tịch xem đến thật thoải mái, xem ra này hai vai chính chú định là trời sinh một đôi, cái này thương yêu hẳn là sẽ đối đường tình tình cực nhanh sinh ra hảo cảm. Sau đó bắt đầu một đoạn ngược luyến tình thầm, mà nàng Nguyễn Nguyệt Tịch nữ pháo hôi thành công lui cư phía sau màn, đây chính là cái rất tốt cơ hội, nàng trực tiếp có thể lưu. Nguyễn Nguyệt Tịch nhìn một chút thời gian, hiện tại là giữa trưa, còn không có ăn cơm trưa, nàng thu thập hảo trang sức liền có thể đi rồi. Phu nhân tiểu phương vạn phần lo lắng Nguyễn Nguyệt Tịch, nàng nhìn đến tin tức thời điểm đều chấn kinh rồi, tuy rằng tiền sinh may mắn có vị kia nữ nhân cứu giúp, nhưng phu nhân không phải. Nguyễn Nguyệt Tịch lại lần nữa mắt dương dưng Ánh mắt không thể tin tưởng nhìn phía TV, có thể thấy được nàng nhận được đả kích có bao nhiêu đại. Tiểu phương nói không nên lời bất luận cái gì an ủi lời nói, phu nhân quá đáng thương. Nguyễn Nguyệt Tịch cố nén nước mắt, đột nhiên liền bụng mặt khóc lên, tiểu phương gấp đến độ không được. Phu nhân, tiên sinh tiểu phương không biết nên nói cái gì, chỉ có thể lo lắng xuông. Nguyễn Nguyệt Tịch tựa hồ cái gì đều nghe không vào, nàng buồn bã mất mát đứng dậy yên lặng đi lên thang lầu. Tiểu phương vội vã theo đi lên, nhưng mà Nguyễn Nguyệt Tịch đem phòng môn khóa trái. môn tiểu phương gõ môn sợ nguyễn nguyệt tịch sẽ làm ra việc ốc nguyễn nguyệt tịch vừa vào cửa khóa trái hảo lập tức cùng thay đổi một người giống nhau chạy nhanh đem trang sức toàn bộ thu hảo cất vào dương hành lý quần áo liền lấy vài món đi đến địa phương khác lại mua cũng không mượn nàng đem khuôn mặt nhỏ hóa đến chết bạch chết bạch thoạt nhìn càng là nhìn thấy mà thương lại đem mới mẻ ra lò không bao lâu giấy thỏa thuận ly hôn đặt ở bản trang điểm thượng xác nhận hết thể ok sau nguyễn nguyệt tịch lôi kéo dương hành lý mở ra phòng môn tiểu phương nhìn đến nàng ra tới Chính vui vẻ vài giây, kết quả lại thấy được Nguyễn Nguyệt Tịch trong tay hành lý. Phu nhân, ngươi đây là muốn đi đâu? Tiểu phương trong lòng càng là sợ hãi. Nguyễn Nguyệt Tịch cười thảm nói, ta về nhà mẹ đẻ ở vài ngày, ta tưởng an tinh an tĩnh. Nàng chính là tưởng lặng lặng, đừng hỏi nàng lặng lặng là ai, nàng cảm thấy chính mình đều sắp thành ảnh hậu, không có lúc nào là không hề diễn kịch. Tiểu phương tưởng ngăn cản Nguyễn Nguyệt Tịch lại sợ biến khéo thành vụ, nhưng là không yên tâm Nguyễn Nguyệt Tịch một mình về nhà mẹ đẻ. Nguyễn Nguyệt Tịch trước một bước ngăn trở Tiểu Phương kế tiếp muốn nói nói, ai đều đừng đi theo ta. Ngữ khí thực đông cứng, theo tới nàng liền xong đời, còn trốn cái quỷ. Tiểu Phương xứng sở ở tại chỗ, lúc này nàng thật không biết nên làm cái gì bây giờ. Thông chi tiên sinh, nàng trong óc hiện lên tiên sinh bị đường tình tình cứu hình ảnh, nói không chừng tiên sinh lúc này đang ở bồi hắn ân nhân cứu mạng, chỉ có thể trơ mắt nhìn Nguyễn Nguyệt Tịch đi rồi. Tiểu Phương nghĩ tới cái gì chạy xuống lâu cầm lấy điện thoại đánh lên. Nguyễn Nguyệt Tịch kéo Dương hành lý đi rồi. kỳ thật nàng mặt ngoài thoạt nhìn bình tĩnh trên thực tế trong lòng không ngừng bang bang loạn nhảy trong lòng nhiều ít vẫn là sợ hãi nàng ngăn cản một chiếc xe taxi trực tiếp báo địa chỉ tài xế sư phó thực khiếp sợ đi lan đỉnh thị nguyễn nguyệt tịch gật gật đầu sư phó ngươi tính một chút muốn bao nhiêu tiền sư phó nhìn qua là cái người thành thật tuổi có chút lớn xe taxi sư phó trên dưới đánh giá liếc mắt một cái nguyễn nguyệt tịch nhìn ra được tới nàng xuất thân không tồi cô nương là gặp chuyện gì sao nguyễn nguyệt tịch lắc đầu Về nhà mẹ để mà thôi, vội vã trở về thấy ta ba mẹ. Vì an toàn khởi kiến vẫn là giải cái dối. Xe taxi sư phó nhưng thật ra đối nàng yên tâm chút. Vậy là tốt rồi, tiền xe liền tính ngươi 800 khối hảo. Cái này giá cũng không có tính quý Nguyễn Nguyệt Tịch. Nguyễn Nguyệt Tịch nghe thấy cái này giá cả có trong nháy mắt kinh ngạc. Hảo, cảm ơn sư phó. Tạ là yếu đạo, nhưng là tiền đến nhiều cấp chút hắn, rốt cuộc bọn họ quá không dễ dàng. tiểu cô nương có phải hay không cùng người trượng phu cãi nhau? kỳ thật cãi nhau là bình thường phu thê đầu giường xảo giường đuôi cùng quan trọng nhất vẫn là nhiều vì đối phương suy nghĩ xe taxi sư phó không ngừng khuyên bảo nguyễn nguyệt tịch nguyễn nguyệt tịch thường thường đáp lời hắn tầm mắt đầu hướng ngoài cửa sổ lộ cảnh không ngừng hiện lên giờ phút này nàng có một loại chạy về phía tự do kích động cảm nàng rốt cuộc có thể thoát ly khai cốt chuyện hết thảy ở thế giới này có nho nhỏ thuộc sở hữu tuy rằng nàng còn chưa tới lan đình thị nhưng nàng mặc danh cảm nhận được không khí đều là tươi mát Nguyễn Nguyệt Tịch không cần lại chịu thương nghiêu thường thường thân thân, càng không cần thừa nhận Diệp dĩ thâm bệnh tiểu lời nói cùng cử chỉ. Thời gian thực mau liền đến buổi tối, thương nghiêu đi vào đại sảnh, tiểu phương vội vã đi đến hắn trước người. Thiên sinh! Phu nhân không thấy. Tiểu phương đánh thương nghiêu điện thoại đánh không thông, chỉ có thể chờ hắn đã trở lại. Thương nghiêu tay một đốn, sao lại thế này? Ngọc Dung cau mày! Phu nhân thấy được ngài cùng đường tình tình sự tình, rất là thương tâm nâng hành lý đi rồi, ai cũng không được đi theo. còn nói phải về nhà mẹ đẻ. Kết quả đến bây giờ cũng không bóng dáng. mươi 44 giấy thỏa thuận ly hôn. Tiểu phương sốt ruột hỏng rồi, phu nhân rốt cuộc đi nơi nào. Giờ khác này nàng cảm thấy đều là tiên sinh sai, nếu là tiên sinh không đối phu nhân như vậy hư, phu nhân cũng liền sẽ không rời nhà trốn đi. Thương liêu phỏng trừng cũng là không nghĩ tới Nguyễn Nguyệt Tịch sẽ mất tích, Ngọc Dung ngưng trọng gọi điện thoại làm bí thư phương tra Nguyễn Nguyệt Tịch nơi vị trí. Bí thư phương chạy nhanh tra xét một chút Cũng không có nhìn đến Nguyễn Nguyệt Tịch bất luận cái gì ngồi xe ký lục cùng soát tạm ký lục. Đây là Nguyễn Nguyệt Tịch Cao Minh Chỗ, nàng lấy hảo chút tiền mặt. Tổng tài, phu nhân không có ngồi xe ký lục cùng soát tạp ký lục. Bí thư phương có chút lo lắng phu nhân một người ở bên ngoài có thể hay không tao ngộ bất chắc. Thương yêu mày nhăn đến càng vì thâm chút, cha cha khách sạn. Bí thư phương xuống tay cha xét, phát hiện căn bản không có biện pháp tuần tra đến, thử rất nhiều lần, như cũ như thế. Tổng tài. hiện tại cha không đến bất luận kẻ nào khách sạn tin tức thực xin lỗi bí thư phương chỉ có thể từ bỏ tuần cha. cha cần phải muốn điều tra ra nàng ở đâu thương liêu thanh âm trầm thấp tiểu phương nghe được tiên sinh điều tra không đến phu nhân ở đâu trong lòng càng vì sốt ruột nhưng làm sao bây giờ à nàng sợ tới mức nước mắt đều ra tới thương liêu mặt âm trầm lên lầu trải qua nguyễn nguyệt tịch phòng thời điểm tạm dừng một chút bước chân không có do dự mở ra nguyễn nguyệt tịch phòng môn từng bước một xem kỹ nguyễn nguyệt tịch phòng ở bàn trang điểm thượng lại lần nữa dừng lại thân ảnh, hắn cầm lấy trên bàn giấy thỏa thuận ly hôn, mặt vô biểu tình mở ra xem, nguyễn nguyệt tịch ký tên cùng dấu tay dừng ở thương liêu trong mắt, hắn gắt gao nhìn chăm chăm giấy thỏa thuận ly hôn, sau một lúc lâu thế nhưng cười khẽ hai tiếng, rồi tay đem giấy thỏa thuận ly hôn sẽ bỏ ném vào thùng rác, đánh tiếp khai nguyễn nguyệt tịch ngăn kéo, sở hữu trang sức đều không có, nhưng thật ra có điểm tiểu thông minh, nữ khí mang theo ý vị không rõ cảm xúc, ban đêm thương liêu nằm ở trên giường. lại trước sau vô pháp đi vào giấc ngủ trong óc không ngừng hiện lên nguyễn nguyệt tịch thân ảnh xe khai suốt không sai biệt lắm vài tiếng đồng hồ thẳng đến đêm khuya mới vừa tới lan đình thị nguyễn nguyệt tịch ở trên xe cũng đã có thể cảm nhận được lan đình thị nước biển hương vị cũng là tự do hương vị nàng rốt cuộc khôi phục tự do nguyễn nguyệt tịch nhìn phía ngoài cửa sổ hai mắt sáng lên xe taxi sư phó lại lo lắng nhìn về phía kính chiếu hậu nguyễn nguyệt tịch thấy nàng nhìn ngoài cửa sổ biển rộng sợ nàng luẩn quẩn trong lòng cô nương Nhân sinh không có gì khảm quá không được, mọi việc á nghĩ thoáng một chút. Xe taxi sư phó đại khái có thể đoán được nàng là cùng nàng trượng phu cãi nhau, mới rời nhà trốn đi. Nguyễn Nguyệt Tịch cười cười, không có phản bác xe taxi sư phó nói, rốt cuộc đối phương cũng là hảo tâm. Sư phó ngươi yên tâm, con người của ta cái gì đều không được, duy nhất ưu điểm chính là có thể ăn có thể uống có thể ngủ. Nguyễn Nguyệt Tịch bởi vì được đến đã lâu tự do, tâm tình vô cùng sảng, nói lên lời nói mặt mày hấn hở. Xe taxi sư phó nghe vậy hơi chút yên tâm, hành đi, nếu là thực sự có chuyện gì nhất định phải cùng người trong nhà nói, biết không? Nguyễn Nguyệt Tịch gật đầu, cảm ơn sư phó. Không khách khí, ta này tái người vô số, xem qua quá nhiều đối sinh hoạt tuyệt vọng, người có đôi khi liền không thể quá mức với nhiều dục vọng, tồn tại á sẽ thống khổ. thẳng đến tới rồi khách sạn cửa, xe taxi sư phó lúc này mới an tính lại. Nguyễn Nguyệt Tịch chuẩn bị xuống xe lại bị xe taxi sư phó gọi lại, người chủ khách sạn. sẽ không an toàn nguyễn nguyệt tịch biết xe taxi sư phó là lo lắng chính mình ta sáng mai liền về nhà không nghĩ hơn phân nửa đêm quấy dày cha mẹ ta ngủ bọn họ rất ngủ thiện xe taxi sư phó trần chờ vài giây sau gật đầu hắn lại nhìn nhìn mãn xa hoa khách sạn vậy ngươi nhất định phải chú ý an toàn nguyễn nguyệt tịch cười đáp lại hắn cảm ơn đem chuẩn bị tốt tiền cấp đến xe taxi sư phó trong tay nhanh chóng xuống xe xe taxi sư phó đột nhiên bị nguyễn nguyệt tịch tắc một tay tiền sửng sốt một chút sau mới phát giác này tiền cấp đến nhiều quá nhiều nhưng mà nguyễn nguyệt tịch đã lấy hảo dương hành lý xuống xe chiều hắn phất tay cáo biệt cô nương người cấp quá nhiều xe taxi sư phó sốt ruột phải cho hồi nguyễn nguyệt tịch tiền đây là ngươi nên đến vất vả nguyễn nguyệt tịch lôi kéo dương hành lý biên quay đầu lại biên đi xe taxi sư phó muốn xuống xe nhưng phía sau xe không ngừng lại tích tích tích bách không được mình mới được xử ra chờ hắn lại lần nữa trở lại tại chỗ khi nguyễn nguyệt tịch đã sớm không biết đi đâu Nguyễn Nguyệt Tịch trụ vào khách sạn, trước tạm chấp nhận một đêm đi, nhìn xem trên mạng tuyên bố tin tức có hay không thích hợp phòng nguyên. Nhìn một hồi, không tìm được thích hợp, Nguyễn Nguyệt Tịch mệt nhọc, cả người nằm ở trên giường ngủ đến chết trầm chết chầm. Ngày hôm sau tỉnh lại thời điểm đã tới gần giữa trưa, Nguyễn Nguyệt Tịch ngồi dậy ở trên giường, loại này cái gì đều không cần tưởng trạng thái thật sự quá hạnh phúc. Lười nhác vươn vai chậm gì gì rời giường đi rửa mặt, hôm nay đến tìm Hảo Phong ở. Nguyễn Nguyệt Tịch nghĩ lại đánh một cái đại ngáp. Thay đổi một bộ quần áo sau, Nguyễn Nguyệt Tịch ra đến khách sạn bên ngoài, bên ngoài phòng có chút đại, phóng nhãn nhìn lại mênh ngông vô bờ biển rộng, nàng tối hôm qua vội vàng nghỉ ngơi đều không có chú ý tới nàng liền ở biển rộng bên cạnh. Tâm tình càng tốt, nhàn nhã nhàn nhã đi ở biển rộng bên cạnh, người không tính nhiều, đường phố thực sạch sẽ, trong lý tưởng nơi cư trú. Đi dạo một hồi lâu, mới chuyên tâm đi tìm phòng ở, Nguyễn Nguyệt Tịch cọ sát cọ sát, dù sao nàng lại không gấp. Tìm mới nửa ngày không tới, Nguyễn Nguyệt Tịch liền đem phòng ở định hảo. Là một gian trung cư, bố trí còn hành, nàng cũng không thể ăn xài phung phí tiêu tiền, đương nhiên cũng không cái loại này thói quen. Thiêm hảo hợp đồng sau dọn tới rồi trung cư, quét tước vệ sinh nhưng đem Nguyễn Nguyệt Tịch mệnh đắc thủ chỉ đều không nghĩ động. Tắm rửa xong sau, Nguyễn Nguyệt Tịch nhìn cái này tiểu trung cư, nàng thực an tâm, đi vào văn chung thế giới này đã có một đoạn thời gian, ở nam chủ, nữ chủ, nam xứng những người này chi gian sống tạm, Hiện tại nàng rốt cuộc có thể làm chính mình. nguyễn nguyệt tịch chờ thêm một đoạn thời gian tính toán tìm công tác làm một chút biệt thự thương yêu đã liên tiếp hai cái buổi tối không nhắm mắt tinh thần mắt thấy tiểu tụy xuống dưới hắn xuống giường đi vào nguyễn nguyệt tịch trong phòng nằm nhập nàng trước kia ngủ vị trí thật sâu ngửi nguyễn nguyệt tịch tàn lưu ở trên giường cùng gối đầu thượng hương vị hắn ôm nguyễn nguyệt tịch cái quá chăn chậm rãi mới dần dần ngủ say qua đi diệp dĩ thâm biết nguyễn nguyệt tịch sau khi mất tích âm nhu tuấn mỹ sắc mặt thật không đẹp hắn chính đậu đến vui vẻ như thế nào lại đột nhiên mất tích Thảo Hảo đã điều tra xong. Hắn cần phải cái thứ nhất tìm được nàng, làm nàng trở thành người của hắn. Mà mặt khác một bên lục dực lương đang ở nhìn hắn sofa đối diện đường tình tình, đường tình tình thực bất an ngồi. Chuyện này tuy rằng ta thực không tin là ngươi làm, nhưng điều tra ra mỗi cái chứng cứ đều chỉ hướng ngươi. Lục dực lương đầy mặt ngăn không được bi thống. Đường tình tình bóp chính mình tay tưởng giảm bất nội tâm khủng hoảng cảm, ta nhưng vẫn nói không nên lời một câu. Ngươi có biết làm những việc này nghiêm trọng tính? Thương Nghiêu ngươi cho rằng tốt như vậy trêu chọc sao. Nếu không phải ta ngăn đón, hắn đã sớm tra được ngươi trên người. Lục Dực Lương chưa bao giờ nghĩ tới hắn ái thượng nhân thế nhưng như thế làm hắn thất vọng. Thương Nghiêu liền tính hiện tại không có tra được, nhiều nhất hai ngày thời gian là có thể một lần nữa tra được đường tình tình trên người. Đường tình tình dọa khóc, chính là ta đã làm được thực hẻo lánh, người kia nói qua ai đều cha không đến. Lục Dực Lương trong mắt tràn đầy đối nàng thất vọng, hắn nói không sai, hắn đem chính hắn viết đến không còn một mảnh. Chứng cứ thượng tất cả đều là ngươi. Đường tình tình thất hồn lạc phách vô lực dựa vào trên sofa, thương liêu thủ đoạn nàng là biết đến rõ ràng. Họa! Chứng 45 hôn chiến. Đường tình tình thực sợ hãi, kia làm sao bây giờ? Dược lương, ngươi giúp giúp ta được không? Vì nay chi kế, chỉ có lục dược lương có thể cứu được nàng. Lục dược lương đối nàng rất là thất vọng, ngữ khí trầm trọng nói, lần này qua đi, ngươi không cần lại đến tìm ta. Cuối cùng một tia ôn nhu đều đã bị nàng tiêu hao hầu như không còn Đường tình tình nghe được hắn những lời này, cả người liền giống như bị sét đánh giống nhau, rực lương. Lục rực lương không lại để ý tới nàng, mà là chậm rãi đứng lên đi rồi, lại lâm ra cửa phía trước hắn dừng bước. Về sau ta và ngươi đều sẽ không có cơ hội gặp lại. Ném xuống những lời này, lục rực lương đi nhanh ra cửa khẩu. Đường tình tình tựa hồ cảm thấy hô hấp đều khó khăn đi lên, mất đi lục rực lương chính mình, cái gì đều không phải, trước mắt hiện lên toàn bộ đều là lục rực lương đối chính mình hảo. Mà chính mình nhưng vẫn ở tiêu hao lợi dụng hắn Nàng bụng mặt ngăn không được khóc giống lên Nhưng lần này nàng bên người không có một bóng người Không có người sẽ lại đi an ủi nàng Lục dực lương tâm tình tựa hồ sau thật không tốt Đi vào mặt khác một gian văn phòng Trợ lý đi đến Lục tổng Thương liêu giống như đột nhiên đình chỉ tra thai nạn xe cộ một chuyện Lục dực lương nước mắt xem hắn Sao lại thế này Thương liêu cũng không phải cái loại này thiện bãi cam lưu người Càng không thể làm việc bỏ dở nửa chừng Thuống chi hắn kỳ thật biết hai nạn xe cộ cũng không phải một cái ngoài y mớn, cho nên hắn mới có thể tra rõ. Hình như là thương nghiêu phu nhân ra chuyện gì, nghe nói hình như là mất tích. Trợ lý nhớ tới ai ở bên thai hắn để ra như vậy một câu. Cái gì? Lục dực lương sắc mặt lập tức luôn cuống, Nguyễn Nguyệt tịch mất tích. Vì cái gì hiện tại mới nói cho ta? Lục dực lương mặc vào áo khoác lại lần nữa bước nhanh ra văn phòng môn. Trợ lý ở phía sau muốn nói lại thôi, nói cho hắn làm gì? là thương niêu phu nhân lại không phải phu nhân của ngươi thương thị tập đoàn còn không có tin tức sao thương niêu bóp giữa mày tựa hồ rất là mỏi mệt bí thư phương chỉ có thể gật đầu không biết vì cái gì tạm thời tuần tra không đến phu nhân tung tích muốn xin thông qua mới có thể nhìn đến phu nhân vào ở khách sạn tin tức thương niêu tay thả xuống dưới ngước mắt nhìn bí thư phương đại khái muốn bao lâu bí thư phương có điểm sợ thương niêu phát hỏa nhanh nhất hai tháng chậm nhất một năm hiện tại chỉ có thể chờ thông qua Bất luận cái gì thủ đoạn đều không thể nhìn đến Nguyễn Nguyệt Tịch và ở khách sạn tin tức. Thương Liêu trầm mặc xuống dưới, bí thư Phương đứng đều cảm giác dày vò, "Phu nhân a, ngài ở đâu? Mau tôi cứu cứu nàng đi, mấy ngày nay nàng cũng vô pháp sống. Ta đối nàng thực quá mức." Thương Liêu thình lình hỏi một câu. Bí thư Phương quả thực tựa như nghe được thiên phương dạ đàm, có điểm hoài nghi chính mình có phải hay không ảo giác, thẳng đến Thương Liêu tử vong tầm mắt rừng ở nàng trên người. Tổng tài đối phu nhân xác thật thực quá mức. bí thư phương đều chuẩn bị tùy thời tông cửa sông ra thương nghiêu lại ngoài dự đoán lại lần nữa trầm mặc xuống dưới bí thư phương còn không có tùng một hơi khi có người tới ninh trầm xúc động đẩy ra môn nhìn đến thương nghiêu hắn vô danh hỏa liền dâng lên tiến lên liền tưởng cho hắn một quyền bị thương nghiêu rũi tay một chút ngăn lại ninh trầm tựa hồ thực tức giận thương nghiêu ngươi cái này hôn chướng ngươi đến tuột cùng đem nguyễn nguyệt tịch làm sao vậy nàng vì cái gì sẽ mất tích hôm nay hắn ngẫu nhiên nghe được người khác tại đàm luận chuyện này kết hợp phía trước đường tỉnh tỉnh cùng thương liêu đưa tin có thể nghĩ là đã xảy ra chuyện gì thương liêu bắt được hắn huy động lại đây nắm tay nguyễn nguyệt tịch là thê tử của ta cùng ngươi có quan hệ gì đâu rõ ràng là biết ninh trầm tâm tư trong lòng quay cuồng ghen tuông sắp đem hắn bao phủ thê tử của ngươi ngươi nếu biết là ngươi nữ nhân vì cái gì còn không hảo hảo bảo vệ tốt nàng ninh trầm nói tới đây càng là sinh khí vạn phần nguyễn nguyệt tịch tốt như vậy nữ nhân hắn thương liêu không quý trọng đều có người quý trọng ngươi có ý tứ gì? Thương liêu ngữ khí âm trầm, hai tròng mắt lạnh lùng nhìn trầm trầm hắn. Ninh trầm trào phúng cười, ta ý tứ nói vậy ngươi rất rõ ràng. Lần này ta sẽ không lại tùy ý ngươi thương tổn Nguyễn Nguyệt Tịch. Thực khí phách tuyên cáo hai người chi gian đấu tranh. Thương liêu phía trước nghe được hắn kêu Nguyệt Tịch cũng không sẽ có bất luận cái gì phản ứng. Hiện giờ hắn nói những lời này, lại kêu Nguyễn Nguyệt Tịch như thế thân mật xưng hô, Thương liêu như thế nào nghe như thế nào không thoải mái. Ngọc Dung càng thêm âm trầm đáng sợ, Nguyệt Tịch. Ai cho phép ngươi như vậy xưng hô nàng? Ninh trầm chút nào không sợ, ta không ngừng muốn càng tiêu càng thân mật, ta còn muốn từ trong tay của ngươi đem Nguyễn Nguyệt Tịch đoạt lấy tới, không quý trọng khiến cho hắn tới ái Nguyễn Nguyệt Tịch. Thương Liêu hai mắt âm u nhìn chằm chằm Ninh trầm, Ninh trầm không chỉ có không có lùi bước, tiếp tục khiêu khích Thương Liêu. Ngươi yên tâm, ta sẽ cho Nguyễn Nguyệt Tịch hạnh phúc. Ninh trầm ước gì Nguyễn Nguyệt Tịch cùng Thương Liêu ly hôn, chỉ là Nguyễn Nguyệt Tịch hiện tại mất tích, Thương Liêu điều tra không đến, không biết có thể hay không xảy ra chuyện. thương nghiêu đứng lên rỗi tay đem cả vạt kết bông ra từng bước một đi hướng ninh trầm ninh trầm chút nào không sợ hãi thương nghiêu một đột nhiên một quyền đánh vào ninh trầm trên mặt trùng hợp bị ninh trầm né tránh hai người bắt đầu ngươi một quyền ta một quyền bắt đầu đánh lên bí thư phương ở một bên xem đến lo lăng xuông sợ tổng tài sẽ bị đả thương lại ngăn cản không được bọn họ hai người ninh trầm bị thương nghiêu đánh khỏe miệng đều đổ máu thương nghiêu cũng ăn một quyền nhưng khỏe miệng không có huyết lộ ra ninh trầm có chút thể lực chống đỡ hết nổi Có thể là trường kỳ thức đêm mê chơi, thân thể không bằng thương liêu ngạnh lãng. Thương liêu chỉ là hơi hơi có chút xuyễn, hai người rằng co không dưới, lại muốn bắt đầu một lần nữa đánh lên tới khi, cửa văn phòng lại khai. Bí thư phương vui vẻ vài giây sau, còn tưởng rằng là cứu tinh, kết quả cửa vừa mở ra, thế nhưng là lục dực lương. Lục dực lương cũng là không màng trợ lý ngăn trở, vọt tiến văn phòng, thương liêu lời nói còn không có nói xong, trước mắt một màn làm hắn sửng sốt. Thương Liêu cùng Ninh Trầm cùng với Bí thư Phương đều ở động tác nhất trí mà nhìn hắn. Lục Dực Lương không rảnh lo nhiều như vậy, tiến lên liền méo Thương Liêu cổ áo. Nguyễn Nguyệt tịch đâu? Ngươi đem nàng khí đi rồi. Lục Dực Lương ngừng thở chờ đợi Thương Liêu đáp lại. Thương Liêu trong mắt tức giận đã sắp che giấu lý trí, ghen tuông tốc độ kinh người bao trùm hắn cả người. Nàng là thê tử của ta. Lời nói cơ hồ là từ kẽ răng bài trừ tới, có thể thấy được Thương Liêu lúc này có bao nhiêu phẫn nộ. Lục Dực Lương mới mặc kệ này đó. ngươi chính là như vậy đối đại nguyễn nguyệt tịch ngươi biết nàng có bao nhiêu hãi ngươi sao nắm thương yêu cổ áo mạnh mẽ lay động hai hạ nàng là nữ nhân của ta cùng các ngươi có cái gì can hệ thương yêu rỗi tay đối với lục dực lương chính là một quyền tức giận đã siêu việt hắn lý trí lục dực lương đột nhiên không kịp phòng ngừa bị hắn đánh một quyền ninh trầm ôm cánh tay mắt lạnh xem hắn ngươi láo tình nhân đâu đường tình tình cũng là đầu sỏ gây tội trí nhất ngươi như thế nào không đi an ủi ngươi láo tình nhân Ninh trầm nhắc tới đường tình tình hắn liền chán ghét cực kỳ. Lục Dực Lương trả lau rất khỏe môi lưu lại huyết. Ta về sau cùng nàng không có bất luận cái gì quan hệ. Ngươi đừng ở trước mặt ta nhắc lại nàng. Ninh trầm cười nhạo một tiếng. Ngươi nếu là muốn đánh Nguyễn Nguyệt Tịch chủ ý, ta khuyên ngươi sớm một chút nghỉ tạm này tâm tư. Lục Dực Lương Dương mắt đối thượng Ninh trầm tầm mắt, hai người tầm mắt ở không trung giao hội, vô hình trung ánh lửa bắn ra bốn phía. Chính quy Trưởng Phu Thương Liêu bị lượng ở một bên, Thương Liêu Phỏng chừng không có nghĩ đến hai cái từ nhỏ nhận thức bằng hữu. thế nhưng đều ở nhìn trộm chính mình lão bà, giống như bị đeo hai đỉnh nón xanh, thương liêu sắc mặt xanh mét, nắm tay nắm đến gắt gao, phảng phất dây tiếp theo liền phải chiều bọn họ hai người động thủ. mà bí thư phương xem đến thẳng mặt hãn, thật vất vả tiến vào một người, thế nhưng không phải khuyên can, là tới gia nhập bọn họ hốt chiến. chương 46 cục diện rằng cỏ không dưới, bởi vì lục dực lương gia nhập, ba người cục diện càng là cứng đờ, thương liêu tuấn dung thượng tức giận đã sắp khống chế không được, lục Dực lương thu hồi tầm mắt. Không lại cùng Ninh Trầm hai người đối diện, mà là cùng Thương Liêu nói, ngươi không xứng với nàng. Thương Liêu cái chán gân xanh nô lên, đi ra ngoài. Ngữ khí đông cứng. Ninh Trầm cùng Lục Dực Lương hai người đều không ra đi, chúng ta đi ra ngoài có thể, nhưng là ngươi muốn nói rõ ràng Nguyễn Nguyệt Tịch vì cái gì đột nhiên mất tích. Ninh Trầm nói hiển nhiên Lục Dực Lương đồng ý, Nguyệt Tịch như vậy ái ngươi, không có khả năng sẽ bỗng nhiên chi gian rời đi, ngươi là lớn nhất sai lầm vương. Lục Dực Lương lại bổ hai câu. Thương Liêu đối mặt hai người chỉ trích cùng chất vấn, "Têu An bảo lại đây, đưa bọn họ kéo ra ngoài." "Không lưu tình chút nào kéo bọn họ đi." Lục Dực Lương cùng Ninh Trầm sôi nổi bị kéo đi rồi, Bí thư Phương thật không nghĩ xem này thảm thiết trường hợp, Thương Liêu gắt gao nhìn bọn hắn chằm chằm hai người. "Không được lại như vậy thân mật xưng hâu Nguyễn nguyệt tịch." Thương Liêu lại lần nữa cảnh cáo, tựa hồ động thật cách. Lục Dực Lương tính tình hảo đảo không có gì, Ninh Trầm liền bất đồng, "Thương Liêu, ngươi cho ta chờ." nếu không phải khi đó ta cự tuyệt nguyễn nguyệt tịch nguyễn nguyệt tịch liền căn bản không có khả năng thuộc về ngươi thương yêu gân sanh lại lần nữa nhảy nhảy hắn nói thêm nữa một câu các ngươi liền động thủ lãnh khốc lời nói càng là trọc giận ninh trầm ta nhất định sẽ tìm tới ngươi thương trạch đại môn nguyễn nguyệt tịch là thuộc về ta ngươi thương yêu đừng nghĩ lại đụng vào nàng một cây lông tơ thương yêu phòng chừng giờ phút này giết người tâm đều có thằng đến cửa văn phòng bị đóng lại ninh trầm thanh âm mới dần dần càng lúc càng xa bí thư phương thật lớn một vợ diễn thật là hữu kinh vô hiểm bất quá ninh trầm bọn họ có hiểm không hiểm liền toàn xem tổng tài nghĩ như thế nào phu nhân rốt cuộc đi nơi nào a? thương liêu đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ cơ hồ đều bình ổn không xuống dưới trong óc không ngừng hiện lên phía trước bọn họ tới gần nguyễn nguyệt tịch hình ảnh thế nhưng làm cho bọn họ chui chỗ trống tức giận ngăn không được thương liêu một quyền nện ở văn phòng trên bàn oanh đem bí thư phương hủ chết tổng tài trung quy vẫn là phát hỏa xa ở lan đình thị nguyễn nguyệt tịch cái gì cũng không biết Hoàn toàn không dự đoán được nàng sẽ dẫn tới người khác vì nàng đánh nhau, thành thị này nàng nhưng quá vừa lòng. Nguyễn Nguyệt Tịch chính mình một người ngốc đến tự do tự tại, muốn ăn cái gì ăn cái gì, ra cửa chính là bờ biển, sinh hoạt đến nhưng đừng quá thích ý. Như vậy nhật tử nàng quá hai đời đều sẽ không nhị, Nguyễn Nguyệt Tịch ở trên sofa nhìn TV ăn đồ ăn vặt, thành thơi thành thơi, hoàn toàn không biết bên ngoài người tìm nàng đều mau tìm đến rồi. Càng không biết nàng thoát được thực thành công, không có bất luận kẻ nào tìm được nàng vị trí. xảo chính là bị nàng đuổi kịp một cái hảo thời cơ nếu không phải đuổi kịp hảo thời cơ phỏng trừng không nhiều hai ngày là có thể bị tìm được ninh ra ra ra ninh trầm chạy đi tìm hắn ninh lão gia tử ninh lão gia tử thấy hắn bị đánh đau lòng thẳng ai nha ai nha là ai đem ngươi đánh thành như vậy ninh lão gia tử rất là sinh khí muốn tìm người nọ tấu một đốn ninh trầm làm nũng ở ngồi ở ninh lão gia tử một bên ra ra là thương nghiêu đánh ta ngươi xem hắn đem ta đánh ta đều đổ máu ninh lão gia tử vừa nghe là thương yêu sửng sốt trụ nửa khắc lúc sau thở dài một tiếng ngươi nói ngươi ai không chọc ngươi chọc phải thương yêu kia tiểu tử làm gì tìm hắn hắn cũng không giúp được hắn a ninh trầm ngày trước vài giây cũng không phải là nói như vậy tự nhận xui xẻo đi ninh lão gia tử cự tuyệt hắn cầu cứu thương yêu kia tiểu tử cũng không phải là cái gì người dễ trêu chọc tuổi không lớn thủ đoạn tàn nhẫn thả cao minh hắn bởi vì chuyện này là có thể đi tìm thương yêu thương yêu khả năng sẽ bán hắn vài phần bạc diện Nhưng khó tránh khỏi sẽ lại lần nữa đối ninh trầm tiến hành chen ép. Ninh trầm hết trô nói rồi, ra ra, không mang theo ngài như vậy, chính mình tôn tử bị đánh, không hết giận liền tính, còn làm ta tự nhận xui xẻo. Ninh Lão ra tử lười đi để ý hắn, thương Liêu làm người ta hiểu biết, hắn thủ đoạn tàn nhẫn về thủ đoạn tàn nhẫn, nhưng nhất định sẽ không vô duyên vô cớ đánh người. Khẳng định là hắn cái này nghịch ngợm tôn tử trêu chọc đến hắn. Ta như thế nào trêu chọc hắn, người biết thương Liêu đối đại Nguyễn Nguyệt Tịch nhiều quá mức sao. Hiện tại Nguyễn Nguyệt Tịch đều mất tích, ta này không phải khí thượng trong lòng liền xông lên đi. Ninh trầm lại nói tiếp lại bắt đầu sinh khí, lại cực kỳ thống hận chính mình lúc trước vì cái gì muốn cự tuyệt Nguyễn Nguyệt Tịch. Ninh lão gia tử, nhưng thật ra lần đầu tiên thấy hắn như vậy để ý một nữ tính, bất quá. Người nói cái gì? Nguyễn gia khuê nữ mất tích. Ninh lão gia tử kinh hô ra tiếng. Ninh trầm gật đầu, mất tích vài thiên, Thương Liêu vận dụng sở hữu quan hệ ta cũng dùng hết toàn lực tìm một ngày nhiều. vẫn là không có bất luận cái gì tung tích cả người tựa như nhân gian buốc hơi giống nhau ninh lão gia tử cũng luống cuống hắn vẫn là thực thích nguyễn Nguyệt tịch kia hài tử đây chính là đại sự a nói xong vội vàng đứng lên ninh trầm không biết chính mình ra ra muốn đi đâu ra ra ngươi đi đâu thương trạch ninh lão gia tử phổi khí mười phần đáp lại ninh trầm ninh trầm chạy nhanh đuổi theo ta cùng ngươi cùng nhau qua đi một đường hấp tấp đi vào thương trạch la ngọc cầm cùng thương liệt đang ở an cơm chiều. Đột nhiên tới hai vị khách không mời mà đến, La Ngọc Cầm có chút lốc, Ninh lão gia tử. Hiển nhiên không có phản ứng lại đây. Ninh lão gia tử thần sắc vội vàng, Thương Liệt tức phụ, ra đại sự. Vừa thấy bọn họ hai phu thê năm tháng tính hảo bộ dáng liền biết các nàng căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì. Làm sao vậy đây là? La Ngọc Cầm chạy nhanh đứng lên, không rõ nguyên do đón đi lên. Ninh lão gia tử liền biết Thương Liêu khẳng định gạt bọn họ phu thê hai người, Thương Liệt sắc mặt như cũ lãnh đạm. bất quá trong mắt cũng mang theo nghi hoặc. Đối mặt hai phu thê nghi vấn mặt, Ninh lão gia tử bị đỡ ngồi ở phòng khách trên sofa, Ninh Trầm cũng đi theo Ninh lão gia tử phía sau. Các ngươi không biết Nguyễn gia khuê nữ mất tích? Ninh lão gia tử lại lần nữa nói. La Ngọc Cầm cùng Thương Liệt hai người hai mặt nhìn nhau, căn bản không biết có lần ngày sự. Nguyệt Tịch như thế nào sẽ mất tích? Ninh lão gia tử ngài xác định sự Nguyệt Tịch mất tích. La Ngọc Cầm không thể tin được, phía trước không còn hảo hảo sao? Ninh Trầm giải thích nói, Nguyễn Nguyệt Tịch mất tích vài thiên, có thể là Thương Niêu không dám cho các ngươi biết đi. La Ngọc cầm chấn kinh rồi, sao có thể? Cầm lấy điện thoại gọi một cái dãy số. Nguyệt Tịch mất tích. La Ngọc cầm ngừng thở, sợ đây là thật sự. Thương Niêu ở điện thoại kia đầu trầm mặc một chút, ừ một tiếng, cũng không có phủ nhận. La Ngọc cầm vô lực dựa vào trên sofa, rốt cuộc sao lại thế này. Hảo hảo một người như thế nào liền mất tích. Nàng vô pháp tưởng tượng một nữ hải tử ở bên ngoài có bao nhiêu nguy hiểm. ninh trầm thấy la nguyệt cầm đối với thương liêu tức giận chất vấn khỏe môi gợi lên một mặt cười thương liêu ngươi cũng co hôm nay chờ nguyễn nguyệt tịch ủy khuất sẽ không làm nàng nhận không thương liêu không biết ở trong điện thoại nói chút cái gì đáng tiếc la ngọc cầm căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng lập tức cho ta trở về la ngọc cầm sắc mặt rất khó xem đem điện thoại treo ninh trầm sấn thêm du thêm hỏa kỳ thật nguyệt tịch là nhìn thấy gì cho nên mới sẽ rời nhà trốn đi dẫn tới hiện tại mất tích Hắn muốn nói lại thôi đối với La Ngọc Cầm cùng Thương Liệt nói. La Ngọc Cầm vốn dĩ liền đặc biệt cấp, đến tột cùng là phát sinh chuyện gì. Nàng đều sắp vội muốn chết. Là bởi vì nàng thấy được Thương Niêu cùng nữ nhân khác ở bên nhau, cho nên nguyện Tịch mới có thể chịu không nổi rời nhà trốn đi. Ninh Trầm cố mà làm nói cho các nàng. La Ngọc Cầm nhất thống hận loại này hành vi, không nghĩ tới sẽ phát sinh ở chính mình nhi tử trên người, nàng trong khoảng thời gian ngắn tức giận đến thiếu chút nữa không ngất đi. Chương 47 tìm được rồi phu nhân. ngươi nói chính là thật sự la ngọc cầm hoảng hốt lại khó có thể tiếp thu nàng không nghĩ tới chính mình nuôi lớn nhi tử thế nhưng như thế phẩm hạnh bất chính ninh trầm cố mà làm gật đầu tuy rằng ta cũng thực ngoài ý muốn nhưng là xác thật có chuyện này ninh lão gia tử thật mạnh thở dài một tiếng sớm biết rằng liền không nên miễn cưỡng bọn họ hai người trở thành phu thê vạn nhất nguyễn khuê nữ ra chuyện gì này nhưng như thế nào cho phải ninh lão gia tử lời nói thấm thía cảm thán hối hận nói la ngọc cầm đôi tay gắt gao nắm một bên thương liệt chân mày cau lại tìm người quan trọng thương liệt rốt cuộc nói một câu nói xem ra xác thật đều sốt ruột la ngọc cầm nhìn thoáng qua thương liệt đánh tiếp điện thoại làm toàn bộ nhân lực đều phái đi tìm kiếm nguyễn nguyệt tịch an bài hảo hết thảy lúc sau la ngọc cầm nghĩ đến chính mình nhi tử làm phá sự trong lòng chính là thập phần khó chịu nàng không có nghe nói xem qua này báo đạo vậy thuyết minh là thương liêu cố ý chặn lại tin tức không cho bọn họ hai vợ chồng biết la ngọc cầm trong lòng nghẹn muốn chết ninh trầm còn không quên thêm chút lửa Là gì? Ngươi cũng đừng trách Thương Liêu, Thương Liêu hắn cũng là tình khó tự sát, phía trước rất nhiều lần đều bởi vì che chở nữ nhân kia, là Nguyệt Tịch mặt mũi, Nguyệt Tịch đều khóc rất nhiều lần. Ninh Trầm rất là bất đắc dĩ lắc đầu, chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng, Nguyệt Tịch đã không phải lần đầu tiên bị Thương Liêu thương tổn, phòng trường Thương Liêu sát thật thực không thích Nguyễn Nguyệt Tịch đi. La Ngọc cầm nghe được tay thẳng phát run, không thích cũng không thể xuất quý a. Càng không thể đi thương tổn Nguyệt Tịch, chúng ta nhưng không có như vậy đi giáo dục hắn. Ninh trầm không lại lên tiếng, chờ thương liêu đã đến. Ninh Lão gia tử nghe được cũng là một bụng hỏa, không nghĩ tới thương liêu tiểu tử này thương nghiệp thủ đoạn tàn nhẫn. đối chính mình thê tử đều như vậy không lưu tình. La Ngọc cầm càng là cảm thấy hổ thẹn, đều do nàng không có giáo dục hảo tự mình nhi tử, làm ra loại này có nhục ra môn sự tình. Thương liệt tiên lặng nắm lấy La Ngọc cầm tay, La Ngọc cầm sửng sốt hai giây sau, ném ra hắn tay, khó được khởi sướng tính tình, trực tiếp nhăn mặt cấp Thương Liệt. thương liệt. con của hắn hôn lại không phải hắn hôn thương liệt trừ bỏ không có bất luận cái gì tồn tại cảm cũng sẽ không trước mặt ngoại nhân tranh nàng hắn không phải sẽ không mà là có tình cảm trướng ngại căn bản rất khó bước ra kia một bước nhưng là chuyện khác cơ hồ đều là y y la ngọc cầm làm hắn làm gì hắn liền làm gì trừ bỏ công tác mặt khác thời gian hắn tựa như cái trong suốt người giống nhau la ngọc cầm nhìn đến thương liệt liền sinh khí như vậy đạm mạc phu thê sinh hoạt nàng đã sớm quá đến một bực, thương liệt không thể biết lãnh nhiệt Tuy rằng biết hắn là có tâm lý thượng vấn đề, nhưng là nàng cũng là yêu cầu người hỏi han đơn cần. Thương yêu vấn đề trực tiếp kích phát rồi La Ngọc Cầm cùng Thương Liệt hai người chi gian cho tới nay đều tồn tại mâu thuẫn. Thương Liệt liền gắt gao nhìn nàng. La Ngọc Cầm căn bản không nghĩ để ý tới nàng. Ninh Trầm có điểm không phải quá không biết xấu hổ. Hắn giống như liên lụy Thương Bá Phụ, bất quá Thương Bá Phụ cũng không thể nói là hắn liên lụy đi. Rốt cuộc Thương Bá Phụ đối La gì cho tới nay đều quá lạnh. Ninh Lão gia tử nhìn Thương Liệt cũng không vừa mắt lên. này hai phụ tử tính tình là giống nhau giống nhau, lanh lanh băng băng. Nguyệt Tịch lúc trước nếu là gả cho Ninh Trầm nên thật tốt, còn không phải hắn cái này tôn tử không hiểu chuyện, hung hăng xẻo liếc mắt một cái Ninh Trầm, Ninh Lão gia tử ánh mắt vừa lúc bị Ninh Trầm thấy được. Ninh Trầm, hắn lại làm sao vậy? Gia gia vì cái gì chừng hắn? Đúng lúc này, Thương Liêu về tới nhà cũ, nhìn đến Ninh Trầm cùng Ninh Lão gia tử chút nào không ngoài ý muốn. Ba mẹ, Ninh Gia gia, Thương Liêu lạnh giọng chào hỏi. ninh lão ra tử hư lạnh một tiếng một chút không có cấp thương nhiều mặt mũi thương yêu không thèm để ý ninh trầm chờ xem kịch vui la ngọc cầm đứng lên đi hướng chính mình nhi tử trước mặt nguyệt tịch có phải hay không bởi vì ngươi cùng nữ nhân khác nguyên nhân mới rời nhà trốn đi còn có nghe nói ngươi ở rất nhiều lần tiệc tối khi rơi xuống nguyệt tịch mặt mũi la ngọc cầm nhịn không được bắt đầu chất vấn thương yêu thương yêu từ trước đến nay không yêu giải thích hắn mụ mụ hỏi đích xác thật lại là có chuyện này nguyễn nguyệt tịch là hiểu lầm hắn cùng đường tình tình đường tình tình tâm tư hắn biết nhưng hắn hoàn toàn vô tình với nàng là có chuyện này thương Liêu lạnh giọng đáp lại nói giây tiếp theo một cái vang dội bàn tay tiếng vang lên ở to như vậy đại sảnh cục diện là giống nhau yên tĩnh la ngọc cầm giận từ tâm khởi trực tiếp cho chính mình nhi tử một cái đại ba trưởng. thương Liêu bị đánh mặt thiên hướng mặt khác một bên ninh trầm cùng ninh lão ra tử sôi nổi trợn mắt há hốc mồm bao gồm thương liệt cũng không dám tin tưởng nhưng cũng không có muốn tiến lên đi giúp chính mình nhi tử ý tứ, tuy rằng hắn tâm lý có vấn đề, nhưng hắn lại không nốc, lúc này thấu đi lên hoàn toàn là đâm mục thương khẩu thượng. La Ngọc cầm tức giận đến tay run, ta chính là như vậy dạy ngươi. Xuất quỹ! Không tôn trọng thế tử! Ngươi có phải hay không muốn học ngươi ba? Giận cực gào giống! Ninh trầm cùng ninh lão gia tử lại lần nữa đem ánh mắt bắn phá ở thương liệt trên người, này tin tức lượng có điểm đại. Mặc danh bị liên lụy thương liệt, lại quan hắn chuyện gì? hắn nhưng cho tới bây giờ không có xuất quỹ thương yêu phỏng chừng không nghĩ tới chính mình mụ mụ sẽ đối hắn động thủ đồng tử kịch liệt rung động vài cái sau rũ xuống đôi mắt trầm mặc nguyệt tịch thật tốt một tiểu cô nương nàng đối với ngươi hảo đi ngươi không thích nàng có thể ly hôn vì cái gì muốn lần nữa nhị nhị luôn mãi thương tổn nàng nàng hiện tại mất tích nếu là có cái chuyện gì làm sao bây giờ la ngọc cầm hận sắt không thành thép khí tay run nhìn đến hắn không hề giang bộ dáng nàng căng khí lại hung hăng đánh hắn hảo hạ bối Ta như thế nào sẽ dạy ra ngươi như vậy đứa con trai? La Ngọc Cầm hận không thể đem hắn nhét trở lại trong bụng về lò nấu lại. Thương Liêu vẫn là không ra tiếng, tùy ý La Ngọc Cầm chiều nàng phát hỏa. La Ngọc Cầm còn tưởng tấu hắn bị Ninh Trầm ngăn cản, chạy nhanh đi lên trước ngăn cản Ninh Trầm. Hắn là không nghĩ tới La Ngọc Cầm mạnh như vậy, là gì? Hiện tại vì nay chi kế chỉ có nhanh chóng tìm được người tịch, Thương Liêu hắn khẳng định biết chính mình sai rồi. La Ngọc Cầm lúc này mới tạm thời ngừng tức giận. Nhưng mà Thương Liêu ánh mắt lại thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Ninh Trầm. Ninh Trầm một chút cũng không sợ hãi, không việc thiện nào hơn biết sai chịu sửa. Vô Vô Thương Liêu bả vai, thực rõ ràng khiêu khích hành vi. Phòng trưng nếu không phải ở La Ngọc Cầm trước mặt, Thương Liêu nhất định sẽ đối Ninh Trầm động thủ. Thương Liệt vô tội bị La Ngọc Cầm nhằm vào hai lần, có chút ủy khuất ba ba. Ninh lão gia tử càng xem Thương Liêu càng không vừa mắt, nguyệt tịch đứa nhỏ này như thế nào liền thích băng sơn đâu? Hắn nhìn cũng không thảo hỉ a. Thương Liêu yên lặng ngồi ở bên cạnh người, cùng La Ngọc cầm kỹ càng tỉ mỉ nói tìm Nguyễn Nguyệt Tịch một ít tin tức. Mấy người nghe xong đều đang thương lượng đối sách. Ninh Lão ra tử nghĩ vì cái gì không đi báo nguy, vì cái gì không báo nguy. Nguyễn Nguyệt Tịch nàng là chính mình phải rời khỏi biệt thự, để lại giấy thỏa thuận ly hôn. Thương Liêu cũng không có dấu giếm cái này tin tức. Mấy người lại lần nữa toàn vì sửng sốt, cái gì? Giấy thỏa thuận ly hôn. La Ngọc cầm nghe được lại đứng lên, xem ra Nguyệt Tịch là quyết tâm phải rời khỏi Thương Liêu. Ninh trầm nhưng thật là vui. Nguyễn Nguyệt Tịch muốn cùng Thương Liêu ly hôn, thật tốt quá. Nếu không phải người ở đây nhiều, hắn đều muốn đi chúc mừng một chút. Ninh lão gia tử sao có thể nhìn không ra chính mình tôn tử tiểu tâm tư, trừ bỏ đối Nguyễn Nguyệt Tịch nhân thân an toàn lo lắng ở ngoài, hắn cũng có chút cao hứng. Như vậy hắn cháu cô gái kia đã có thể quá xinh đẹp. Ân. Thương Liêu lạnh giọng đáp. La Ngọc cầm trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Thương Liêu, ly liền ly đi, chỉ cần Nguyệt Tịch không bị thương hại liền hảo. chính là đáng tiếc như vậy cái hảo tức phụ. Mấy người thương lượng hảo đối sách lúc sau, vẫn là quyết định lại tìm nhiều hai ngày, không được liền trực tiếp báo nguy. Buổi tối ngủ thời điểm, La Ngọc cầm trực tiếp đem thương liệt đẩy ra ngoài cửa phòng, không màng thương liệt u ánh mắt, đem gối đầu đưa cho hắn sau, mặt vô biểu tình giữ cửa bang một chút vô tình đóng lại. Thương liệt gõ vài hạ môn, trong môn không có bất luận cái gì phản ứng, thương liệt chỉ có thể đi cách vách thư phòng ngủ, nhìn đến chính mình nhi tử trải qua, rõ ràng hắn cũng xin khí. Đem thư phòng cửa phòng mạnh mẽ một quan, nếu không phải hắn làm hại, nếu không phải hắn, hắn có thể lại nhiều lần bị chính mình lao bà như vậy đối đãi Thương yêu, cha mẹ đều không thích hắn, hắn tựa hồ có loại chúng bạn xa lánh hoàn cảnh. Xa ở Lan Đình thị Nguyễn Nguyệt Tịch chính đem TV tắt đi, nằm ở trên giường nghĩ ngày mai muốn làm gì. Nàng không biết thương yêu ở hai ngày sau thế nhưng báo nguy, nói nàng mất tích. Hôm nay, Nguyễn Nguyệt Tịch nhận được cảnh sát điện thoại, Nguyễn Nguyệt Tịch sợ tới mức cho rằng nàng làm cái gì không tốt sự. biết được là có người báo cảnh nguyễn nguyệt tịch căn bản không dự đoán được thương liêu thế nhưng sẽ báo nguy ý gì hắn tính cách hẳn là tìm không thấy liền sẽ không tìm a rốt cuộc nàng với hắn mà nói không quan trọng độc thân một người tới đến lan đình cục cảnh sát cảnh sát cùng nguyễn nguyệt tịch thuyết minh tình huống nguyễn nguyệt tịch thế mới biết la ngọc cầm các nàng là sợ nàng xảy ra chuyện cho nên mới báo nguy nguyễn nguyệt tịch thực ngoại ý muốn thương liêu lúc này thế nhưng bình thường không có làm ra khác người cử chỉ cảnh sát đại ca ngươi cũng thấy rồi Ta hiện tại thử an toàn, nhưng là ta cũng không tưởng trở lại ta trượng phu bên người, kỳ thật ta rất muốn cùng hắn ly hôn. Cảnh sát biết thương liêu thân gia thân phận, cảm thấy thực khó hiểu, vì cái gì sẽ muốn ly hôn. Nguyễn Nguyệt Tịch lại bắt đầu bán thảm, chuyện này nói ra thì rất dài, ta trượng phu hắn kết hôn sau chưa từng có chạm qua ta, này liền tính, hắn còn. Còn nhiều lần ở nơi công cộng tranh nữ nhân khác, vì nữ nhân khác thương tổ ta. Nói nói nàng đều sắp khóc, một bên nữ cảnh sát nghe được hỏa khí đều lên đây. Như thế nào sẽ có như vậy nam nhân? Cha nam. Nguyễn Nguyệt Tịch làm bộ lau một chút nước mắt, lại lần nữa ngừng đầu. Này đó ta đều nhịn, hắn ở ngày thường đối ta mặt lệnh này đó ta toàn bộ nhịn, chính là hắn còn cùng nữ nhân khác thượng đưa tin. Nữ cảnh sát một trưởng chụp đến trên bàn bang một chút, thật quá đáng. Nếu là ta ta liền tấu chết hắn. Làm hắn cuồng. Nguyễn Nguyệt Tịch bị nàng lần này hoảng sợ, cũng không phải là, nàng cũng tưởng tấu thương yêu. Cảnh sát mặt lộ vẻ thương hại. Vậy ngươi tính toán làm sao bây giờ? Nguyễn Nguyệt Tịch ngừng bi thương, ta hiện tại liền tưởng rời xa hắn, không nghĩ lại cùng hắn có cái gì liên lụy, có thể hay không thỉnh các ngươi đừng nói cho bọn họ ta ở đâu. Cảnh sát mặt lộ vẻ khó xử, này, Nguyễn Nguyệt Tịch thấy hắn dao động, chạy nhanh lại nói, cảnh sát đại ca ngươi giúp giúp ta, như vậy đi, ta cho các nàng viết phong thư thế nào? Nói cho bọn họ ta thử an toàn, làm cho bọn họ đừng lo lắng là được. Cảnh sát còn không có nói chuyện, nữ cảnh sát liền trước nói, ta giúp ngươi. Như vậy nam nhân sớm một chút rời xa hán, nữ nhân nhất định phải bảo vệ tốt chính mình, không cần thời điểm nhất định muốn bắt khởi pháp luật vũ khí. Nữ cảnh sát nói là Nguyễn Nguyệt Tịch thực cảm động, nàng xác thật là sợ thương Liêu cái này biến thái nổi điên, hơn nữa nàng nói những cái đó sự cũng không phải nói xuông, trong nguyên văn xác thật là chân thật tồn tại. Chỉ là nguyên chủ quá tham luyến thương Liêu. Nguyễn Nguyệt Tịch nàng nhưng ước gì thương Liêu ly chính mình muốn rất xa có bao xa. Cảnh sát vẫn là lo lắng Nguyễn Nguyệt Tịch tình huống. Vì thế muốn nàng lâu lâu muốn tới nơi này đưa tin, nếu là tới rồi thời gian không có tới, bọn họ liền đi ra cảnh đến nàng trụ địa phương xem kỹ. Nguyễn Nguyệt Tịch thấy bọn họ ứng hạ, trong lòng một trận nhảy nhót, như vậy nàng nhân thân an toàn có bảo đảm, lại không cần lại cùng này đó vai chính nhóm trả mặt, không cần lại lo lắng đề phòng. Về tới chính mình trụ địa phương sau, Nguyễn Nguyệt Tịch suy nghĩ rất nhiều, vạn nhất nếu như bị trảo đi trở về làm sao bây giờ. Tâm một hành, đánh đổ đi, ai ái trở về ai trở về. Nàng một người ở nơi này không biết nhiều thoải mái tự tại. Liền tính thương liêu tới, nàng cũng không quay về, hắn nếu là dám cưỡng bách hắn trở về, nàng liền báo nguy. Xem hắn làm sao bây giờ. Nguyễn Nguyệt Tịch quyết định chủ ý, nàng ngạnh hạ tâm, thương liêu này biến thái nàng không hầu hạ. Cứ như vậy, Nguyễn Nguyệt Tịch lo lắng để phòng mà qua tiếp cận nửa năm tự do tự tại thời gian, nàng viết tin cùng lục video đã sớm đã giao cho thương liêu cùng La Ngọc cầm trên tay. La Ngọc cầm trừ bỏ làm cảnh sát nhiều chú ý một chút nguyễn nguyệt tịch ngoại nhưng thật ra thực tôn trọng nguyễn nguyệt tịch quyết định thương yêu lại không chịu vẫn luôn không dừng lại muốn tìm nguyễn nguyệt tịch ninh trầm cùng lục dực lương cùng với diệp dĩ Di thâm đều ở trong tối tự tìm nàng nửa năm sau nguyễn nguyệt tịch mang theo cục cưng cùng trà sữa đi vào cục cảnh sát nàng đều thành cục cảnh sát khách quen ai đều nhận thức nàng cơ hồ mọi người nguyễn nguyệt tịch cũng đều nhận thức lý cảnh sát mau tới uống trà sữa cùng ăn điểm tâm nguyễn nguyệt tịch thực vui vẻ theo chân bọn họ chào hỏi nữ cảnh sát chạy nhanh đem nàng đưa tới không chí văn phòng kêu ngươi đừng mang ăn lại đây như thế nào mỗi lần đều mang nguyễn nguyệt tịch cười trả lời này có cái gì các ngươi làm cảnh sát việc lớn việc nhỏ đều đến làm lụng vất vả chúng ta làm bá tánh chịu các ngươi bảo hộ mua một ít cục cưng cùng nhau ăn làm sao vậy nữ cảnh sát trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái chính ngươi cũng không dám công tác tỉnh điểm tiêu tiền ngốc sẽ ta đem tiền bồi thường ngươi ngươi muốn thu à nữ cảnh sát ngô thần thần nàng đều cùng nguyễn nguyệt tịch hôn thành mật Người hôm nay như thế nào tới sớm như vậy? Hút một mồm to trà sữa, nghi hoặc trên dưới xem nàng. Nguyễn Nguyệt Tịch nhằm chán chống cằm, ta hôm nay thức dậy sớm, không có việc gì liền sớm một chút lại đây tìm ngươi đã đến rồi. Nô thần thần biết nàng luôn luôn không có việc gì làm, phải nói là không dám làm sự, muốn hay không đi theo đoàn du lịch một chút. Nguyễn Nguyệt Tịch lắc đầu, không được, sẽ bị Thương Liêu tìm được. Nàng không biết Thương Liêu có phải hay không ở tìm nàng, nhưng lại an toàn khởi kiến vẫn là phải cẩn thận một chút. Nô Thần thần sờ sờ nàng phát đỉnh lấy kỳ an ủi, không nghĩ trở về liền không quay về, hắn cưỡng bách không được ngươi. Nguyễn Nguyệt Tịch gật đầu, may mắn có các ngươi. Hai người lại tinh tế hàn huyên lên, không một hồi, Nô Thần thần muốn bắt đầu vội, Nguyễn Nguyệt Tịch không quấy rầy bọn họ, liền đi trước. Lục thị tập đoàn. Lục Dực Lương bị Đường Tình Tình giữ chặt, Đường Tình Tình trong ánh mắt mang theo cầu xin nhìn Lục Dực Lương, thời gian dài như vậy, ngươi còn ở giận ta? Lục Dực Lương thở ơ, tránh thoát khai tay nàng, đi nhanh rời đi. Đường tình tình vội vã lại muốn đuổi kịp đi, lại bị lục dực lương trợ lý ngăn lại. Đường tiểu thư, thỉnh ngươi đừng lại quấy dày lục tổng, lại đến nói kia liền thỉnh đường tiểu thư đừng trách ta thủ hạ không lưu tình. Trợ lý cảnh cáo đường tình tình. Đường tình tình bị lời này đánh chung tới gần hóng mất, lời này là lục dực lương làm người cùng ta nói sao. Nàng không thể tin được. Trợ lý không để ý đến nàng, mà là xoay người đuổi kịp lục dực lương phía sau vào văn phòng. Đường tình tình trong lòng thực hỏng mất. Sớm biết rằng nàng liền không đối thương nhiêu ra, thất hồn lạc phách trải qua nào đó nước trà giang khi. Các ngươi nghe nói sao? Cái gì? Công ty lại có tân bắt quái. Đây chính là cái đại bắt quái, về lục tổng. Ngươi mau nói mau nói, ta đang ở nghe đâu? Lục tổng đang ở phái người tìm nào đó nữ nhân, nghe nói đặc biệt xinh đẹp, hoa thật lớn một phen sức lực đâu. Thiết! Ta còn tưởng rằng chuyện gì đâu, sớm tại nửa năm trước liền có việc này, ngươi một dê internet đi. Thiết hay giả? Vì cái gì ta vẫn luôn không biết. Bất quá cũng không trách ngươi, rốt cuộc biết việc này người không nhiều lắm. Lục Tổng như vậy thích nữ nhân kia. Nửa năm đều ở tìm. Cũng không phải là thích, nữ nhân kia thật xinh đẹp, nghe người khác nói nghiêng nước nghiêng thành mỹ mạo, cũng không phải là cái kia đường tỉnh tỉnh có thể so sánh. Chật chật chật. Lục Tổng lúc này ánh mắt nhưng thật ra tinh rất nhiều, phía trước cái kia đường tình tình, ai nấy đều thấy được tới nàng ở lưu Lục Tổng, Lục Tổng còn ngây ngốc. ngươi lời này nói nhỏ chút. Bị người khác nghe được, ngươi liền chờ cùng lục thị nói túi chào đi. Sau đó nước trà gian một mảnh bình tĩnh, mà dựa vào trên vách tường đường tình tình, tất cả người máu phảng phất đều bị đông lại. Lục dực lương tìm Nguyễn Nguyệt Tịch nửa năm. Vì cái gì nàng lại không có nghe nói qua, trong đầu tràn đầy vừa mới hai gã công nhân lời nói, nàng tâm một mảnh hít thở không thông. Nguyễn Nguyệt Tịch. Lại là Nguyễn Nguyệt Tịch. Rõ ràng nàng đều mất tích như thế nào tất cả mọi người còn ở nhớ thương nàng. Đường tình tình tâm sinh không cam lòng. Chính là nàng có thể như thế nào làm. Nàng cái gì đều làm không được, hiện tại lục dực lương đối nàng đã không có bất luận cái gì tình cảm đang nói. Không có người sẽ lại giúp chính mình, đường tình tình rất là thất vọng cùng thống khổ. Thương thị Tổng tài, cha được phu nhân nơi địa phương. Một vị bí thư đi đến, bí thư phương ở một bên cầm lấy văn kiện tay run lên. Thương yêu nguyên bản toàn thân tâm đầu nhập công tác, nháy mắt đem máy tính đóng lại, địa chỉ. Bí thư gấp không chờ nổi đem địa chỉ cấp đến thương yêu. Bí thư phương không biết vì cái gì thực bất an, kỳ thật nàng đã sớm tra được, chỉ là không nói cho thương liêu mà thôi. Vì cái gì không nói cho, bởi vì Nguyễn Nguyệt Tịch căn bản không muốn lại trở lại thương liêu bên người, cho nên nàng mới giúp đỡ giấu giếm, ít nhất có thể giấu bao lâu chính là bao lâu. Thương liêu nhìn địa chỉ, Lan Đình Thị. Tổng tài, Lan Đình Thị thuộc về một cái thành phố du lịch, phong cảnh thực mỹ, là một cái hảo địa phương. Bí thư ân cần cùng thương liêu phổ cập khoa học. Được rồi, đi lánh tiền lương đi. thương nghiêu đứng lên đồng thời vô tình tuyên án bí thư kết cục bí thư đều đốc tổng tài đáng tiếc thương nghiêu cũng không có nhiều hơn để ý tới nàng đi nhanh ra văn phòng môn bí thư phương rất là bất đắc dĩ lắc đầu thương nghiêu người này tính cách cổ quái nàng ở hắn bên người công tác nhiều năm như vậy đều chưa từng có sở xuyên thấu qua một hồi hắn ý tưởng cùng cách làm thương nghiêu ra cửa bí thư phương chỉ có thể đính lan đình thị vé máy bay phu nhân a phu nhân ngài tự giải quyết cho tốt đi nàng chỉ có thể giúp nàng đến nơi đây lan đình thị nguyễn nguyệt tịch chính dẫn theo vừa mới mua trở về đồ ăn thảnh thơi thảnh thơi chiều nhà ở phương hướng đi đến một bên hử ca vừa đi cách vách hàng xóm ra tiểu hải tử thực định ngậm mỗi lần vừa thấy đến nguyễn nguyệt tịch liền cười nhạo nguyễn nguyệt tịch không ai muốn, phỏng chừng là hắn cha mẹ trong đó một người có ở tiểu hải tử trước mặt nói qua những lời này lớn lên lại xinh đẹp ngươi còn không phải không có người muốn hư nữ nhân tiểu thí hải ở trong môn dò ra đầu xem đến nguyễn nguyệt tịch muốn đánh hắn ông ngay sau đó tiểu thí hải đã bị hắn mụ mụ kéo đi vào đừng cùng không đứng đắn người ta nói lời nói nói chuyện có chứa mặt khác một tầng ý tứ chương 48 ngoài ý muốn cách vách hàng xóm ra nữ chủ nhân tựa hồ thực không thích nguyễn nguyệt tịch đối nguyễn nguyệt tịch mang theo một cổ địch ý, tiểu thí hài lời nói phỏng trừng là nữ nhân này giáo nguyễn nguyệt tịch đã không chỉ một lần bị cái này tiểu thí hài dùng loại này lời nói công kích đối mặt hàng xóm ra nữ nhân mặc danh ác ý hãm hại nguyễn nguyệt tịch không thể nhịn được nữa nàng cũng không phải có thể nhường nhịn người nàng làm bộ cầm lấy điện thoại uy cảnh sát ta. Nơi này có cái tiểu hài tử mỗi ngày nói ta là cái hư nữ nhân, ác ý hãm hại ta, ta có thể báo án sao? Hàng xóm ra nữ nhân vốn dĩ muốn vào đi, kết quả nghe được Nguyễn Nguyệt Tịch gọi điện thoại nội dung, tức khắc nổi trận lôi đình. Ngươi có ý tứ gì? Đồng nôn vô kỵ ngươi không có nghe nói qua sao? Lao ra đi liền phải tìm Nguyễn Nguyệt Tịch tính sổ. Nguyễn Nguyệt Tịch còn có thể sợ nàng không thành, hắn là đồng nôn, ngươi đâu? Ngươi chẳng lẽ nhược trí sao? Chỉ số thông minh chỉ có bảy tám tuổi. Nếu đúng vậy lời nói ta có thể lựa chọn không báo nguy. Hàng xóm gia nữ nhân sinh khí, ngươi đừng quá được một tức lại muốn tiến một thước. Nguyễn Nguyệt Tịch liêu một chút tóc, không nghĩ bị ta báo nguy, vậy câm miệng của ngươi lại, còn có ngươi tiểu hải tử, ngươi sẽ không giáo dục ta không ngại giúp ngươi giáo dục. Nàng nhưng nhàn. Hàng xóm gia nữ nhân sắc mặt đều khí đỏ, rồi lại không thể nói lời nói khác. Nguyễn Nguyệt Tịch mở cửa đi vào, hàng xóm gia nữ nhân chỉ có thể trơ mắt nhìn Nguyễn Nguyệt Tịch đi vào. Kỳ thật nàng là bởi vì chính mình lão công nhìn nhiều Nguyễn Nguyệt Tịch vài lần, cho nên liền sinh khí, càng xem Nguyễn Nguyệt Tịch càng không vừa mắt. Nguyễn Nguyệt Tịch đi vào trong phòng, trong nháy mắt liền đem vừa mới sự tình ném tại sau đầu, nàng từ trước đến nay không chính mình tìm phiền lòng, loại chuyện này giải quyết nàng nháy mắt là có thể quên. Nhưng là làm nàng không nghĩ tới chính là, nàng ra ngoài đi dạo thời điểm gặp đại Phiên thoái. Nguyễn Nguyệt Tịch làm xong cơm chưa sau, ngủ chưa một chút, liền ra cửa đi bộ đi. Hàng xóm gia nữ nhân cùng tiểu thí hài nhìn đến Nguyễn Nguyệt Tịch cũng không dám lại lên tiếng, sợ Nguyễn Nguyệt Tịch báo nguy, tuy rằng sẽ không có chuyện gì, nhưng là sẽ thực mất mặt. Nguyễn Nguyệt Tịch đương không có nhìn đến các nàng hai mẹ con người, lập tức đi xuống lầu, ở trên đường cái dạo, nàng suy nghĩ buổi tối liền không nấu cơm, tùy ý ăn chút, nàng trang sức còn có hảo chút không đương, đương ra tới tiền đều cũng đủ nàng dùng đã nhiều năm. Nàng cũng không nghĩ tới này đó trang sức như vậy đáng giá, may mắn nàng toàn bộ mang ra tới. trải qua tiệm trà sữa nguyễn nguyệt tịch mua một ly trà sữa kết quả còn không có tới kịp uống đã bị đi ngang qua người một chút đâm bay đi ra ngoài kia người qua đường phòng trừng ở lên đường không cẩn thận đụng vào nguyễn nguyệt tịch nguyễn nguyệt tịch trà sữa bị đâm cho trực tiếp rời tay trà sữa tạp tới rồi một bên xe thể thao thượng xe không có việc gì chính là ô huế điểm bởi vì thanh âm có chút đại cho nên khiến cho chung quanh người qua đường chú ý nguyễn nguyệt tịch ngốc vài giây xe thể thao người đã mở ra cửa xe ra tới một nam một nữ Nam nhìn đến Nguyễn Nguyệt Tịch như vậy xinh đẹp liền nghĩ tính, mà nữ nhân lại nhìn đến chính mình bạn trai thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Nguyễn Nguyệt Tịch, trong lòng ghen tuông phiên thiên. Đâm Nguyễn Nguyệt Tịch người kia đã chạy, Nguyễn Nguyệt Tịch chỉ có thể tính, ngượng ngùng, không cẩn thận. Ngượng ngùng? Nếu là ngượng ngùng xin lỗi lưu dụng nói, còn muốn cảnh sát làm gì? Nữ nhân không thuận theo không buông tha. Nam nhân có điểm không vui, một ly trà sữa mà thôi, tẩy một chút không phải được rồi. Nữ nhân giống như không phải thực dám phản bác nam nhân nói Nhìn đến Nguyễn Nguyệt Tịch nàng liền đem khí rơi tại Nguyễn Nguyệt Tịch trên người Nếu như vậy, bồi tiền đi Nữ nhân cao ngạo nói Nguyễn Nguyệt Tịch chưa nói chút cái gì Dù sao cũng là chính mình đối lý Bất quá nàng xác thật thực không thích câu này Xin lỗi lưu dụng nói muốn cảnh sát làm cái gì Nàng loại này bồi tiền nhưng thật ra bình thường Nhưng có đôi khi một ít khắc tình huống Bất quá là không cẩn thận nhẹ nhàng va chạm một chút Đã bị người ta nói cùng giết người phóng hỏa giống nhau Bao nhiêu tiền Nguyễn Nguyệt Tịch cho rằng sẽ nói mấy trăm khối, rốt cuộc cũng chỉ là ô hế xe bên cạnh một chút, một vạn khối. Nữ nhân cười nhạo nhìn Nguyễn Nguyệt Tịch, không ngừng là Nguyễn Nguyệt Tịch, ngay cả nữ nhân bạn trai đều nhìn không được, ngươi phát cái gì điên, đừng nghe nàng, không cần bồi. Nam nhân hào phóng cùng Nguyễn Nguyệt Tịch nói, nữ nhân càng là sinh khí, dựa vào cái gì không cần bồi, ta liền phải nàng bồi, một vạn khối. Người qua đường đều một trận thổn thức, cảm thấy nữ nhân quá hùng hổ doa người. Nguyễn Nguyệt Tịch không chút hoang mang. Tiền ta có thể bồi cho ngươi, nhưng nhiều ít không phải ngươi định đoạt. Nếu ngươi ngạnh muốn rằng, có thể chúng ta cùng đi cục cảnh sát giải quyết. Báo nguy Vĩnh viên hữu dụng. Nữ nhân không nghĩ tới nguyễn nguyệt tịch như vậy kiên cường, có chút hư xuống dưới, đi cục cảnh sát điều tiết. ấn xe này không hề tổn thương, ô hế một ít tình huống, cũng liền bồi cái rửa xe tiền. Nam nhân đã thực phiền nữ nhân, ngươi mất mặt không mất mặt, còn tưởng nháo đến cục cảnh sát đi. Nữ nhân bị hắn nói á khẩu không trả lời được. Nguyễn Nguyệt Tịch không lại nói chút cái gì, nhưng là ngay sau đó nữ nhân tìm được ngươi một cái cớ. Vừa mới nàng trà sữa tạp lại đây thời điểm, dọa đến ta, đến bồi ta tiền bồi thường thiệt hại tinh thần. Nữ nhân rào rạt đắc ý lên. Nguyễn Nguyệt Tịch lười đi để ý nàng, lấy ra một ngàn đồng tiền đặt ở xe có lọng che thượng, không nói một lời muốn đi. Ai? Một ngàn đồng tiền ngươi tống cổ ai a? Ai biết ngươi vừa mới có phải hay không ghen ghét ta ngồi ở xe thể thao, mới cố ý dùng ra cái này chiêu số. nữ nhân ngăn cản nguyễn nguyệt tịch đường đi nam nhân che mặt cảm thấy quá mất mặt đối mặt mọi người ánh mắt hắn đều mau khoan thành động nguyễn nguyệt tịch mặt vô biểu tình nhìn thẳng nữ nhân ngươi nói thêm nữa một câu ta cáo ngươi làm tiền bôi nhỏ. lười đến cùng nàng múa mép khô môi một câu rồi đi lên nữ nhân sửng sốt một chút rồi sau đó nhìn từ trên xuống dưới nguyễn nguyệt tịch khinh thường cười nói ta xem ngươi chính là ghen ghét ta ngồi siêu xe ngươi lớn lên không ta xinh đẹp lại chỉ có thể đi đường uống mười tới đồng tiền trà sữa Nguyễn Nguyệt Tịch thật chưa thấy qua người như vậy, giống xem ngoại tinh nhân giống nhau nhìn nàng. Ngươi! Ngươi nhìn cái gì? Nữ nhân bị nàng xem luôn cuống. Nguyễn Nguyệt Tịch chậm dai nói, xem ngươi cái này kỳ ba người, lớn lên cùng bình thường người có cái gì không giống nhau. Người chung quanh không khách khí nở nụ cười, này tiểu cô nương nói chuyện cũng thật đầu. Ngươi! Nữ nhân bị nàng nội hàm tới rồi, bị nàng dỗi hai câu. Nếu không trực tiếp đi cục cảnh sát đi, cảnh sát nói như thế nào như thế nào làm tốt đi. nguyễn nguyệt tịch thật sự không nghĩ cùng nàng nói lung tung nữ nhân không chịu đi lại muốn dây dưa mặt khác một người nữ sinh vội vội vàng vàng chen vào trong đám người mượn quá một chút mượn quá một chút nhìn đến nguyễn nguyệt tịch tên này nữ sinh đi đến nguyễn nguyệt tịch bên người vừa mới thực xin lỗi ta vừa mới vội vàng muốn đi công ty đánh tạp cho nên liền nóng nảy điểm ta vừa rồi hình như đụng vào người cái gì nữ sinh kinh hoàng thất thố nhìn quanh một chút chung quanh nhìn đến xe thể thao bên cạnh trà sữa ly cùng trên xe trà sữa dấu vết Đại khái biết chuyện gì? Nguyễn Nguyệt Tịch nhìn đến nàng còn biết quay đầu lại chạy tới giải quyết sự tình, không có việc gì? Không có việc gì? Ngươi nói không có việc gì liền không có việc gì a Ngươi nhìn xem ta xe bởi vì các ngươi hai người dơ thành cái dạng gì? Nữ nhân cảm thấy cái này nữ sinh tương đối dễ khi dễ. Nữ sinh không ngừng cùng nữ nhân xin lỗi, càng là trợ chướng nữ nhân khí thế. Ta lý giải các ngươi khả năng đời này đều chạm vào không được loại này siêu xe, tưởng động tâm tư khác cũng là bình thường. nhưng là hậu quả các ngươi đến phụ trách nữ nhân vinh váo tự đắc nói nguyễn nguyệt tịch nghe được mau phun ra cầm lấy di động liền phải bắt báo nguy điện thoại lý nàng mới có quỷ đúng lúc này xe thể thao bên cạnh ngừng một chiếc mười bạc vừa thấy liền giá trị xa xỉ đột nhiên ngừng một chiếc mười bạc tầm mắt mọi người đột nhiên nhìn về phía trong xe sẽ xuống dưới người nào chỉ có nguyễn nguyệt tịch sắc mặt trắng bệnh này không phải thương nhiều xe sao nàng cất bước liền phải chạy kết quả trên xe xuống dưới chính là bí thư phương Nguyễn Nguyệt Tịch nhìn đến Bí thư Phương xuống xe sau, cũng không có lại lần nữa mở cửa xe. Thuyết Minh này trong xe thương liêu không ở bên trong. Bí thư Phương khí thế vừa thấy liền không phải đơn giản người, đạp giày cao gót đi hướng Nguyễn Nguyệt Tịch. Phu nhân, nên về nhà. Bí thư Phương ngữ khí nhu hòa. Nguyễn Nguyệt Tịch tựa như bị xét đánh giống nhau, cứu mạng. Đây là cái gì cầu hết lời kịch, cầu hết cảnh tượng. Nữ nhân trận tròn mắt, phu, phu nhân. Nàng nhìn vài mắt mười bạch lại nhìn nhìn Nguyễn Nguyệt Tịch. nguyễn nguyệt tịch không cấm lui về phía sau hai bước mới vừa lui về phía sau hai bước nàng phía sau lưng đụng phải một bức tường người nào đó hơi thở vờn quanh ở nàng hơi thở chi gian nàng có loại thật không tốt dự cảm cũng không hướng sau xem liền phải nhanh chân chạy sau cổ tử bị bắt trụ thương yêu trầm thấp thanh âm vang lên ở nguyễn nguyệt tịch bên hai lại muốn đi đâu nguyễn nguyệt tịch sợ tới mức sởn tóc gáy tận lực tỉnh lại lên như vậy xảo các ngươi như thế nào cũng tới xấu hổ nợ nụ cười thì ngươi nửa năm nhưng tính tìm được rồi thương yêu ngữ khí mang theo một chút sâu kín quỷ dị ít nhất ở nguyễn nguyệt tịch trong thai là như thế này không biết có phải hay không nàng quá sợ hai thương yêu cái này đại biến thái sẽ làm ra chuyện gì tâm lý tác dụng xem đó là cái gì nguyễn nguyệt tịch muốn chạy nhưng mà thượng nàng vài lần đương thương yêu sớm miễn dịch một phen bế lên nguyễn nguyệt tịch hướng trong xe đi bí thư phương thực săn sóc mở ra cửa xe không mở ra nàng khẳng định phải bị tổng tài côn gói cho nên chỉ có thể ủy khuất phu nhân Vương ta ra. Thương yêu ngươi tên hôn đàn này. Nguyễn Nguyệt Tịch mạnh mẽ chụp phủi hắn. Người chung quanh phảng phất đang nhìn phim truyền hình, Tuấn Nam Mỹ Nhân, nhưng còn không phải là phim truyền hình sao. Vừa mới còn ở tìm cha nữ nhân, nói Nguyễn Nguyệt Tịch đời này đều không có chạm qua xe thể thao, cái này trực tiếp bạch bạch vào mặt. Đối mặt mọi người trào phúng ánh mắt, nữ nhân đỉnh một trương đỏ thâm mặt, nam nhân cảm thấy quá mất mặt, trực tiếp đem một ngàn khối nhét vào nữ nhân trong tay, chính mình lái xe nên ngang mà đi. Nữ nhân chạy nhanh đánh xe rời đi, quá mất mặt. Nguyễn Nguyệt Tịch bị khiên vào xe, uy. Thương yêu, ngươi đủ chưa? Không thấy ra ta không nghĩ cùng ngươi ở bên nhau sao? Dưa hái xanh không ngọn. Chương 49 pháo 8. Nhưng mà thương yêu căn bản không để ý tới Nguyễn Nguyệt Tịch, ta không yêu ăn ngọt. khẩu vị thiên sát. Thương yêu gắt gao đem Nguyễn Nguyệt Tịch ôm vào trong lòng, ghé vào nàng bên thai nói. Nguyễn Nguyệt Tịch đập thương yêu, thương yêu lại dường như căn bản không cảm giác được đau đớn giống nhau. Tùy ý Nguyễn Nguyệt Tịch đánh hắn. Nàng đánh mệt mỏi, may mà liền dừng tay, thở phì phì trừng mắt Thương Liêu, liền như vậy bị hắn cấp phát hiện. Nguyễn Nguyệt Tịch vô lực dựa vào trên sofa, nghĩ như thế nào ứng đối hắn, Thương Liêu ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Nguyễn Nguyệt Tịch. Ngươi làm gì vẫn luôn nhìn ta? Nguyễn Nguyệt Tịch bị hắn xem phiền. Thế tử của ta nửa năm không gặp, tự nhiên muốn nhiều xem ngươi nhiều vài lần. Thương Liêu lạnh lùng nói. Nguyễn Nguyệt Tịch, ai là hắn thế tử? Dù sao ta mặc kệ, ta đã cùng ngươi ly hôn cùng ngươi không có bất luận cái gì một chút quan hệ ta không trở về biệt thự liền hồi ta chính mình trụ địa phương đã không có hệ thống ước thúc nguyễn nguyệt tịch mới lười đến phản ứng hắn thương yêu lạnh lùng nhìn chằm chằm nguyễn nguyệt tịch một lát sau hảo cũng không có phát hỏa mà là thực thuận theo nguyễn nguyệt tịch lý tứ cái này làm cho nguyễn nguyệt tịch có chút ngoài ý muốn, thương yêu cũng không phải là dễ nói chuyện như vậy người ngươi thật sự phóng ta trở về thằng đến nguyễn nguyệt tịch đứng ở chính mình cửa phía sau gắt gao đi theo thương yêu Nàng mới biết được vừa mới ý nghĩ của chính mình có bao nhiêu thiên chân, hắn ý tứ chính là nàng đi đâu hắn ở đâu. Nguyễn Nguyệt Tịch tâm bất cam tình bất nguyện mở cửa, chủ yếu là nàng không khai đều không được, thương yêu hắn có thể trực tiếp giữ cửa cấp hủy đi. Ngồi ở trên sofa súc, căn bản không để ý tới thương yêu, thương yêu ánh mắt liền không có thoát ly quá Nguyễn Nguyệt Tịch trên người. Nay nửa năm, trừ bỏ Nguyễn Nguyệt Tịch, ai đều không hảo quá, bao gồm bí thư phương, nàng chính là lỏng một ngụm đại khí, kế tiếp nhật tử nàng có dự cảm khẳng định thực hảo quá. Thương Liêu liền như vậy nhìn chằm chằm Nguyễn Nguyệt Tịch, Nguyễn Nguyệt Tịch không nghĩ nhìn đến hắn, ngươi nói ngươi như vậy có ý tứ gì? Ta trắng ra nói cho ngươi đã khỏe, ta căn bản là không thích ngươi. Có thể hay không có điểm nhãn lực thấy? Thương Liêu lại một chút không có bị nàng lời nói kích đến, còn ở sinh khí. Nửa năm đủ ngươi ngôi giận. Ta không có sinh khí, bởi vì ta không thích ngươi, cho nên ta căn bản một chút cũng không tức giận. Nguyễn Nguyệt Tịch lại lần nữa thanh minh chính mình thái độ. Ngươi yêu ta, ta biết. Thương Liêu tựa hồ cực kỳ tự tin. Nguyễn Nguyệt Tịch, nàng đời này đều không có như vậy vô ngữ quá. Người này sao có thể như vậy tự đại? Ta yêu ngươi cái pê. Nguyễn Nguyệt Tịch thật sự nhịn không được tiêu một cái thô khẩu, thật là bị hắn cấp bức. Ta thí ngươi cũng ái, nguyên lai ngươi yêu ta sâu như vậy. Thương Liêu liếc mắt đưa tỉnh. Nguyễn Nguyệt Tịch chừng lớn hai mắt cứu mạng a. Nếu nàng có tội thỉnh chế tài nàng, mà không phải làm cái này biến thái tới kích thích chính mình. Thiếu chút nữa bị Thương Liêu khí đến uấn huyện nhân trung. Nguyễn Nguyệt Tịch thật là muốn đánh người tâm đều có. Ta lười đến cùng ngươi bước lên một mép, nói đi, ngươi muốn cái gì, điều kiện mới có thể buông tha ta. Nguyễn Nguyệt Tịch đi thẳng vào vấn đề, nàng còn liền thật sự không tin Thương Liêu tìm nàng có thể có cái gì chuyện tốt. Về nhà. Thương Liêu đơn giản hai chữ, đánh đến Nguyễn Nguyệt Tịch choáng váng đầu não huyễn. Ta không cần, nơi này chính là nhà của ta. Nguyễn Nguyệt Tịch chế môi, trực tiếp cự tuyệt, trở về đối mặt hắn cái này đại biến thái. nàng mới không cái loại này bị người ngược còn càng ngược càng ái đam mê thương liêu trầm mặc nhìn nguyễn nguyệt tịch nguyễn nguyệt tịch có điểm hoảng thời điểm hắn lại lần nữa mở miệng bí thư phương đem ta hành lý toàn dọn tiến vào về sau ta liền ở chỗ này làm công bí thư phương sửng sốt vài giây tốt tổng tài nguyễn nguyệt tịch một chút nhảy dựng lên ta phản đối đây là ta chính mình thuê phòng ở dựa vào cái gì hắn nói dọn tiến vào liền dọn tiến vào nguyễn nguyệt tịch còn liền không làm Bí thư phương vô tình nói cho Nguyễn Nguyệt Tịch, phu nhân, này phong ở đã ở ngài cùng tổng tài danh nghĩa. Nguyễn Nguyệt Tịch nhìn nhìn vẻ mặt bình tĩnh thương yêu, song đời, lúc này thật muốn thua tại thương yêu trên người. Ngươi không phải muốn đi công ty mở học làm việc sao. Ngươi đừng không yên tâm ta một người, kỳ thật ta một người khá tốt. Nguyễn Nguyệt Tịch ha hả cười, hy vọng có thể khuyên động thương yêu. Ở nhà cũng có thể làm công. Thương yêu một câu lại lần nữa đánh nát Nguyễn Nguyệt Tịch tảo tưởng. Chính là ta tưởng một người làng lặng. Nguyễn Nguyệt Tịch lại lần nữa nói, Thương Liêu cười khẽ ra tiếng, ta có thể kêu lẳng lặng. Nguyễn Nguyệt Tịch, này tính phi pha tinh a. Hắn có thể hay không tha chính mình. Nhưng sự tình cùng Nguyễn Nguyệt Tịch tưởng hoàn toàn tương phản, Thương Liêu chẳng những không có buông tha nàng, còn vẫn luôn đối với Nguyễn Nguyệt Tịch lì lợm la liếm. Buổi tối ngủ chết đều phải an vạ Nguyễn Nguyệt Tịch trên giường, ngươi tránh ra. Ta muốn một người ngủ. Thương Liêu tự nhiên không chịu, cưỡng chế đem Nguyễn Nguyệt Tịch ôm vào trong lòng ngực, người trên người nàng hư khí. thương yêu tựa hồ thập phần say mê nguyễn nguyệt tịch không có cách nào chỉ có thể làm hắn ôm dù sao hắn hẳn là sẽ không sang bậy kết quả cứ như vậy qua vài thiên nguyễn nguyệt tịch tỉnh lại thời điểm không thấy được thương yêu toàn bộ phòng ở chỉ có nàng một người lâu lắm không phao tắm nguyễn nguyệt tịch liền tưởng phao tắm nằm ở buồn tắm bên trong trên mặt nước bay một chút hoa hồng cánh thanh hương thanh hương cuối cùng là thoải mái điểm mấy ngày nay nàng đều sắp bị dày vò đã chết thương yêu đúng là âm hồn bất tán căn bản là đuổi không đi càng đuổi còn càng hăng hái nàng tạm thời còn không có nghĩ đến nên như thế nào ứng phó thương liêu cái này đại biến thái rốt cuộc thương liêu người này cùng trong nguyên văn có điều bất đồng hiện tại đối nàng không có như vậy biến thái nhớ trước đây này biến thái còn tưởng như sát nàng mạng nhỏ nguyễn nguyệt tịch một bên tắm rửa một bên phun tảo cũng không có chú ý tới trong phòng vào người nguyễn nguyệt tịch hưởng thụ nằm ở bồn tắm nhắm mắt dưỡng thần phòng tắm toa toilet then cửa tay chuyển động hai hạ, thanh âm thực rất nhỏ nguyễn nguyệt tịch nghe nước chảy thanh hoàn toàn không có chú ý tới cho rằng nguyễn nguyệt tịch ra chuyện gì thương yêu bị trước mắt một màn kinh diễm trụ tóc hơi ướt nguyễn nguyệt tịch chính nửa nằm ở bồn tắm giữa tuyết trắng ra thịt lộ ở không khí bên trong mông lung không rõ xương mù lượn lờ toàn bộ phòng tám càng vì nguyễn nguyệt tịch tăng thêm vài phần thần bí mỹ cảm chỉ là một cái sườn mặt đều có thể đủ để đem thương yêu hô hấp trọng vài phân chậm rãi bước đi tiến lên mà đi nguyễn nguyệt tịch mở mắt ra dư quang như là nhìn thấy gì thương, thương yêu nàng lúc này lên không phải không đứng dậy lại không phải ngươi đừng tới đây bằng không ta kêu người a nguyễn nguyệt tịch kinh hoàng thất thố ngăn lại thương liêu chiều nàng đi tới bước chân nhưng mà thương niêu căn bản không để ý tới nguyễn nguyệt tịch còn đang tới gần giữa liền ở nguyễn nguyệt tịch muốn kêu to khi một cái khăn tắm che đậy trên đầu nhanh lên đổi hảo quần áo ra tới thương liêu mang theo khí thô nói ngữ khí tựa hồ ở cực lực gần nhẫn cái gì nguyễn nguyệt tịch cố không được nhiều như vậy cầm lấy khăn tắm đem chính mình bao lấy Hắn không phải không ở trong phòng sao. Vì cái gì sẽ đột nhiên xuất hiện? Cảnh giác nhìn thương liêu ra phòng tắm môn, Nguyễn Nguyệt Tịch lúc này mới mặc xong quần áo đi theo đi ra ngoài. Không khí trong khoảng thời gian ngắn có chút xấu hổ, Nguyễn Nguyệt Tịch thực không được tự nhiên, vừa mới. Ta cho rằng ngươi muốn. Thương liêu không lên tiếng, không phủ nhận nàng cách nói, Nguyễn Nguyệt Tịch đầu thông thường tùy tiện thói quen, không nhận thấy được thương liêu khác thường. Ngươi vừa mới đi đâu? Nguyễn Nguyệt Tịch xấu hổ nói sang chuyện khác. ở phòng bếp làm bữa sáng. Thương liêu lạnh giọng đáp lại nàng, ánh mắt còn ở khóa trụ Nguyễn Nguyệt Tịch. Nguyễn Nguyệt Tịch rất là kinh ngạc, ngươi ở làm bữa sáng, hắn thế nhưng sẽ xuống bếp. Vừa mới nàng tìm khắp trong nhà, chính là không có đi tìm phòng bếp, bởi vì ở nàng nhận chi, Thương liêu tuyệt đối không có khả năng xuống bếp. Trương 50 Mới ngươi thương quá. Nguyễn Nguyệt Tịch thực nghi hoặc nhìn vài lần Thương liêu, Thương liêu ánh mắt như cũ thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Nguyễn Nguyệt Tịch, đáy mắt chỗ sâu trong ẩn nhẫn kinh người nồng đậm. Nguyễn Nguyệt Tịch không phát hiện. nàng còn giấu tò mò thương nghiêu làm bữa sáng ra phòng môn đi vào trong phòng bếp xem trên bàn cơm bữa sáng sắc hương vị đều đầy đủ hắn không nói nàng đều mau tưởng đầu bếp làm nhưng là nguyễn nguyệt tịch hảo mặt mũi căng ra đầu nói câu thuật nhìn giống nhau sao ngay sau đó ngồi xuống biệt nữ ăn một lát nguyễn nguyệt tịch sửng sốt một chút này hương vị không thua gì chuyên nghiệp đầu bếp làm đồ ăn thương nghiêu lặng lặng xem nàng vị chết cái mỏ vẫn còn cứng nguyễn nguyệt tịch không một chút liền ăn cực kỳ no con đừng nói ngươi làm bữa sáng ăn ngon thật Nguyễn Nguyệt Tịch dựa vào ghế trên, phá lệ hợp nàng ăn uống. Không ngươi mỹ vị. Thương yêu lạnh nhạt ngữ khí nói thổ vị lời ô hiếm, làm Nguyễn Nguyệt Tịch có chút buồn cười. Ngươi nói thổ vị lời hô hiếm thời điểm có thể hay không có điểm biểu tình. Mặt vô biểu tình phun ra như vậy dầu mỡ nói cũng quá khôi hài. Thương yêu không lý Nguyễn Nguyệt Tịch, đổ một ly sữa bò cho nàng, uống nhiều một ly. Sau đó đem bàn ăn thu thập sạch sẽ, lưu loát rửa sạch chén đũa. Nguyễn Nguyệt Tịch không biết cái này biến thái thế nhưng còn có thể có như vậy hiển huệ một mặt, quả thực là thấy quỷ. Vì thế nàng liền nhìn chầm chằm vào thương yêu, xem hắn đến tột cùng là chịu cái gì điên. Đẹp sao? Thương yêu đột nhiên ra tiếng hỏi đến. Nguyễn Nguyệt Tịch ngây ngốc đáp lại đến, đẹp. Nói xong mới phản ứng lại đây chính mình rốt cuộc nói chút cái gì. Xấu hổ đỏ khuôn mặt nhỏ, ta. Ta đi xem tivi. Đứng dậy chạy trối chết. Vô cùng xấu hổ ngây người một cái buổi chiều. Buổi tối thời điểm trời mưa, môn đã bị gõ vang lên. Thương Liêu đang ở phòng tắm tắm rửa, Nguyễn Nguyệt Tịch nhìn bị gõ vang đại môn, nghi hoặc nếu là ai đã trễ thế này, đi lên trước dùng mắt mèo nhìn nhìn, không xem không quan trọng, vừa thấy dọa nhảy dựng. Ngoài cửa thế nhưng là Diệp dĩ Thâm, Bệnh Tiều như thế nào biết nàng ở nơi nào? Nguyễn Nguyệt Tịch luôn cuống tâm thần, Bệnh Tiều sẽ không thật sự coi trọng nàng đi. Lúc này Thương Liêu từ phòng tắm đi ra, ai? Lưu Ly đồng tử lóe thấy không rõ lắm quang. Nguyễn Nguyệt Tịch ngược lại nhìn đến Thương Liêu ở, chính mình tâm còn an một ít. Diệp Di dị Thâm, Thương Liêu nhấp môi mở ra cửa phòng. Ngoài cửa Diệp Di dị Thâm khả năng không dự đoán được sẽ là Thương Liêu mở cửa, biểu tình lập tức sửng sốt vài giây. Người cũng ở. Diệp dĩ dị Thâm âm nu, chiều Thương Liêu cười. Thương Liêu nhìn chằm chằm hắn, có việc. Có, đến xem Nguyệt Tịch. Diệp dĩ dị Thâm tựa hồ một chút cũng không sợ Thương Liêu. Hai người chi gian chiến hỏa bay tán loạn, vô hình ngọn lửa vờn quanh ở Thương Liêu cùng Diệp Di dị Thâm chi gian. Nguyễn Nguyệt Tịch đương ăn dưa quần chúng, một cái biến thái một cái bệnh tiểu, phỏng trừng đấu lên tám lạng nửa cân. Thương liêu động, ý đổ giữ cửa một lần nữa đóng lại, mà Diệp Di Thâm đã nhận ra thương liêu cử chỉ, tay một trống, thành công ngăn trở môn đóng cửa. Hai cái đại nam nhân còn ở tiếp tục vô hình tranh đấu, hai người tiếp theo liền tiếp tục đánh lên. Người một quyền hắn một quyền, Nguyễn Nguyệt Tịch đều khuyên không được, cuối cùng hai người vặn đánh vui vẻ vô cùng. Nguyễn Nguyệt Tịch khuyên đến cuối cùng, may mà liền không khuyên Ngồi ở trên sofa nhìn bọn họ đánh đến bẻ đều bẻ không khai Người tìm chết. Thương yêu lanh mắt giống như xem người chết giống nhau nhìn chằm chằm hắn. Diệp dĩ thâm tựa hồ không cảm thấy có bao nhiêu đáng sợ, chết có gì sợ, bất quá ta không mừng sống một mình, nhưng cũng không muốn độc chết. Ý tứ là chết cũng muốn kéo hắn đệm lưng. Hai người dừng động tác, lại lần nữa thâm tình đối diện, Nguyễn Nguyệt tịch xem đến đều tưởng đem cục dân chính dọn đến bọn họ trước mặt, tuyệt phối a Này hai người thấy thế nào như thế nào nghe đều là chân ái Còn tưởng cùng nhau tuấn tỉnh, Nguyễn Nguyệt Tịch đều thiếu chút nữa bị cảm động, đáng tiếc mỗi một giây hai người lại đánh lên, tương ái tương sát nói chính là bọn họ hai người đi. Cuối cùng kết cục là Diệp dĩ thâm trở về cách vách nhà hắn, thương yêu ở phòng khách không biết làm chút cái gì, vẫn luôn ở dùng máy tính làm công. Nguyễn Nguyệt Tịch ở nghe được Diệp dĩ thâm mua gian phòng bên cạnh, nàng đều sắp hộp máu. nay một cái không đi lại một cái tới, còn có để nàng sống, phiền đã chết, Nguyễn Nguyệt Tịch đem chính mình mông ở trong chăn, không ngừng không tiếng động tiêu thảm. Là Nguyễn Nguyệt Tịch không nghĩ tới chính là, này gần chỉ là khai vị đồ ăn, trò hay còn ở phía sau. Kế tiếp mấy ngày nay, Nguyễn Nguyệt Tịch quả thực sống không bằng chết, thương yêu không ngừng ở nàng trước mặt đảo quanh, ngay cả Diệp Dĩ Thâm đều tham gia tiến vào, cái này hảo, hai người không có lúc nào là không làm lên. Thường xuyên đánh nhau, động thủ, Nguyễn Nguyệt Tịch ngay từ đầu còn quên, lúc sau may mà liền như vậy nhìn, xem bọn hắn có thể đánh tới khi nào. Nguyễn Nguyệt Tịch ra cửa bọn họ một trước một sau đi theo, nàng trực tiếp làm lơ. coi như bọn họ hai người là miễn phí bảo tiêu trở về thời điểm nguyễn nguyệt tịch dây dày lỏng không lưng hạ thân muốn hệ đóng giày mang bị diệp Dĩ Di thâm ngăn cản thâm tình chân thành nhìn nguyễn nguyệt tịch ta tới vì thế hắn cong lưng liền phải hệ diệp dĩ Di thâm lại thương liêu một chân đá khai thương yêu muốn đem nguyễn nguyệt tịch ôm về nhà trực tiếp không cần nàng động cước sau đó diệp dị Di thâm không cam lòng đẩy một phen thương yêu. hai người ở thang máy bên ngoài lại đánh lên ai cũng không phục hay nguyễn nguyệt tịch Nhìn thoáng qua chính mình như cũ buông ra dây dày, nàng bất quá là tưởng cột dây dày mà thôi, không cần khoa trương như vậy chứ. Có thể là động tĩnh quá lớn vẫn là sao lại thế này, hàng xóm gia nữ nhân cùng tiểu thí Hải đều nhô đầu ra xem náo nhiệt. Hàng xóm gia nữ nhân đều khiếp sợ vô cùng, nghĩ thầm nữ nhân này đủ manh à, không tới không tới, gần nhất tới hai cái, lớn lên còn xoáy bạo, hâm mộ. Quá hâm mộ. Nàng nếu là có này tư sắc nên có bao nhiêu hảo. Nguyễn Nguyệt Tịch bị xem đến xấu hổ cực kỳ. chính mình chịu không nổi về trước trong nhà này hai người xem nguyễn nguyệt tịch đi rồi một bên đánh còn không quên vào cửa cứ như vậy nhật tử làm nguyễn nguyệt tịch bất kham này nhiễu nhưng là này hai người thế lực nàng hoàn toàn vô pháp ngăn lại nàng trực tiếp đáp ứng rồi thương liêu hồi biệt thự tính ít nhất không cần mỗi ngày nhìn đến bọn họ hiện tại chỉ cần vừa thấy đến diệp di dị thâm cùng thương liêu hai người ghé vào cùng nhau nàng sọ não liền đau làm nàng càng thêm không nghĩ tới chính là nguyễn nguyệt tịch một hồi biệt thự không chỉ có diệp di dị thâm đuổi không đi Còn nhiều tới hai người. Ninh Trầm cùng Lục rực Lương hai người ở Nguyễn Nguyệt Tịch vừa đến biệt thự, bọn họ sau lương liền đến. Cái này náo nhiệt, Nguyễn Nguyệt Tịch nhìn bốn người này tụ ở bên nhau, Thương Liêu đuổi đều đuổi không đi. Bốn người ngươi tới ta đi, ai cũng không phục ai, Nguyễn Nguyệt Tịch sống không còn gì luyến tiếp che mặt vồ ngữ cứng họng, "Cứu mạng a." "Tha nàng đi." Đường Tình Tình biết Lục rực Lương thế, nhưng đi dây dưa Nguyễn Nguyệt Tịch, Thương Liêu cũng đối Nguyễn Nguyệt Tịch thái độ 180 độ chuyển biến, nàng đã là sốt ruột lại là ghen ghét. Ngày đêm cảm xúc tích lũy, làm đường tình tình trong lòng sinh hận, bất quá nàng không tưởng đối Nguyễn Nguyệt Tịch làm gì, chỉ là cảm thấy không cam lòng. Qua sau đó không lâu, có một hồi tiệc tối, La Ngọc Cầm muốn Nguyễn Nguyệt Tịch cùng Thương Liêu đi thăm ra, Nguyễn Nguyệt Tịch không hảo cự tuyệt, nghĩ chỉ là tiệc tối, đi liền đi thôi. Tiệc tối trước một ngày buổi tối, Nguyễn Nguyệt Tịch tắm rửa xong áo ngủ quên cầm, chỉ có thể vây quanh khăn tắm ra phòng, nào biết lại gặp Thương Liêu. Thương Liêu thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm mỹ nhân ra tắm tuyệt mỹ một màn. Nguyễn Nguyệt Tịch cả người khởi lông tơ, chạy nhanh muốn lui về phòng 8, kết quả tay bị Thương liêu bắt trụ. Đi đâu? Thương liêu ngăn cả Nguyễn Nguyệt Tịch đường đi, trực tiếp ôm nàng eo. Nhiệt khí phun ở Nguyễn Nguyệt Tịch nhĩ sau, khiến cho nàng từng trận dùng mình, lại không chỗ có thể trốn. Ngươi? Ngươi muốn làm gì? Nguyễn Nguyệt Tịch không biết vì cái gì, lần này đặc biệt sợ hãi hắn. Ngươi thơm quá Thương liêu hôn nàng vành hai, hơi thở không khỏi càng vì trọng lên. chương 51 Hoa chúc Đêm Nguyễn Nguyệt Tịch muốn tranh thoát khai hắn, lại vẫn là thực dĩ vang giống nhau, đối mặt hắn tới gần vô pháp phản kháng. Thương Liêu dần dần giống như chứ ma giống nhau, một chút một chút hôn Nguyễn Nguyệt Tịch, không mà Nguyễn Nguyệt Tịch dễ dỗ đem nàng ôm ở trên giường. "Đương ra, ngươi cái này đồ lưu manh." Nguyễn Nguyệt Tịch dùng ra chính mình lớn nhất sức lực đấm đánh Thương Liêu, nhưng mà hắn căn bản không ngứa không đau, hôn đến càng thêm ham say. Nguyễn Nguyệt Tịch ngẩng đầu lên trắng non thủy nộn gấy ngọc lệnh Thương Liêu hô hấp càng là trọng trọng, hắn chậm rãi ngồi dậy. liền ở nguyễn nguyệt tịch cho rằng hắn muốn buông tha chính mình khi đột nhiên mánh đến túi xuống thân phong bế nàng môi kịch liệt hôn nguyễn nguyệt tịch cái miệng nhỏ buộc nàng cùng hắn cùng múa nàng chống cự không được hắn mánh liệt chiếm hữu dục cuối cùng vô lực thừa nhận hắn hôn ngôi. bóng đêm mông lung ánh trăng chiếu dọi đại địa lại chiếu không tiến trong căn phòng này một tia ánh sáng trong nhà thường thường vang lên nữ tử xin tha thanh cùng tiếng khóc cùng với nam nhân trầm thấp an ủi lời nói thẳng đến nửa đêm về sáng mới ngừng lại mà xuống một đêm qua đi Trên giường hai người ôm nhau mà ngủ, cùng với nói ôm nhau, không bằng nói là Nguyễn Nguyệt Tịch bị Thương Liêu gắt gao ôm vào trong lòng ngực, cho dù là trong lúc ngủ mơ, cũng chưa từng có chút thả lỏng. Nguyễn Nguyệt Tịch hôn hôn trầm trầm ở trong ngực, bị hắn tra tấn một buổi tối, nàng đều phải hóng mất, thẳng đến cuối cùng đều vẫn là nàng chính mình té xỉu, bị hắn ăn cha đều không dư thừa. Thương Liêu hơi thở bên trong tất cả đều là Nguyễn Nguyệt Tịch hương vị, tựa hồ làm hắn phi thường hưởng thụ cùng si mê. Chờ nàng tỉnh lại thời điểm, Thương Liêu như cũ ôm nàng, nhưng lại mở hai trong mắt Tỉnh! trâm thấp tiếng nói làm nguyễn nguyệt tịch nhớ tới đêm qua thương yêu ngươi hỗn đản nguyễn nguyệt tịch đỏ mặt đánh thương yêu đối phương tùy ý nàng động thủ nàng như thế nào phát tiết đều có thể thương yêu ôm nguyễn nguyệt tịch cười nhẹ ra tiếng ngươi không thích nguyễn nguyệt tịch nàng thích hắn cái quỷ buông ra nguyễn nguyệt tịch tức giận đến không được không được này nơi nào là biến thái chính là một đại lưu manh thương yêu phảng phất đương nàng không tồn tại ôm đến nguyễn nguyệt tịch càng là nắm thật chặt chẳng sợ nàng cực lực giãy rua. Nguyễn Nguyệt Tịch ở hắn trong lòng ngực dần dần cảm giác được cái gì không thích hợp, thân mình cứng đờ. Đột nhiên không kịp phòng ngừa đối thượng Thương Liêu cực nóng tựa hồ muốn sinh nuốt nàng đáng sợ ánh mắt, Nguyễn Nguyệt Tịch không dám lại lộn xộn. Ngươi muốn thế nào? Nguyễn Nguyệt Tịch bình tĩnh xuống dưới, tuy rằng sinh khí phẫn nộ, khá vậy sắc thật là đã không thay đổi được gì, quái liền tự trách mình sơ suất quá, xem nhẹ nam chủ Sài Lang Hổ Báo Chi Tâm. Thương Liêu ghé vào Nguyễn Nguyệt Tịch bên tai nói một câu nói, Nguyễn Nguyệt Tịch như sấm đỉnh Trinh Lăng nhìn chầm chằm thương yêu. Ngươi điên rồi. Nguyễn Nguyệt Tịch lại lần nữa mạnh mẽ xô đẩy thương yêu, quả thực không thể tin được chính mình sở nghe được. Ngươi, chỉ có thể ở bên cạnh ta. Thương yêu khàn khàn thanh âm, bá đạo tuyên cáo hắn chủ quyền. Nguyễn Nguyệt Tịch thật sự bị hắn dọa tới rồi, nàng vừa mới đều cho rằng chính mình ảo giác, nam chủ thương Liêu đối nàng làm ra loại này. Sự, thế nhưng còn nói ra làm nàng cảm thấy mấy đời đều không thể từ trong miệng hắn nói ra nói. Lúc này nàng cũng không biết nên nói những gì. Nàng hoài nghi chính mình về sau căn bản không có biện pháp lại lần nữa chạy thoát. Liên ở Nguyễn Nguyệt Tịch không biết làm sao khi, thương yêu đem nàng bế lên đi phòng tắm. Ngươi, ngươi lại muốn làm gì? Nguyễn Nguyệt Tịch sợ tới mức không dám dây dùa, nàng nhưng không nghĩ ngã xuống đi. Thế ngươi rửa sạch thân mình. Thương liêu khàn khàng tiếng nói nói những lời này, Nguyễn Nguyệt Tịch lại sợ tới mức mặt mùi trắng bệnh, người này dây dưa không xong a. Ngay sau đó trong phòng tắm vang lên từng trận ăn nói nhỏ nhẹ. Nguyễn Nguyệt Tịch mềm thân mình đi tham gia tiệc tối, này biến thái là động cơ sao? Không dứt còn, nhưng đem nàng lăn lộn đã chết, tiệc tối thượng, lục rực lương cùng ninh trầm đồng thời tiến lên bá chiếm Nguyễn Nguyệt Tịch bên cạnh vị trí. Há liêu bị thương liêu giành trước một bước, thương liêu ôm sát Nguyễn Nguyệt Tịch, lánh mắt cảnh cáo chạm đất rực lương cùng ninh trầm đến nỗi Diệp Di Thâm bị thương liêu tố cáo một trạng, hiện giờ ở nhà bị đóng lại cầm đoán. Nguyễn Nguyệt Tịch biết tin tức này sau, đều sắp cười chết, bệnh tiểu lại lợi hại, cũng đến nghe mụ mụ nói. Mấy người có một câu không một câu nói chuyện với nhau, cảnh tượng như vậy dừng ở đường Tình Tình trong mắt. Nàng hào hận, hào hận vì cái gì nàng vì cái gì không phải Nguyễn Nguyệt Tịch. Chẳng lẽ mỹ mạo thật sự như vậy quan trọng sao? Nàng tự biết chính mình bộ dạng không bằng Nguyễn Nguyệt Tịch, nhưng luận tài hoa cùng ôn nhu, Nguyễn Nguyệt Tịch nhưng giống nhau không có. Tối hôm qua kia thông điện thoại, Đường Tình Tình nguyên bản là tưởng nói cho Nguyễn Nguyệt Tịch biết, có người muốn mưu hại với nàng, nhưng hôm nay nàng lại ích kỷ không nghĩ cùng Nguyễn Nguyệt Tịch nói, có lẽ Nguyễn Nguyệt Tịch nàng đã chết. nàng là có thể. Đường Tình Tình véo khấn tay, lâm vào trong hai cái khó này. Đêm qua có người gọi điện thoại cho nàng, hỏi nàng muốn hay không cùng nàng cùng nhau hợp tác mưu hại Nguyễn Nguyệt Tịch. Kết quả Đường Tình Tình một ngụm từ chối. Nàng còn chưa tới muốn nhân tính mệnh trình độ, nàng chỉ là ghen ghét mà thôi. Đối phương là ai nàng không biết. Điện thoại nàng tra xét, căn bản cha không đến bất luận cái gì tin tức, liền tính là báo nguy phòng chừng cũng là không giải quyết được gì. Nguyễn Nguyệt Tịch còn không biết có người muốn mưu hại nàng, nàng đứng ở tiệc tối mặt khác một bên. Chờ thương liêu kết thúc xã giao. Đột nhiên bả vai bị người chụp một chút, Nguyễn Nguyệt Tịch nghi hoặc quay đầu lại, đường tình tình. Thật dài thời gian không thấy được nàng, đột nhiên có chút nốc, Đường tình tình cũng có chút xấu hổ, nàng vẫn là lựa chọn nói cho Nguyễn Nguyệt Tịch, liền tính là lui nàng cũng không thể như vậy ác độc ly chàng, Có một việc ta muốn cùng ngươi nói một chút. Đường tình tình nhìn quanh hạ bốn phía, nàng không biết đối phương nghĩ muốn cái gì thời gian ra tay, hoặc là đối phương đến tột cùng muốn thế nào đi mưu hại Nguyễn Nguyệt Tịch. Nàng duy nhất có thể làm được chính là nhắc nhở Nguyễn Nguyệt Tịch, làm Nguyễn Nguyệt Tịch đi nói cho thương yêu, làm thương yêu ra tay đi cha. Nguyễn Nguyệt Tịch khó hiểu nhìn về phía đường tình tình, nàng có chuyện đối nàng nói. Chuyện gì? Đường tình tình lấy hết can đảm, sự tình là cái dạng này, đêm qua có người gọi điện thoại cho ta, làm ta cùng hắn cùng nhau. Như hại với ngươi. Nguyễn Nguyệt Tịch sửng sốt một chút, như hại nàng. Nàng lại không có đắc tội ai, vì cái gì có người muốn mưu hại nàng. Đường Tình Tình lời nói lượng tin tức quá lớn, Nguyễn Nguyệt Tịch trong khoảng thời gian ngắn suy nghĩ dâng lên, "Ta không biết đối phương là ai, nhưng ngươi cẩn thận một chút cho thỏa đáng, kịp thời nói cho Thương Nhiêu biết." Đường Tình Tình có thể làm được chỉ có thể là như thế này, mấy người chi gian, nàng chỉ có thể ảm đạm xuống sân khấu. Đường Tình Tình không đi ra nhiều vài bước, đột nhiên đỉnh đầu truyền đến một chút tiếng vang, nàng hậu chi hậu giật ngẩng đầu nhìn lại, phía sau xuất hiện một đạo sốt ruột la hét thanh. Thương Nhiêu một tay đem Nguyễn Nguyệt Tịch đẩy ra, thật lớn đèn tạp hạ xuống mà hắn chỉ tới kịp đem nguyễn nguyệt tịch đẩy ra chính mình lại không kịp tranh né thật lớn đèn nện ở thương liêu trên người hiện trường nháy mắt một mảnh vung máu nguyễn nguyệt tịch đồng tử kịch liệt thu nhỏ lại trước mắt một màn lệnh nàng hoảng sợ mất thanh xe cứu thương mau kêu xe cứu thương nguyễn nguyệt tịch run rẩy tay cưỡng bách chính mình chấn định xuống dưới cũng mặc kệ mảnh vỡ thủy tinh cắt qua chính mình tay đem đèn từ thương liêu trên người đẩy ra véo khai hắn môi một ngụm một ngụm đem dưỡng khí chuyển vận đến thân thể hắn chung ninh trầm đuổi lại đây cấp thương niêu ngực làm trái tim sống lại thương yêu thương yêu nguyễn nguyệt tịch một bên cho hắn làm hô hấp nhân tạo một bên kêu gọi tên của hắn thương yêu vô lực mở nhìn thoáng qua nguyễn nguyệt tịch tay tưởng chạm vào nàng lại một chút sử không ra một chút sức lực nguyễn nguyệt tịch thấy hắn có phản ứng thật cao hứng nhưng không dám có chút lơi lỏng vây xem người cũng không dám tụ tập đến thân cận quá đường tình tình vừa mới liền đánh xe cứu thương toàn bộ thân thể đều kịch liệt phát ra run Liên ở mọi người đều sốt ruột thời điểm, xe cứu thương kịp thời chạy tới. Trước 52 nguy hiểm cùng thương liêu ngậm hồi gì thế? Nguyễn Nguyệt Tịch đi theo thương liêu cùng nhau thượng xe cứu thương, nàng không nghĩ tới xe cứu nàng thế nhưng là thương yêu, ở kia một khắc bên trong, nàng còn tưởng rằng nàng sẽ chết. Nhưng mà thương yêu đẩy ra chính mình, mà hắn lại bị đèn tạp ngã xuống vũng máu bên trong, cái này làm cho Nguyễn Nguyệt Tịch trong khoảng thời gian ngắn thực kinh hoàng nàng không biết nên làm cái gì bây giờ. Bởi vì thương yêu ở nàng trong ấn tượng, chính là một cái không từ thủ đoạn vẩn quanh, hôm nay cái này biến thái cứu chính mình một mạng, cái này làm cho nàng không biết làm sao. Ngơ ngẩn mà nhìn Thương Liêu nắm chặt chính mình tay ra thần, loại này lúc, hắn đều không quên dắt lấy tay mình. Nguyễn Nguyệt Tịch mạc danh cảm thấy cái mũi đau xót, nhìn qua mặt vô biểu tình, tàn nhẫn độc ác, hắn phòng trường hắn cũng không nghĩ tới sẽ đối chính mình sinh ra cảm tình. Khả năng hắn cũng không biết cái gì kêu tình yêu, phụ thân lạnh nhạt, mẫu thân buồn bực không vui, dẫn tới hắn tính cách dần dần dị dạng, không ai cho ái. Hắn lại như thế nào sẽ đi đối người khác phóng thích thiện ý? Nguyễn Nguyệt Tịch tuy rằng còn nhớ rõ ngày đó hắn muốn giết hại nàng, nhưng lần này, xem như huề nhau. Thương liêu bị đẩy mạnh bệnh viện phòng cấp cứu, chỉ chốc lát La Ngọc cầm cùng thương liệt cũng đội vàng chạy đến, sao lại thế này? Vì cái gì Nhiêu Nhi sẽ xảy ra chuyện? Nguyễn Nguyệt Tịch theo chân bọn họ giải thích một phen, La Ngọc cầm xem như phản ứng mau trước tiên gọi điện thoại cho người khác, cha một chút rốt cuộc là ai, có thể làm được ra tay chân. kia khẳng định liền sẽ lưu lại dấu vết để lại đã không có việc gì việc này giao cho ta xử lý la ngọc cầm trái lại an ủi nguyễn nguyệt tịch lo lắng ánh mắt lại ngăn không được hướng phòng cấp cứu nhìn lại nguyễn nguyệt tịch còn tưởng rằng la ngọc cầm sẽ tự trách mình rốt cuộc nguyên bản tiến phòng cấp cứu người hẳn là chính mình mới đúng nàng con trái lại an ủi nàng la ngọc cầm cùng thương liệt hai người sắc mặt trầm trọng chờ đợi bác sĩ ra tới qua không biết bao lâu bác sĩ rốt cuộc ra tới nguyễn nguyệt tịch cùng với la ngọc cầm thương liệt lập tức vây quanh đi lên ninh trầm cùng lục rực lương cũng đi theo phía sau bác sĩ đi ra cũng không có tháo xuống khẩu trang người bệnh may mắn lúc ấy hô hấp nhân tạo cùng trái tim sống lại làm kịp thời cứu về rồi bất quá muốn mấy ngày mới có thể tỉnh bác sĩ nói là nguyễn nguyệt tịch bọn họ nháy mắt lơi lỏng xuống dưới kia đại khái nhiều ít thiên sẽ tỉnh nguyễn nguyệt tịch lại lần nữa hỏi đến la ngọc cầm phòng chừng cũng là muốn hỏi vấn đề này đại khái ba thiên tả hưu đi bác sĩ cấp ra cụ thể một cái thời gian Nguyễn Nguyệt Tịch cùng Lang Ngọc cầm gật gật đầu, vậy yên tâm, người không có việc gì liền hảo. Lục Dực Lương cùng Ninh Trầm hai người cũng yên tâm xuống dưới, dù sao cũng là khi còn nhỏ cùng nhau lớn lên huynh đệ, lại là tình địch cũng không muốn đối phương xảy ra chuyện. Đường Tình Tình ở trên hành lang trông nhìn, không có việc gì liền hảo, nàng cũng liền không cần như vậy ấy náy không nghĩ tới Thương Liêu gái Nguyễn Nguyệt Tịch ái đến như thế sâu, thế nhưng đem sinh mệnh đều có thể vứt bỏ. Thương Liêu bị đẩy ra phòng giải phẫu, tuy rằng đã không có sinh mệnh nguy hiểm. nhưng người như cũ là hôn mê. Lục Dực Lương cùng Ninh Trầm ngây người một lúc sau, liền đem không gian để lại cho Nguyễn Nguyệt Tịch cùng với La Ngọc Cầm cùng thương liệt. Nguyệt Tịch, ngươi nghỉ ngơi một chút đi, mệt mỏi một ngày. La Ngọc Cầm cũng lo lắng Nguyễn Nguyệt Tịch nàng cảm xúc cùng thân thể, này đã đổ một cái, Nguyệt Tịch nếu là lại xảy ra chuyện gì, này đã có thể không biết làm sao bây giờ là hảo. Nguyễn Nguyệt Tịch không có cậy mạnh, đêm qua cùng hôm nay buổi sáng bị thương yêu lan lột, buổi tối lại đã xảy ra chuyện này Là Nguyễn Nguyệt Tịch tâm thân mỏi mệt bất ham. Hảo. Nguyễn Nguyệt Tịch ở trên sofa cái một khối hơi mỏng thảm liền như vậy ngủ rồi. La Ngọc cầm thở dài một tiếng, vạn hạnh là không có việc gì, thương yêu có thể là đối Nguyễn Nguyệt Tịch động chân tình, này xác thật là rất làm nàng cảm thấy không thể tưởng tượng. Tiểu tử này từ nhỏ đến lớn liền một con con kiến cũng chưa đã cứu, nàng đều thường xuyên hoài nghi chính mình sinh đứa con trai này có phải hay không khuyết thiếu cùng lý tâm, căn bản không có thiện tâm đang nói. Liên ở phía trước. Nàng đều còn như vậy cho rằng, thẳng đến nàng hôm nay biết được chuyện này ngọn nguồn. La Ngọc cầm suy nghĩ càng thêm rối loạn đồng thời, thương yêu chính lâm vào cảnh trong mơ bên trong. Hắn nhìn trước mắt hiện lên một màn một màn, làm hắn cả người dị thường run dậy. Hắn nhìn đến chính mình đem Nguyễn Nguyệt Tịch xử lý, đối Nguyễn Nguyệt Tịch làm hết thẻ sự tình, thương yêu gào thét lớn đỉnh chỉ trước mắt hết thẻ ảo giác. Lại căn bản vô pháp thay đổi, cuối cùng hắn chỉ có thể nhìn ảo cảnh chung Nguyễn Nguyệt Tịch bị hắn giết hại. mà nguyễn nguyệt tịch chết không nhắm mắt đăm đăm nhìn chằm chằm ở cảnh trong mơ chính mình đã chết đi nguyễn nguyệt tịch phảng phất có thể nhìn đến giờ phút này hắn trong mắt mang theo đối hắn lưu luyến thương liêu hoàn toàn quỳ dạp xuống đất hắn tựa hồ không thể hô hấp ôm ngực chống mà trong óc tất cả đều là nguyễn nguyệt tịch nhất tần nhất yếu ý thức dần dần mơ hồ thương liêu chống đỡ không được trước mắt tối sầm hôn mê qua đi tỉnh lại thời điểm hắn đang ở văn phòng văn phòng thương liêu xoa xoa huyệt thái dương Bí thư Phương trước sau như một đem cà phê bưng cho Thương Liêu, Thương Liêu một ngụm uống cạn, hắn như thế nào sẽ ở văn phòng, không phải hẳn là ở bệnh viện sao? Bí thư Phương trên mặt không có quan tâm, có chỉ là ngày thường nơm nớp lo sợ, như đi trên băng mỏng. Nguyễn Nguyệt Tịch đâu? Thương Liêu câu đầu tiên lên tiếng chính là Nguyễn Nguyệt Tịch. Bí thư Phương thực rõ ràng ngây người một chút, Liêu không chuẩn Thương Liêu suy nghĩ cái gì, tựa hồ đối hắn chủ động nhắc tới Nguyễn Nguyệt Tịch cảm thấy thực khiếp sợ. Phu, Nguyễn tiểu thư nàng vẫn là không chịu dọn ly biệt thự. Tổng tài ngài xem. Nàng cho rằng Thương niêu muốn hỏi ly hôn chuyện này tiến triển như thế nào. Thương Nghiêu lánh mắt nháy mắt sắc bén lên, dọn ly biệt thự. Đang một chút đứng lên. Bí thư phương bị hắn dọa nhảy dự, vội vàng lui về phía sau hai bước. Đúng vậy, Tổng tài, Nguyễn Tiểu Thư nói nàng. Nàng trừ phi đã chết, bằng không nàng tuyệt đối không ra biệt thự một bước. Thương Nghiêu đã nhận ra không đúng, cái gì đều không đúng, hẳn là ở bệnh viện hắn lúc này lại ở văn phòng. Nguyễn Nguyệt Tịch đã thật lâu không có như vậy quấn quýt si mê chính mình, hắn đều sắp nhớ không rõ Nguyễn Nguyệt Tịch quấn quýt si mê chính mình khi bộ dáng. Liên ở hắn muốn ra văn phòng khi, Đường Tình Tình cùng Lục Dực Lương đi đến. Thương Liêu ca. Đường Tình Tình nhìn đến Thương Liêu có vài phần ngượng ngùng vài phần vui mừng. Ma nàng phía sau Lục Dực Lương nhìn chằm chằm Đường Tình Tình bóng dáng, buồn bã thương tâm, vẫn chưa ra tiếng ngăn lại. Thương Liêu trong lòng lột bột một chút, vòng qua bọn họ nhanh chóng đi vào bãi đỗ xe, không đợi bí thư Phương. Hắn lái xe đi tới biệt thự, biệt thự như cũng là hắn quen thuộc hết thảy, nhưng là hắn lại không dám mại động nảy bước, dừng lại đã lâu, hắn mới đi vào biệt thự, cửa vừa mở ra, một bóng người lóe lại đây, người mặc thiên mát lạnh nữ nhân chạy tới, muốn ôm trụ hắn cuối cùng vẫn là nhéo thương liêu ống tay áo, Niêu ca ca, ta không ly hôn được chưa? Ta, ta có thể chịu đựng đường tình tình tồn tại, ta không cần ly hôn. Nguyễn Nguyệt Tịch lúc này trên mặt trang dung toàn hoa, thương liêu gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt nữ nhân. Rõ ràng là một trường giống nhau như lúc mặt, hắn lại liếc mắt một cái là có thể biết, này không phải hắn Nguyễn Nguyệt Tịch. Trái tim phảng phất bị bất thời giờ giống nhau, hắn cố nén trong đầu choáng váng, nắm khởi Nguyễn Nguyệt Tịch. "Nàng đâu? Nàng đi nơi nào? Ngươi đem nàng tàng nơi nào?" Đây là Thương Liêu lần đầu tiên thất thố, phát cuồng. Nguyễn Nguyệt Tịch tiếng khóc ngây ngẩn cả người, căn bản không biết hắn đang nói chút cái gì. Thương Liêu đối với nàng giống giận vài biến, thẳng đến Nguyễn Nguyệt Tịch bị dọa đến thẳng khóc, hắn mới buông ra nàng. hắn điên cuồng tìm kiếm nguyễn nguyệt tịch đã từng tồn tại chứng cứ phát hiện cái gì đều không có tủ quần áo vận động trang không có đã từng bị nàng đưa cho ninh trầm cùng lục dực lương lễ vật còn ở tủ quần áo hắn từng bước một đi hướng trên giường cầm lấy gối đầu thật sâu ngửi một chút hắn vô lực đem gối đầu bông này không phải nguyễn nguyệt tịch trên người nên có hương vị thương yêu hắn điên rồi giường như muốn tìm nguyễn nguyệt tịch lại căn bản không thể nào tìm khởi thật giống như thế giới này liền không có người này tồn tại quá hắn trong lòng tự đau không có khả năng Hắn nhất định là đang nằm mơ, Nguyễn Nguyệt Tịch sao có thể sẽ không có tồn tại quá, thương liêu không chịu tin tưởng, tin tưởng vững chắc chính mình đang ở làm mộng. Mà khi hắn ngủ một giấc lại vừa cảm giác khi, thương liêu như cũ còn ở cái này làm hắn cảm thấy lạnh băng thế giới. Hắn bệnh lại tái phát, thương liêu giống khi còn nhỏ giống nhau trốn vào tủ quần áo, cao lớn thân mình xúc thành một đoàn, tựa hồ chỉ có như vậy, hắn mới có thể có giảm bớt chính mình cảm xúc. Hoàng hốt chung, hắn giống như nghe thấy được Nguyễn Nguyệt Tịch ở kêu hắn. Ở bên thai hắn nói chút cái gì, nhưng thương liêu không có chút nào sức lực núp ních, ý thức lại lần nữa châm xuống. Chờ thương liêu tỉnh lại thời điểm, đập vào mắt màu trắng trần nhà cùng với trong không khí nước sắt trung vị, thế nhưng kỳ diệu làm hắn cảm thấy xưa nay chưa từng có cảm giác an toàn. Nguyễn Nguyệt Tịch vây được ghé vào thương liêu trên tay ngủ rồi, đột nhiên nàng cảm giác tay cử động một chút, bỗng nhiên đứng dậy. Thương liêu đối diện nàng cười, như tắm mình trong gió xuân tươi cười, lệnh nhân tâm sinh còn sóng, Nguyễn Nguyệt Tịch tại đây một khắc xem ngây người. mươi 53 đại kết cục. Người tỉnh. Nguyễn Nguyệt Tịch vội vàng lấy lại tinh thần do hỏi hắn. Thương yêu chỉ là gắt gao nhìn trầm chằm Nguyễn Nguyệt Tịch phát không ra thanh âm, tay lại véo đến nàng thập phần khẩn. Làm sao vậy? Nơi nào không thoải mái? Nguyễn Nguyệt Tịch cho rằng hắn nơi nào ra vấn đề, sợ tới mức chạy nhanh muốn kêu bác sĩ. Tay bị hắn một xả, toàn bộ quăng ngã vào hắn trong lòng ngực, chẳng sợ hắn đau đến kêu lên một tiếng, cũng như cũ không chịu vông ra Nguyễn Nguyệt, tịch. Nguyễn Nguyệt tịch cũng không dám T Không biết hắn làm sao vậy. Có ngươi ở, thật tốt. Thương liêu khàn khàn thanh âm, luôn luôn mặt vô biểu tình, lánh mắt lúc này lóe lệ quang. Nguyễn Nguyệt Tịch nghe được sửng sốt, ngươi có phải hay không hôn mê thời điểm mơ thấy cái gì? Thương liêu trầm mặc vài giây, ân. Mơ thấy cái gì? Nói cho ta nghe một chút. Nguyễn Nguyệt Tịch đặc biệt tò mò không thôi, hắn sẽ không mơ thấy kiếp trước kiếp này đi. Nguyễn Nguyệt Tịch căn bản không dự đoán được chính mình phỏng đoán thế nhưng là đúng. Mơ thấy chúng ta sinh một đôi song bào thai. nguyễn nguyệt tịch này biến thái có thể hay không đứng đắn một chút ta lười đến cùng ngươi xả này đó có không nốc ta đi kêu bác sĩ nguyễn nguyệt tịch trừng mắt nhìn liếc mắt một cái thương yêu Này liếc mắt một cái lại kêu thương yêu cả người tê dại phản phất điện giật giống nhau thương yêu vừa tỉnh giai đại vui mừng tất cả mọi người đến thăm hắn ngay cả diệp di thâm đều tới bọn họ là tình địch quan hệ liền như vậy không giải quyết được gì lục dực lương cùng ninh trầm hai người cùng đi ra phòng bệnh hai người đều không lời gì để nói Sự hồ không biết nên liêu chút cái gì, Ninh Trầm đột nhiên mở miệng, thương liêu cũng coi như là cái nam nhân. Lục dực lương cười, xác thật. Hai người lại lần nữa không nói gì, người từ bỏ sao. Ninh Trầm lại hỏi. Lục dực lương trầm rãi gật đầu, bằng không có thể làm sao bây giờ, có duyên không phận, đoạt cũng đoạt bất quá tới. Hùng chi thương liêu vô luận nào điểm đều so với chính mình cường. Ninh Trầm cũng rũ xuống đôi mắt, tưởng che giấu chính mình sâu trong nội tâm khổ sở, đời này vô duyên phân. Chỉ mong kiếp sau nàng có thể cùng hắn yêu nhau, đời này nhìn nàng hạnh phúc liền hảo. Diệp dĩ thâm vốn chính là đối Nguyễn Nguyệt Tịch chỉ là cảm thấy hứng thú, cảm thấy thực hảo chơi, hiện giờ thấy Thương Liêu liều mạng lên, hắn tự nhiên liền rời khỏi. Nguyễn Nguyệt Tịch đối Thương Liêu cũng dần dần hảo chút, không chỉ là bởi vì Thương Liêu cứu nàng cùng đã từng ý đồ sắt nàng hai người chi gian để mình, chính yếu là nàng vài lần phát hiện Thương Liêu không ngủ được, liền như vậy si ngốc nhìn chính mình. Cũng không biết hắn rốt cuộc làm sao vậy. có phải hay không tinh thần mặt trên xảy ra vấn đề vẫn là bị tạp ra tật xấu nguyễn nguyệt tịch cũng không dám hỏi nhiều quan ái quan ái luôn là không sai thời gian vắng lên lại là một năm nguyễn nguyệt tịch mang thai la ngọc cầm hỉ cực mà khóc mong ngôi sao mong ánh trăng cuối cùng là mong tới rồi nàng đều cho rằng nàng đời này đều không có tôn tử như ôm thương liệt cũng thực vui vẻ vạn phần kích động đi theo la ngọc cầm phía sau tả hữu dạ bước thương Liêu nhưng thật ra rất bình tĩnh nhưng là hắn sợ hãi nguyễn nguyệt tịch sẽ xảy ra chuyện Yêu sầu cực kỳ, ngắn ngủn hai tháng từ một cái cực độ bình tĩnh biến thái biến thành một cái yêu sầu hoài tâm sự trợ phu. Nguyễn Nguyệt Tịch bị hắn trọc cười, ngươi tưởng cái gì đâu. Chỉ cần chú ý cho kỹ, sẽ không có loại chuyện này phát sinh. Thương yêu vẫn là không có bị nàng an ủi đến, ôm sát Nguyễn Nguyệt Tịch Tuấn Dung như cũ yêu sầu khó hiểu. Cứ như vậy qua toàn bộ thời gian mang thai, Nguyễn Nguyệt Tịch bị hắn nhìn chằm chằm đến phiền thấu, nhưng là biết hắn là quan tâm sợ hai chính mình sẽ xảy ra chuyện gì. nhưng là tính tình chính là khống chế không được chiều thương nghiêu phát hỏa thương nghiêu lại một chút cũng không có cùng nàng mặt đỏ dấu hiệu mà là tính tình thập phần hảo hống nguyễn nguyệt tịch nguyễn nguyệt tịch đẩy mạnh phòng sinh thời điểm thương nghiêu ngạnh muốn theo sau bồi sản toàn bộ quá trình thương nghiêu tay là vẫn luôn run rẩy nguyễn nguyệt tịch đau đến thẳng thét trói thai thương nghiêu sắc mặt so nàng còn muốn bạch chờ nàng sinh hạ hài tử khi hắn nắm lấy nguyễn nguyệt tịch tay thực xin lỗi chúng ta về sau đều không sinh thương liêu thanh âm đều mang theo kịch liệt khóc nước nở nguyễn nguyệt tịch vô lực giật giật bị hắn nắm lấy tay về sau rồi nói sau bị đẩy ra phòng bệnh lúc sau la ngọc cầm cùng thương liệt đi trước vấn an nguyễn nguyệt tịch sau còn dừng lại một hồi nguyễn nguyệt tịch sao có thể nhìn không ra bọn họ cực kỳ muốn đi xem hải tử phòng chừng là sợ vắng vẻ nguyễn nguyệt tịch cho nên chậm chạp không dám có động tác mẹ ba các người đi xem hải tử đi ta này có thương liêu là được la ngọc cầm cùng thương liệt cực kỳ kích động đáp ứng rồi chạy nhanh chạy tới xem hải tử đi Nguyễn Nguyệt Tịch nhịn không được cười ra tiếng, hai cái đại gia trưởng quá đáng yêu, ngươi không đi. Nàng lại hỏi thương yêu. Thương yêu lắc đầu, ta chỉ cần ngươi. Kiên định ngữ khí lệnh Nguyễn Nguyệt Tịch cơ cơ thần. Nàng sờ sờ thương yêu tay, lấy kỳ đáp lại, hai người nhìn nhau không nói gì, rồi lại hết thể đều ở không nói gì. Ngoài cửa sổ ánh nắng tươi sáng, Nguyễn Nguyệt Tịch nhìn phía chói mắt ánh mặt trời, nàng không từng tưởng chính mình thế nhưng hóa hiểm vì gì, từng bước một đi tới hôm nay, có lẽ càng nhiều tốt đẹp. Sẽ ở những ngày về sau mươi 54 phiên ngoại Thương ái tịch năm tuổi khi Thực không rõ vì cái gì chính mình ba ba như vậy Dính mụ mụ, mụ mụ nàng cũng thích, thích Nhưng là ba ba cơ hồ là đối mụ mụ Một tấc cũng không rời Có đôi khi nàng sẽ ghen Ba ba căn bản là không yêu nàng Hắn trong mắt trước sau chỉ có mụ mụ Nàng thượng nhà trẻ thời điểm Cũng là ba ba tiếp, mụ mụ chưa từng có tiếp nhận nàng Không phải mụ mụ không chịu tới Mà là ba ba không cho Ba ba nói hắn tan tầm tiện đường Kỳ thật thương ái tịch biết ba ba vì cái gì không cho mụ mụ tới, bởi vì nơi này có cái nam lão sư lớn lên rất tuấn tú, ba ba không nghĩ mụ mụ bị nam nhân khác mê đi, cho nên hắn liền không cho mụ mụ tới. Thương ái tịch thở dài một tiếng, ba ba thật là cái dính người tiểu yêu tinh, những lời này là mụ mụ thường xuyên cùng nàng nói, xem ra mụ mụ lời nói là sự thật không sai. Gần nhất thương nguyệt tịch lại buồn rầu, mụ mụ là an toàn, nhưng ba ba vẫn là có nữ lao sư đánh hắn chủ ý. Tuy rằng nói vị này nữ lao sư che giấu thực cần ấp, tìm hiểu tin tức cũng rất cẩn thận cẩn thận, nhưng thương ái tịch cái gì đều hiểu, liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu đối phương tiểu tâm tư. Hôm nay, vị này nữ lao sư lại lại đây, nữ lao sư diện mạo tính thượng là nhất đẳng, dáng người cũng thực hảo, nhưng cho dù là như thế này, cũng vô pháp cùng nàng mụ mụ so. Tiểu ái tịch, ngươi lại suy nghĩ cái gì đâu? Nữ lao sư thấy nàng luôn là nhìn ngoài cửa sổ phát ngốc. Thương ái tịch nhìn thoáng qua nữ lao sư. suy nghĩ tên của ta. Tên của ngươi. Nữ lao sư nghi hoặc lặp lại nàng lời nói, thương ái tịch chỉ số thông minh rất cao, hiện tại đọc nhà trẻ lớp lá, lại liền tiểu học nhị, năm ba đầu đề đều hoàn toàn không bất luận cái gì chướng ngại. Đến nỗi 4-5 năm cấp đầu đề đảo không lại làm nàng thí, cho nên thương ái tịch cảm thấy này đó nhà trẻ tiểu bằng hữu thực cấu trĩ, căn bản không xứng cùng nàng nói chuyện với nhau. Đúng vậy, tên của ta, lao sư biết tên của ta là cái gì sao? thương ái tịch tỏ vẻ nữ lao sư cũng không có nghe lầm nữ lao sư sửng sốt thương ái tịch lao sư như thế nào sẽ không biết tên của ngươi đâu cười tưởng sờ sờ thương ái tịch đầu bị thương ái tịch bất động thanh sắc tránh thoát ngươi biết tên này ngọn nguồn sao thương ái tịch lại lần nữa dò hỏi nữ lao sư xấu hổ thu hồi tay nỗ lực đoán là ngươi ba ba sẽ vẫn luôn ái ái tịch là cái dạng này ngụ ý sao thương ái tịch lưu ly đồng tử nhìn thẳng nữ lao sư ta mụ mụ kêu người tịch ta ba ba họ thương đáp án không cần nói cũng biết nữ lao sư sắc mặt cực kỳ khó coi trầm mặc một hồi nàng tin tưởng chính mình như vậy xinh đẹp nhất định có thể lay động thương tiên sinh tâm thương ái tịch thấy nàng còn chưa từ bỏ ý định chuyển qua đầu nhỏ nhìn hoàng hôn người à, luôn là không muốn nghe khuyên tiểu đại nhân nói càng là làm nữ lao sư dở khóc dở cười đứa nhỏ này thật không hảo lừa dối chúng tan học tiếng vang lên lại đến gia trưởng tới đón hải tử thời điểm thương yêu cao lớn thân ảnh đi rồi tiến lên quá thương ái tịch tay Thương ái tịch đồng dạng cùng nàng ba ba giống nhau mặt vô biểu tình. Thương yêu chỉ chiều lao sư gật gật đầu ý bảo một chút lúc sau, mang theo thương ái tịch đi ra cổng trường, nữ lao sư thấy thế chạy nhanh muốn tiến lên nói cái gì đó. Ngươi hảo, thương tiên sinh nữ lao sư muốn ngăn lại thương yêu, lại bị bí thư phương phản ngăn lại. Ngượng ngùng, có nói cái gì tưởng báo cho, có thể cùng ta nói, ta sẽ chuyển cáo tổng tài. Bí thư phương là nhân tinh, nữ lao sư đánh đến cái gì chủ ý nàng mắt đảo qua là có thể nhìn thấu. Nữ lao sư mắt thấy thương Liêu cùng thương ái tịch đi rồi, tâm tình thật không tốt, trên dưới đánh giá nhìn thoáng qua bí thư phương. Xin hỏi vì cái gì thương ái tịch mụ mụ chưa bao giờ tiếp hải tử? Nữ lao sư tưởng mách lẻo thủy. Bởi vì tổng tài không được. Bí thư phương thật không có dấu dếm. Nữ lao sư trong lòng âm thầm cao hứng, lúc này thực tốt hơn thuốc nhỏ mắt, chính là như vậy sẽ bất lợi với hải tử trưởng thành, làm mẫu thân, muốn nhiều chút quan tâm chính mình hải tử. Bí thư phương không có bị đối phương sốt ruột thần sắc đả động một chút ít, không có biện pháp, phu nhân quá xinh đẹp, tổng tài bảo hộ nàng bảo hộ thực hảo. Trực tiếp một phen cầu lương giải qua đi. Nữ lao sư trăm triệu không nghĩ tới sẽ là cái dạng này đáp án, bị nàng một câu tắc cá khẩu không trả lời được, rồi sau đó lại nghĩ đến, lại xinh đẹp có nàng xinh đẹp sao? Nàng thực tự tin cho rằng chính mình nhất định so thương ái tịch mụ mụ càng đẹp mắt, lời nói là như thế này nói, nhưng rốt cuộc hải tử đều sắp nhà trẻ tốt nghiệp. Ngày mai gia trưởng sẽ hy vọng hài tử mụ mụ có thể lại đây tham gia. Bí thư phương nói sẽ chuyển cáo thương ái tịch cha mẹ biết đến. Nhìn bí thư phương xe đi xa, nữ lao sư quyết định ngày mai nhất định phải thật xinh đẹp trang điểm hảo tự mình bộ dáng. Sau đó ngày mai kinh diễm mọi người, ngày mai thực mau liền đến tới. Nhà trẻ phá lệ náo nhiệt, cơ hồ sở hữu gia trưởng đều tới rồi, chỉ có thương ái tịch bọn họ một nhà ba người còn chưa tới. Nữ lao sư rất có tự tin chờ đợi bọn họ đã đến. Nàng nhất định phải đem thương ái tịch mụ mụ so đi xuống, còn có nam lão sư cùng với viên trưởng cũng ở nên đón các gia trưởng. Liên ở vạn chúng chú mục dưới, một chiếc mấy bạch ngừng ở nhà trẻ cửa ven đường thượng, thương liêu cùng thương ái tịch trước xuống dưới. Chỉ thấy thương liêu chiều trong xe vươn tay, người trong xe nhi đem trắng non thủy nộn tay nhỏ đặt ở thương liêu đại trưởng bên trong, nhỏ dài trắng tinh không tì vết chân dài trước bán ra ngoài xe, một bộ tóc đen tùy ý khoác rừng ở vai, mê người khuôn mặt nhỏ ngũ quan tiếp cận hoàn mỹ. Hai ông thủy mắt mang theo nhàn nhạt ý cười, theo nện bước đông đưa, lệnh người tựa như nhìn thấy tiên nhân dáng thế giống nhau, kinh vi thiên nhân. Tất cả mọi người cho rằng thương ái tịch mụ mụ có phải hay không xinh khó coi, cho nên chưa bao giờ tiếp hải tử hạ học. Không nghĩ tới là quá mức xinh đẹp, cơ hồ tất cả mọi người xem ngây người mắt. Nữ lao sư bị nguyễn nguyệt tịch tuyệt thế mỹ mạo khiếp sợ đến thật lâu không hồi thần được, nàng không thể tin được vị kêu bí thư nói thế nhưng là thật sự quá mức với đẹp. Thương yêu thực không cao hứng. lạnh mặt chắn nguyễn nguyệt tịch trước người nhìn đến nam lão sư kinh diệm ánh mắt này dấm ăn đến độ sắc phi thiên thương ái tịch xem này trần trượng âm thầm thở dài lại bắt đầu không cần xem cũng biết chờ hạ ba ba lại muốn ăn vô số phi giấm bất quá nàng mụ mụ thật sự thật xinh đẹp cùng tiên nữ giống nhau đẹp ném ra hắn ba ba tay ôm nguyễn nguyệt tịch tay không bỏ đầu nhỏ ngẩng cao cao đây chính là nàng mụ mụ làm thương ái tịch không nghĩ tới chính là mụ mụ lại mang thai nàng mắt thường nhìn ba ba sắc mặt cực kỳ khó coi sau đó ngồi ở chỗ kia giận dỗi, mụ mụ liền ở một bên hống ba ba, ba ba tuổi hồ thực tức giận, sau đó lại ôm mụ mụ không bỏ, thương ái tịch thu hồi tầm mắt tiếp tục xâm nhập nào đó kẻ lừa đảo trăng ép, đem này đánh sợ. đối với muội muội hoặc là đệ đệ đã đến, thương ái tịch không sao cả, bất quá nàng hy vọng có cái đệ đệ, nam hải tử kháng tấu kháng khi dễ, tới cái muội muội kiều kiều mềm mại, phỏng chừng nàng đến hống, thương ái tịch không vui hướng người. này chính nguyện, thương ái tịch phảng phất tựa như một cái trong suốt người. Ba Ba dính mụ mụ càng khẩn, không có lúc nào là không hề chú ý mụ mụ nhất cử nhất động. May mắn có Ra Ra nãi nãi thương tiếc nàng, nhưng mà làm thương ái tịch vô ngự chính là nên đón chính là cái đệ đệ, lại là kiểu kiểu mềm mại đệ đệ. Từ nhỏ đệ đệ liền thích đi theo nàng mông mặt sau, tỷ tỷ, tỷ tỷ ôm một cái, nhưng là trừ bỏ mụ mụ cùng Ra Ra nãi nãi, nàng cùng Ba Ba đều đối đệ đệ thờ ơ. Ba Ba giống như đối đệ đệ thực lãnh đạo, dẫn tới mụ mụ thường xuyên giáo huấn Ba Ba, không cho hắn trở về phòng ngủ. Mỗi lần ba ba bị đuổi ra môn, hắn không đi đâu, liền vẫn luôn dựa vào phòng cửa, đáng thương hề hề. Thương ái tịch nửa đêm ngủ thượng vê nút cờ thời điểm, mơ mơ màng màng nhìn đến mụ mụ đem ba ba thả đi vào, ba ba đem mụ mụ ôm lên, đóng lại cửa phòng. Nàng đột nhiên nhớ tới một câu, làm bạn là dài nhất tình thông báo, chờ đợi là nhất ấm áp cảng, thế giới to lớn, lẫn nhau trong mắt chỉ có đối phương. Thương ái tịch hiểu mặt chữ thượng ý tứ, lại không biết trong đó cảm thụ. nhưng là nàng biết cha mẹ nàng có được rất nhiều người đều ở truy đuổi chân ái chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org